tông là bá chủ của chỗ này cậu là kẻ yốn nên phải chấp nhận chấp nhận trong từ điển của tôi không có hai chữ chấp nhận này từ xưa đến nay kẻ làm trái lệnh thì chỉ có chết cậu như thế là đang tự tìm đường chết đấy nhưng cuối cùng lại vẫn sống tần trạm cười nói nói cho anh biết tôi không có dự định lấy bảo bối gì của yêu vương ngược lại tôi muốn phá hủy vấn đạo tông khôi ách cười n h ạ t nói người trẻ tuổi thật sự rất liều lĩnh đợi sau khi ra khỏi đây thì cậu cứ đợi bị vấn đạo tông đổi u giết chết không có chỗ trốn đi nhưng cũng phải sau tối nay đúng không đôi mắt tân trạm s ẹ t qua một sự đ a cận lạnh lùng nói bây giờ anh nên tính toán xem làm sao vượt qua đêm nay đi cái gì khôi ách xứ người ra sau đó hắn ta phát hiện trong lúc nói chuyện với tân trạm những tia sáng màu đỏ rơi xuống từ sơn cốc đang dần hội tụ lại một chỗ tạo ra một nguồn năng lượng quỷ dị biến thành một con cự thú hung dữ nhìn thấy con vật kia mặc dù mình có thể ẩn nấp trên không nhưng khôi ách lại đột nhiên sinh ra một sự sợ hãi giống như con thú huyết hồn này có thể mang đến uy hiếp cho hắn ta vậy đây là thứ gì bọn chúng không thể nào do cậu tạo ra được khôi ách nói nói cho anh biết cũng không sao những con này là thú huyết hồn chúng nó không có sinh mạng nhưng chúng có bản năng rất ghét những vật có sinh mạng mỗi tối chúng sẽ ngưng tụ thành hình hủy diệt tất cả những sinh linh có hơi thở của sự sống cậu biết tôi là sinh linh khôi ách giật mình nói lúc trước anh đã cố ý dụ tôi nói chuyện khôi ách giật mình lúc trước hắn ta nói chuyện với tầng trạm nhưng do không bại lộ thân thể nên cũng không coi nó là chuyện gì to tát ở giới tu luyện dị bảo có thể theo dõi người khác không thiếu nhưng miệng nói tiếng người và tự sở hữu suy nghĩ của mình thì chỉ có sinh、linh. cứ nghĩ tân chạm vạch trần mình chỉ xuất phát từ sự cuồng vọng nhưng không nghĩ đến tân chạm lại tính t o á n chuyện này chán khôi ách đổ mồ hôi vẻ mặt nhìn tân chạm càng lúc càng khó coi nhưng thế này thì sao chứ tôi đúng là có sinh mệnh nhưng không có thân thể những con hòe h ồ n chán ghét hơi thở sinh mệnh này tôi chỉ cần ép hơi thở của hồn phách này xuống thấp nhất khôi ách cười n h ạ t nói cảm thấy thú vị khi lừa mình sao nếu anh không có thân thể thì lúc bạch t u ộ c phun mực tại sao anh lại tranh né một câu của tần chạm đã khiến cho nụ cười trên mặt khôi ách ngừng lại lúc đó cậu đã phát hiện ra rồi sao hít vào một hơi khôi ách không thể tin nói anh đoán xem vì sao tôi lại đi đảo hòa sơn vì sao tôi lại vẽ trận pháp ở tân môn vì sao lần này lại đi ra bên ngoài một ngày đã vội vàng quay về thật ra từ lúc rời khỏi vấn đạo tông tôi đã phát hiện ra anh âm đầu khôi ách chấn động mạnh một cái chỉ cảm thấy mê mang suýt nữa rơi từ trên không xuống hắn ta vẫn luôn nghĩ mình đang âm thầm theo dõi tân trạm nhưng không nghĩ đến cả quá trình này đều bị tân trạm cảm giác được nếu lúc trước nhìn tân trạm chỉ có sự khiếp sợ lúc này đây khôi ách lại cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt đáng sợ không gì sánh được thế thì sao chứ tôi đúng là sinh linh cậu cũng thiết trừ khi cậu không muốn cứu anh em của mình nếu không cậu và tôi chỉ đành chết cùng nhau mà thôi khôi ách lớn tiếng nói anh lại sai rồi anh đoán xem vì sao buổi chiều tôi lại phải hao tổn lượng lớn thần thức để bày trí trận pháp này gương mặt tân trạng mang theo sự đột cận anh võ một tay xuống mặt đất đột nhiên tầng tầng lớp lớp hoa văn trận pháp hiện lên sau đó một luồng sáng b ả y màu xuất hiện giống như một g i ả i cầu v ồ n g bao xung quanh tân trạng trận pháp này phong bế hơi thở sinh mệnh ở trong này thú huyết hồn sẽ không cảm nhận được tôi bọn chúng sẽ chỉ giết anh tên cố này cậu muốn giết tôi à khôi á c h nhận ra mình thật sự không cảm nhận được hơi thở của t ầ n trạm nữa trong chớp mắt giận quá hóa giận chửi ấm lên lúc trước là anh hại tôi bây giờ hãy hưởng thụ chuyện máu của anh thành một bữa tiệc thịnh soạn đi t ầ n trạm hít mắt trận pháp đã bắt đầu hơi thở sinh mệnh của t ầ n trạm đã bị trận pháp che giấu sạch sẽ gỡ r à o t lúc này ở trên mặt đất một đàn thú huyết hồn do ngưng tụ mà thành chúng đang gầm rú giận dữ một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trên không t r ú n g khoe miệng chạy nứt rãi thân thể trợt lao ra những con thú huyết hồn này cũng có thể bay chúng không dựa vào hai mắt mà dựa vào cảm nhận hơi thở sinh mệnh vì vậy mấy trăm con thú huyết hồn đã tập hợp lại với nhau chạy như bay trên không trung tân trạm n h e o mắt lại anh không nhìn thấy thân thể của khôi ách nhưng đứng giữa sự bao vây tấn công của mấy trăm con thú huyết hồn hắn ta vẫn không chống trả thì sẽ không thể chống đỡ được đến ngày mai về phần tại sao rất đơn giản nếu hắn ta có năng lực thần cảnh thì sẽ không thể bị trưởng lão tuân điều khiển xuất khiếu cảnh tu sĩ sẽ có bao nhiêu khả năng d ư ớ i tình huống không có chuẩn bị mà đánh trả thú huyết hồn ngay cả tân trạm cũng dựa vào kim sắc thú cốt mới giữ được tính mạng tân t r ạ m có chuyện gì thì hãy bàn bạc hãy làm cho đám yêu thú này biến đi cũng lắm thì tôi sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra đúng là không bao lâu sau giọng nói của khôi ách lại vang lên lần nữa giọng nói rất chật vật tân trạng m mảnh mặt làm ngơ cũng không thèm để ý không chỉ chuyện hôm nay sau này cậu làm gì tôi cũng sẽ không báo cho tuân trì tân t r ạ m thật sự thì tôi và cậu không phải kẻ địch của nhau tôi cũng hận vấn đạo tông chúng tôi có thể hợp tác nếu tôi chết thì cậu cũng sẽ không thoát được thời thế thay đổi lần này đến lượt khôi ách không ngừng mở miệng nói mà tân t r ạ n lại không nói một chữ nào đột nhiên trong sơn cốc vang lên một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất ngay lập tức những con thú huyết hồn đã dừng động tác lại quay về mặt đất hắn ta chết rồi sao tân trạm nhũng mày nhìn về phía đám huyết hồn kia đang tụ tập lại chương một n ư ơ chương một nghìn bảy tính toán của khôi ách nhưng bên trong chỗ kia cũng không có bất kỳ vết máu nào hay dấu vết thi thể vẫn muốn dở cho bị bợm được thôi chơi với cậu đến cùng sát mặt tân trạm tối lại lạnh lùng di lên một tay của anh trưởng lên mặt đất ngay lập tức một ngọn lửa ngút trời bốc lên trong trận pháp ngọn lửa xanh l ú ám tỏa ra nhiệt độ nguy hiểm bao trùm hết khu vực xung quanh không còn một kế hở nào à đ ừ n g đốt vọng chết ông đây rồi chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong trận pháp tân trạm phát hiện một khu vực trong trận pháp đột nhiên có một đám lửa đang chuyển động lắc lư mấy lần đối phó với tên này thật sự không được phép lơ là mình cũng không biết do hắn ta chạy vào trận pháp từ khi nào đôi mắt tân trạm lạnh lùng trận pháp tự anh bày ra tất nhiên sẽ có công hiệu ngăn cách trong ngoài nhưng tên này lại chạy vào trong trận pháp mà anh lại không hề biết điều này chứng minh rằng tên này không chỉ có thủ đoạn ẩn nấp cực tốt mà cũng rất có bản lĩnh về trận pháp nếu không phải do hắn ta ở bên ngoài không có tín hiệu gì mà thi thể cũng chưa từng xuất hiện thì tân trạm cũng đã bị hắn ta đánh lửa rồi nhưng bây giờ đã phát hiện hắn ta nấp ở trong trận pháp thế thì sẽ có rất nhiều cách để đánh trả hắn ta hai tay bấm niệm thần chú tân trạm khống chế u l a m minh h ỏ a không ngừng tăng thêm áp lực đến chỗ khôi ách hiện thân mặc cho đối phương kêu la thảm thiết cầu xin tân trạm cũng không hề lung lay cuối cùng dùng ngọn lửa bao vây hết chỗ này lại đảm bảo hắn ta không có chỗ nào để chạy trốn đã đến hoàn cảnh này rồi mà cậu vẫn không chịu hiện thân thì cũng đừng trách tôi không nể tình nhìn chằm chằm ngọn lửa đã bao trùm khắp nơi tân trạm lạnh lùng nói đừng làm gì cả tôi ra là được chứ gì ôi tôi đến để nói chuyện với cậu khôi á c h thở dài một tiếng thân thể từ từ hiện ra xuyên qua ngọn lửa ánh mắt tân trạm đang quan sát trước mắt t â n trạm xuất hiện một người thanh niên hắn ta có bề ngoài tuân tú ăn mặc không khác gì người thường nhưng làn da lộ ra bên ngoài kia lại phát ra ánh sáng như sao hơn nữa da tay của hắn ta lại rất trong suốt chỉ dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn xuyên qua da nhìn sương bên trong. Chỉ là lúc này hắn ta lại lộ ra vẻ mặt vật. trên người nhiều chỗ bị cháy đen, tóc cũng bị nướng thành thấy mạch Chỉ chật chỗ cháy cốt ta mặt vật, tóc gà. lúc cái và vẻ là Mà máu lại điều bị bị ra lộ ổ kiểu h ế khiếu đến, n tần trạng ngạc nhiên nhất là tu vi của khôi ách, còn thấp hơn、so、với trong tưởng tượng của anh. Thậm chí ngay cả suốt khiếu cũng chưa đến, chỉ có tu vi nguyên anh trạm tu thấp Thậm suốt tu thất của ách, của chí cả chưa chỉ có lục, khôi phẩm. vi với vi i là kỳ so tu vi thấp thế này theo dõi mình hơn m ộ ư ơ i ngày cho dù tần trạm dùng rất nhiều cách cũng không thể nhìn thấu được cuối cùng vẫn phải dựa vào vẫn yêu cốc thần kỳ tên nhóc này thật sự không đơn giản nếu đã bị cậu bắt được thì tôi xin chịu thua cậu xin tha thứ bây giờ cậu định xử lý tôi như thế nào bên ngoài cơ thể của khôi ách bị ngọn lửa u lam vần quang chỉ cần hắn ta động đậy một chút thôi thì tân trạm sẽ lập tức làm cho hắn ta chết cháy cho nên hắn ta chỉ đơn giản đặt n g ô n g ngồi trên mặt đất không biết làm gì nhìn về phía tân trạm anh cảm thấy tôi sẽ làm thế nào tân trạm ngâm nghĩ nói ngược lại cậu không thể giết tôi cũng không thể đuổi tôi đi khôi ách nhìn về phía tân trạm nhàn nhạt nói cậu hỏi tôi chẳng qua là cậu cảm thấy tôi biết rõ đáp án cậu mà giết tôi như thế thì sẽ bị lộ cậu cũng không thể để tôi tiếp tục b á m đôi u nếu không kế hoạch của cậu sẽ thất bại nếu mọi người đã là người thông minh vậy thì nhanh chọn đi khôi á c h nói đến đó thì rút một giải thần thức màu khí tức vàng từ giữa trán hắn ra vẻ mặt của anh ta rất thống khổ giống như khí tức này và thần hồn của hắn ta gắn chung một chỗ với nhau lại mạnh mẽ bị cắt làm hai đây là cái gì tân trảm nói cái này là thần thức bản mệnh của tộc chúng tôi lúc tuân chỉ k h ô n g chế tôi tôi đã đùa dỡ n chỉ cho ông ta một thần thức khí tức bình thường chỉ có khí tức kim sắc này mới thật sự khống chế được tôi khôi ách nói xong thì ném thần thức cho tân trạm cái này gần như con dấu của tu sĩ mấy người vậy cậu có cái này thì tôi chỉ có thể trung thành với cậu không thể phản bội được cứ nhẹ nhàng như thế thôi hả? tân trạm nhìn giải thần thức cười như không cười tôi đã nói mọi người đều là người thông minh chẳng lẽ trước đó tôi giả vờ quân tử bị cậu đánh cho một trận sau đó đành chịu thua không cần tôi đã thảm lắm rồi khôi ách lắc đầu nói lại nói phải hả không phải cậu cứ xem thì biết tân trạm dối tay nắm giải thần thức đó trong tay trong giải thần thức này anh thật sự có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về khôi ách trông thấy tân trạm cầm sợi chỉ mảnh của mình đến gần giữa lông mày vẻ mặt bình tĩnh của khôi ách cũng có hơi căng thẳng nhưng đúng lúc này tân trạm đột nhiên dừng tay lại ánh mắt của tân trạm đầy thâm ý nhìn khôi ách nói hy vọng cậu không d ở cho bị b ầ m gì nếu không kết quả của cậu sẽ rất thảm ha ha cậu nói đùa rồi tôi đã bị cậu k h ô n g chế thì làm sao dám làm liều chứ khôi ách cười gấm nói tân trạm mỉm cười nhìn không ra có đang tin tưởng lời của khôi ách hay không nhưng anh thật sự lấy sợi thần thức này đến giữa hai đầu lông mày chui vào đầu trong nháy mắt sợi thần thức màu vàng đã chui vào trong đầu tân trạm cơ thể tân trạm đột nhiên chấn động hai mắt của khôi á c h ngay lập tức sáng lên mang theo sự vui mừng điên cuồng vì đã đạt được ý đồ hắn ta cười không ngừng thân thể xuyên qua u lam minh hỏa lao về phía thân thể tân trạm ha ha tên góc này cho dù cậu có tính toán nhưng ở trước mặt ông đây thì cũng chỉ là đầu góc của sâu bọ thủ đoạn của ông đây cậu làm sao hiểu được chứ hắn ta đến cạnh thân thể tân trạm thân thể khôi á c h đột nhiên biến thành một làng khói sau đó chui vào giữa chân mày của tân trạm tốt xấu gì cũng là thiên tài của giới này thì tôi sẽ n u ố cậu thay thế thân phận của cậu khôi ách cười lớn hắn ta chui vào bên trong thân thể của tân trạng xông vào trong đầu não của tên này sao lại lớn vậy chứ đúng là nhặt được đồ tốt rồi đây lại là cái gì sau khi khôi ách xuất hiện bay lơ lửng trong đầu tân trạng hắn không nhìn tân trạng đang bị thần thức kiếm sắc khống chế ngồi xếp bằng mà đánh giá b ố n phía từ ban đầu mừng rỡ như điên khôi ách càng xem càng giật mình hô hấp càng trở nên nặng nề long vượng thần thú thân thức vô tự tiên h thư vạn luyện chi truy còn có một con yêu thú chim tức đang ngủ say ngoài ra còn có vô số điểm sáng còn lại là một bộ phận bí tịch công pháp nhìn ánh sáng tỏa ra cũng biết đó là võ công cao cấp bên cạnh não là một biển kiếm sôi trào mãnh liệt ánh sáng kiếm n g ú t trời giống như có thể quét qua cả thế gian một bên khác lại tràn ngập ngọn lửa u lam mang đến khí thế hoành tráng có ít thứ khôi ách cũng không biết nhưng cảm nhận được ánh sáng nếu ở thế giới của hắn ta thì đều là vật quý giá phát tài rồi lần này ông đây kiếm được lợi lớn hơn rồi tên nhóc này rốt cuộc có thân phận gì làm sao còn ít tuổi mà đã lấy được nhiều vật quý giá mắt khôi ách càng lúc càng sáng hơn hắn ta bước mấy bước đến trước thần thức của tân trạm đang bị khống chế liếm môi một cái chỗ này sao lại nhiều đồ tốt thế nhỉ chắc là cậu đã rất vất vả mới lấy được nhưng rất tiếc cậu không có phúc được dùng thế thì tôi sẽ thừa kế giúp cậu khôi ách cười lớn hắn ta dỗi tay về định t r ộ m về phía thần thức của tân trạm mà đúng vào lúc này tân trạm đang bị thần thức màu vàng giam cầm lại đột nhiên mở mắt ra tôi đã nói nếu cậu dở trò bị bợm tôi sẽ khiến cho cậu rất thảm ái anh anh sao còn ý thức khôi ách sợ hãi ngón tay giống như bị điện giật rụt lại ngay tức thì t r ư ớ c 1076, tù nhân thượng giới trong óc tân trạng từng ánh sáng vàng bắn ra từ bốn phương tám hướng phảng phất như no phá tan mây đen ánh sáng mặt trời dài khắp vùng đất khôi ách bị những ánh sáng này va chạm vào trong nháy mắt hắn cảm thấy mình giống như bị lửa thiếu đốt thân thể không ngừng toát ra khói xanh kêu lên thảm thiết như tan nát tói lỏng vẻ mặt hắn hoảng sợ phàm là chỗ có ánh sáng chiếu xạ hắn chỉ có thể lui lại và không dám tiếp xúc sau đó những ánh sáng này càng hội tụ càng nhiều tựa như lồng giam m à i n ố t khôi ách trong đó mà điều càng làm cho khôi ách tê dại ra đầu là những ánh sáng màu vàng này còn đang không ngừng thu nhỏ lại dần dần ngay cả nơi sống yên ổn của hắn cũng sắp mất đi mà một khi không còn cách nào t r á n h n ẽ bị ánh sáng chiếu s ạ hoàn toàn hắn sợ là rất nhanh sẽ bị giết chết tân trạm tha mạng đ ừ n g giết tôi cậu không thể giết tôi khôi ách kinh hồn b ạ t v ĩ a mắt thấy ánh sáng rơi trên chân mình hắn không nhịn được kêu to không thể giết anh tân trạm nhìn khôi ách cờ ư i nhạt ánh mắt tân trạm thờ ơ không gì sánh được anh vốn không để ý khôi ách chút nào anh cho rằng anh là người tuân trì phái tới g á m thị tôi vì không xem mặt mũi của tuân Trì mà cứu anh em tôi thì tôi sẽ dễ dàng tha thứ tất cả cho anh còn giữ lại tính mạng của anh anh cho rằng giết anh tôi không cứu được diệp thành bọn họ nói cho anh biết chỉ cần tôi đáp ứng gia nhập vào vấn tông hoặc là đoạt được tính mạng của yêu vương bọn họ tự nhiên sẽ an toàn hơn nữa tôi giết anh thì lẽ nào tuân Trì biết là sẽ vì chuyện này mà tìm tôi gây phiền phức đương nhiên tôi là do ông ta phải tới tôi là người của ông ta khôi ách đ ề u lên t h ẳ n g thiết ánh sáng màu vàng nóng kia đã đến sát biên giới đâm vào hai chân của hắn nếu anh thông minh như vậy vậy anh suy nghĩ một chút nếu tôi mang thi thể của anh trở về chất vấn tuân chỉ sẽ phẫn nộ hay là không t h è m nhìn lời của tân trạm tràn ngập sự trâm trọng chúng như sấm rền đâm rách vùng não làm cho khôi ách đột nhiên mẩn ngơ suy nghĩ kỹ nguyên nhân và kết quả trong đó trong nháy mắt vẻ mặt khôi ách trở nên hoảng loạn hoàn toàn thất kinh tuân chỉ sẽ thừa nhận sự tồn tại của mình sẽ báo thù cho mình sao hiển nhiên sẽ không tuân chỉ phái mình theo dõi tân trạm vốn là hơi đụng c h ạ m điểm mấu chốt ai lại đi thừa nhận mình len lén giám thị người khác mà mình chết rồi thì giá trị cũng bằng không vậy tuân chỉ dựa vào cái gì mà báo thù cho mình chứ hắn luôn coi việc hắn luôn tân trạng m k h ô dám g i ế t m ì n h mạnh h làm lớn sức n ấ tham i tại mới ệ n hoàn toàn nghĩ thông suốt, đây vốn suốt, h o là đây trong trăng trong、nước. Tuân chỉ sẽ không để ý tới gương, nước. không sống Chỉ chết của mình, tân cũng sẽ không để ý ì n Tân h t r ạ mạng tôi nguyện ý nhận cậu làm chủ nhân tôi và tuân chỉ không có quan hệ thân thiết chỉ là ông ta từng cứu tôi khỏi địa lao tôi mới không thể không giao mình cho ông ta thực ra tôi có thể nhìn ra cậu mạnh hơn ông ta Vấn tôi n muộn gì cũng bị hủy ở trong tay ông、ta. Lần này g gì sớm bị hủy h tay ở ta. ô k ách cuống, cầu lúc thật hắn tha thứ, vì hắn sợ, lúc này hắn thật mình. tiếng tân trạm sẽ giết、mình. Tôi sự sợ, sự sợ sẽ luôn lớn xin này vì biết rất nhiều bí mật của vấn tông tuân chỉ để tôi theo dõi rất nhiều người trong đó nhất định có thứ cậu cảm thấy hứng thú tôi đích sắc đến từ những thế giới khác cho nên tôi cũng biết rất nhiều thân công bí thuật của thượng giới những thứ này tôi đều chưa nói với tuân chỉ thực ra tôi cũng rất hữu dụng tôi có thể thay cậu theo dõi người khác lần này chỉ là ngoài ý muốn tu sĩ xuất khiếu kỳ bình thường vốn không phát hiện ra tôi ai lúc này mặc cho khôi ách cầu xin tha thứ ánh sáng này vẫn là vô tình đâm thủng thân thể hắn lưu lại từng vệ sương mù ở trên thân thể hắn khôi ách cắn răng tạo ra một đạo vòng bảo hộ mới miễn cưỡng ngăn cản ánh sáng màu vàng nóng đang công kích tân trạm đến cùng cậu muốn thế nào tôi chết đối với cậu không bất kỳ chỗ nào tốt sắc mặt tân trạm bình tĩnh nhìn khôi ách anh không biểu lộ bất kỳ tâm tình gì anh vung tay lên ánh sáng vàng này tựa như dừng hình ảnh chúng tạm thời cách thân thể khôi ách nửa mét toàn thân khôi ách mồ hôi đầm địa chật vật tới cực điểm hàn trợt quỳ xuống anh thuộc về thượng giới vậy hãy nói cho tôi biết anh đi tới nơi này như thế nào anh thuộc tộc nào và tôi tin tưởng anh lần nữa như thế nào tân tràm nói tôi đã vô tình bị ném tới đây trong đợt thảm họa hàng chục năm trước khôi ách cười khổ nói cậu đừng không tin lân không gian thiên địa xảy ra biến hoa kia rất nhiều người trong giới chúng tôi đều bị hắc động giết chết hoặc trễ hoặc sớm thì bị đưa đến thế giới của các cậu nhưng vận may của tôi quá kém sau khi đến thì bị chuyển đến vấn tông lúc đó tu vi của tôi thấp hơn suất khiếu kỳ cũng khó tránh né cho nên tôi không kịp chạy đã bị vấn tông bắt lại nhốt vào trong tủ phía sau núi và cha hỏi công pháp của tôi tuy nhiên sau khi bọn họ biết chủng tộc đặc tính của tôi thì giảm hứng thú thẳng đến khi tuân chỉ lại phát hiện được giá trị của tôi sau đó ông ta thả tôi ra tôi liền luôn làm việc vì ông ta t ầ n t r ạ m h a mắt từ trong lời nói của khôi ách anh không nhận thấy được lo thủ gì g tuy nhiên việc khôi ách bị giam ở sau núi nhiều năm hiện tại lại thoát khỏi khốn cảnh lại có thể cho anh một ít tin tức nội bộ chứ anh ra theo anh biết nhà giam sau núi này còn có người thượng giới nào không cái này khôi ách đ ả o mắt nói sau khi tôi ra ngoài đã bị xóa ký ức nên hầu như đều không nhớ rõ tình huống trong địa lao nếu điều tôi cảm thấy hứng thú nhất anh hoàn toàn không biết vậy anh không còn giá trị tân t r ạ m cười ánh sáng màu vàng lóng kia mở rộng lần thứ hai lan tràn về phía khôi ế c h đừng đừng ra tay tôi nói ra đầu khôi ế c h sắp nổ tung hắn cảm thấy mình như là không mặc quần áo ở trước mặt tân t r ạ m hoàn toàn chạy không khỏi ánh mắt của tân t r ạ m mặc dù ký ức về lúc tôi ở bên trong đó đã bị xóa sạch nhưng tôi đã được phong thích lại có biểu hiện không tệ nên tuân chỉ từng động tâm để tôi đi khuyên mấy tu sĩ giống tôi đầu hàng có bao nhiêu tân t r ạ n nói số lượng tôi không biết nhưng bọn họ đều ở tầng thứ ba của địa lao khôi ách vội vàng nói rất sợ mình lại làm tần trạm tức giận tuy nhiên cuối cùng ngoại trừ một người trong đó bị tôi khuyên thành công thì những người khác đều là xương cứng họ tình nguyện ở bên trong chết già cũng không nguyện ý trở thành nô bột của v ấ n tông mà người rời đi nghe nói là bị tông chủ v ấ n tông trực tiếp mang đi thực lực của ông ta mạnh mẽ hơn tôi nhiều đoán chừng là bị p h ả i đi làm chuyện lớn gì đó cũng bởi vì lần này tôi biểu hiện không tệ nên có được sự tín nhiệm của tuân trì cho nên ông ta vẫn luôn coi tôi là thân tín mà bồi dưỡng tần trạm gật đầu sau đó lại hỏi khôi ách tất cả tình huống cụ thể từ đó biết không ít ít bí ẩn của địa lao ở vân tông tiếp đó hãy nói xem anh định làm gì để bảo vệ tính mạng tân trạm nhìn khôi ách nói đừng nghĩ không nói cho tôi biết tuân chỉ coi trọng anh như vậy làm gì có chuyện anh không giao cho ông ta thứ như nô ấn gì đó đương nhiên là có nhưng ông ta xác thực bị tôi lừa chuyện ấy tôi không hề nói dối khôi ách vội vàng gật đầu nói tuân chỉ người này rất có tâm tư ông ta sẽ bị anh lừa gạt tân trạm cười lạnh nói cho dù ông ta có trí tuệ nhưng dù sao tôi là một người ở thế giới khác ông ta vốn không hiểu đặc điểm của bộ tộc tôi ngay cả những người khác bị bắt ở thế giới của tôi kia sợ là cũng không biết nói đến đây khôi á c h thể hiện vẻ tự tin tuyệt đối nói với vẻ thể s o n s á t chương 1077, g h ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương 1077, vào ẩn thuật cho nên anh định để cho tôi tha mạng bằng cách thừa nhận thật hoặc là anh cũng định lừa gạt tôi tân chạm cười như không cười nói không dám không dám tôi thật sự đã nhận đủ hiện tại chỉ muốn cứu mạng khôi ách vội vàng lắc đầu đôi mắt hắn r ũ xuống có vẻ vô cùng e ngại nhưng tâm tư hắn lúc này cũng rất loạn hắn không muốn nhận tần trạm làm chủ người thượng giới có sự kiêu ngạo của mình cho rằng hạ giới đều là người man di hoang dã nếu nhận chủ thì quá mức xấu hổ đây cũng là lý do tại sao nhiều cường giả thượng giới tình nguyện bị giam ở địa lao còn hơn ra ngoài nhưng về phương diện khác khôi ách lại vô cùng sợ hắn sợ thật thủ đoạn của tần trạm quá kinh người khi thấy được góc của hắn khôi ách thậm chí có ảo giác gặp thiên tài thượng giới nhân vật như vậy thì trên người tuyệt đối có bí mật lớn cũng chắc chắn có con bài chưa lật hắn có thể khôn khéo trước mặt tuân trì nhưng lại hơi không dám mạo hiểm ở trước mặt tân trạm đến tột cùng nên chọn như thế nào khôi ách cắn căn răng hắn mơ hồ cảm thấy lựa chọn lần này có khả năng quan hệ đến sự sống chết của hắn suy nghĩ kỹ chưa tân trạng nói thở dài một cái cuối cùng khôi ách vẫn nói tôi nói thật thực ra bộ tộc chúng tôi vốn không có biện pháp hoàn toàn nhận chủ À, đây là vì sao s á t mặt tân trạm bình tĩnh không hề có vẻ kinh ngạc bởi vì bộ tộc tôi có tính chất đặc biệt nó là thế không có nguyên nhân tôi thể hiện ở trước mặt tuân trì chỉ là tôi diễn kịch mà thôi khôi ách lắc đầu nói anh nói như vậy không sợ tôi giết anh không đến mức đó mặc dù tôi không thể nhận chủ nhưng có thể chia nửa cái hồn phách ra có thứ này trong tay cậu cũng không có cách cam đoan tôi tuyệt đối trung thành nhưng nếu cậu khó chịu cậu có thể bóp nát vật ấy bất cứ lúc nào lúc đó tôi sẽ hoàn toàn xong đ ờ i khôi ách rất thức thời nói nói xong khôi ách hơi đau khổ mà rút từ ấn đường ra một thần thức tiểu nhân yếu ớt rồi đưa nó cho tân trạng tuất anh qua cửa tân trạng vung tay lên mười nghìn ánh sáng vàng bên cạnh khôi ách hoàn toàn tiêu tan thành mấy khói cậu tin tưởng tôi như vậy cũng không hỏi một chút à khôi ách là người tân trạm trước đó biểu hiện cực kỳ cẩn thận lúc hỏi thường sẽ nhiều lần xác định nhưng lúc này anh thu hồi thần thức tiểu nhân thì lại thả mình ở nơi này mà khôi phục một chút tu vi ngày mai theo tôi rời đi tân trạm không để ý tới khôi ách nữa anh xoay người đi tuy nhiên đi được nữa tân trạm vẫn ném cho khôi ách một ngọc g i ả n thần thức đây chính là nguyên nhân khôi ách sững sờ nhận lấy ngọc g i ả n này sau khi cảm nhận được bên trong tin tức thì như bị xét đánh hắn hoàn toàn ngốc trệ lực trang của ngọc giản này của tần trạm lại chứa đ ự n g nhiều bí mật về bộ tộc của hắn kể cả đặc điểm lẫn phương pháp khống chế trong đó còn viết không có cách nào hoàn toàn nhận chủ cậu ta lại biết hết thua thiệt mình còn đần độn suy nghĩ con tên g i ấ u g i ế m một chút không khôi á c h mồ hôi như mưa rơi toàn thân hắn tựa như bị n ứ t r d ộ i sủi lơ vô lực đồng thời cảm giác vô cùng may mắn lan khắp toàn thân may m à cuối cùng mình lựa chọn nói thật ra bằng không với cá tính của t ầ n trạm hắn thật sự là sống chết khó liệu thiếu chủ xem ảnh một về chuyện này tân trạm cũng không muốn dấu dếm vấn tông mạnh hơn anh tưởng tượng ai biết tuân chỉ bên kia có thủ đoạn nào khác hỗ trợ giám sát hay không khôi ách gật đầu lại lấy ngọc g i ả n ra thiếu chủ đây là bí pháp ẩn nấp của tộc tôi mà cậu mớn nhưng thuật này cần huyết mạch của tộc tôi mới có thể thi triển những người khác thi triển thì hiệu quả không tốt điểm ấy không cần anh suy nghĩ tôi nghe nói bộ tộc các anh có thể lột ra mà lớp da kia là vũ khí ẩn nấp tân trạm thu hồi ngọc g i ả n nói đúng là như thế tuy nhiên không thể lột ra vô hạn hơn nữa mỗi lần tiến hành thì tu vi đều sẽ giảm xuống khôi ách hơi nhức nhối nói chế tạo cho tôi hai bộ ẩn thân về phần tổn hao của anh tôi sẽ không bạc đ á i anh tân trạm nói vẫn khôi ách gật đầu lui sang một bên sau đó tân trạm rời lực chú ý sang trong ngọc giàn này và ẩn thuật cái tên cực kỳ phổ thông khôi ách nói thuật này là bí thuật buồn tộc của hắn người khác không thể thi triển tất nhiên không nói sai nhưng tân trạm lại khác người thường anh có tiên khí trước lấy linh khí ra thử xem cái công pháp ẩn n g ấ p này cũng không phức tạp tân trạm rất nhanh đã nắm được sau đó anh đứng dậy đứng ở trong sân gốc lấy linh khí ra và vận chuyển thuật này một làn sương mù mờ ảo từ từ bốc lên từ khắp nơi xung quanh tân trạm bao trùm lấy anh khiến cho bóng dáng của tân trạm trở nên hơi mờ ảo nhưng cũng chỉ là hơi lờ mờ mà thôi vốn không có được hiệu quả ẩn ấp khôi ách thấy một màn như vậy thì khẽ lắc đầu cái thuật pháp này mình cũng đã cho tuân trì đối phương đã thực nghiệm nhiều lần nhưng cuối cùng cũng chỉ làm được như vậy dù sao thể chất khác nhau nên rất nhiều công pháp không có cách nào liên hệ được tân trạm cũng không thất vọng kết quả vừa rồi nếm thử đã như anh đoán trước nếu vào ẩn thuật này thật sự có thể thi triển đến được trình độ của khôi ách thì tiếp theo khi tiến nhập vào phía sau núi của vật tông mình sẽ tăng thêm sự bảo đảm thử tiên khí xem tâm niệm tân trạm chuyển động chuyển hóa khí tức trong cơ thể thành tinh thần lực khôi ách vừa ngồi xếp bằng vật c ô n g vừa tựa như có cảm giác lại n g ầ n đầu hắn nhìn khí tức bên ngoài cơ thể tần trạm thay đổi khí c h ấ t cả người cũng có chỗ khác mà trong lòng hơi kinh ngạc sau đó cảnh càng làm cho khôi ách khó tin hơn xuất hiện trong ở khí tức quen thuộc của vào ẩn thuật bóng dáng của tần trạm lại biến mất từng chút một ở trong sơ cốc đánh trên trán khôi ách đổ mồ hôi đột nhiên hắn đứng lên kinh ngạc nhìn m ộ n phía lúc này giữa trời đất không thấy đâu có hình bóng của tân trạm thiếu chủ rốt cuộc đã dùng cách thần t i ê n gì rõ ràng không phải là huyết mạch của tộc mình mà lại có thể thi triển ra hiệu quả giống y hệt đây là điều mà nhiều thiên tiêu đại năng của thượng giới không làm được tân trạm lại nhanh chóng thực hiện được át chủ bài của anh quả nhiên rất nhiều may mà lúc đó ông đây không chọn sai khôi á c h lại thấy may mản không gì sánh được sau đó bóng dáng tân trạm chậm rãi xuất hiện từ giữa không chung lần nữa túi đầu liếc nhìn hai tay mình tân trạm lắc đầu trong lòng anh khe khẽ thở dài rốt cuộc vẫn không phải là trạng thái hoàn toàn hòa hợp vẫn có khiếm khuyết thực ra vừa rồi tân trạm cũng không c ố ý lộ bóng rắn g ra nhưng dùng tiên khí để vận hành vào ẩn thuật này chỉ được một thời gian nhất định sau đó sẽ tự động mất đi tác dụng vốn không chịu sự khống chế của mình có thể thi triển một đoạn thời gian cũng xem như là tốt hơn nữa không biết thuật này có thể tăng thời gian theo tu vi tăng cấp hoặc tiên khí cô động của mình hay không thu hồi vào ẩn thuật tân trạm lại rơi xuống đất trưng một nghìn bảy mươi tám trưng một nghìn bảy mươi tám thực lực của tông c h ủ vẫn tông khi mặt trời lên cao cả hai người đều bị c h u y ể n tống ra ngoài yêu cốc thiếu chủ kế tiếp chúng tôi đi đâu nếu cứ thế đến vấn tông thì với thực lực của ông ta sợ là rất khó cứu bạn cậu ra khôi ách hơi bất t á n nói từ khi giao mệnh hồn tiểu nhân ra lập trường lúc này của hắn đã hoàn toàn đứng về phía tân trạng bằng không chuyện bán đứng tuân chỉ bị hắn biết thì mình cũng không có kết cục tốt nên chỉ có thể hầu tân trạng đi vào bóng tối khôi ách biết tân trạng cũng không tính đi trộm yêu vương chỉ bảo gì đó nhưng nếu qua loa cướp mục thì hoàn toàn không khác gì đi chịu chết dù sao vấn tông đã nhiều năm người ngoài không biết mà hắn lại biết vấn tông mạnh bao nhiêu đương nhiên sẽ không liều lĩnh như thế đi yêu hoàng thành tân trạm lắc đầu anh dùng phi thuyền tử quặn hai người lên phi thuyền bóng dáng khôi ách biến mất phi thuyền nhanh như điện c h ư ớ c m à đi thời gian qua đi không bao lâu sau đã vào yêu hoàng thành tân trạm phát hiện bầu không khí lúc này của yêu tộc tốt hơn trước kia không ít rất nhiều yêu tộc vui sướng tinh thần phân chấn nghe nói mới biết thì ra không chỉ là chiến thắng của yêu tộc minh hội mà yêu tộc còn đoạt lại rất nhiều tài nguyên của mình làm cho yêu tộc thợ p h à o hơn nữa v i n h miết yêu hoàng thức tỉnh ba vị yêu hoàng của yêu tộc tuyệt nhật từ hỏa và vĩnh tuyệt nhật trẻ tuổi nhất tử hỏa giá nhất vĩnh nhất là tam hoàng trẻ trung khỏe mạnh nhất trước đây vì tìm tòi bí mật của nghiên cứu sinh mệnh chỉ tuyển anh phá vỡ bi cảnh phong bế nào đó mà mạnh mẽ xung vào cuối cùng bản thân bị trọng thương không thể không bế quan nhiều năm rất nhiều người đều đồn đ ạ i vĩnh nhất yêu hoàng đã chết tam đại yêu hoàng chỉ còn hai người mà tuyệt nhật yêu hoàng không khỏi không phải kiểm soát tình hình chung của minh hội lần này nhưng bây giờ xem ra vĩnh nhất yêu hoàng không có gì đáng ngại thiếu chủ tới yêu hoàng làm cái gì tôi nghe nói yêu tộc không thích tiếp xúc cùng tu sĩ loài người nếu cậu muốn mượn lực lượng của yêu tộc sợ là quá khó khăn khôi ách nói tân trạm cười cười cũng không giải thích mà mang theo khôi ách đi tới ngoài cùng của yêu hoàng điều này làm khôi ách càng căng thẳng hơn hắn nhìn m ộ n phía rất sợ tân trạm bị yêu tộc phát hiện ra tuy nhiên điều làm cho hắn ra đầu tê dại là tân trạm lại nên ngang tung người nhảy bay qua t ư ờ n g thành đi về phía trong cùng của yêu hoàng thiếu chủ đây là đang làm gì nội điên sao khôi ách khó có thể tin coi như tân trạm muốn mượn lực đánh lực thì cũng không phải phương pháp liên lạc như thế ai đang tới rầm rầm một hồi tiếng bước chân rồn rập văng lên trong lúc tân trạm cất bước đi vào hoàng cung không bao lâu sau rất nhiều hộ vệ yêu hoàng chạy ra xuất hiện ở trước mặt tân trạm mà phía sau bọn họ có một thanh niên mặc giáp vàng vượt qua đám người đi ra phìn thấy rồi nhóc con này sợ là đại thống lĩnh của yêu tội khôi ách nhìn khí chất cường tráng toát ra từ thanh niên đầu góc hắn càng thêm t r ò n váng thấy tân trạm cứ như vậy mà đứng ở trước mặt mấy trăm thị vệ yêu tộc không biết đến tột cùng anh đang làm gì ánh mắt của thanh niên mặc giáp vàng cũng nhìn tân trạm qua trên trận pháp cảm nhận được có người xông vào trước tiên thạch trấn dẫn người vào tới anh ta mặt mang sắc khí vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khi chứng kiến tân trạm đi tới khuôn mặt thạch trấn lộ ra nét mừng trong nháy mắt trong ánh mắt khiếp sợ của khôi ách và rất nhiều thị vệ thạch trấn đi lên mấy bước quỳ một gối xuống thi lễ với tân trạm sư phụ sao anh có thời gian trở về xem chúng tôi đại thống linh yêu hoàng chỉ xuống là đồ đệ cậu khôi ách rất bối rối suýt chút nữa té xịu trước hắn còn lo lắng tân trạm sẽ làm loạn trong cung yêu hoàng không ngờ ngay cả thiên tài yêu tộc lại là đồ đệ của anh tuy nhiên khôi ách cũng hơi kinh ngạc tân trạm là một tu sĩ loài người làm sao lại chạy đến đây chỉ đạo thiên tài yêu tộc、ừ. tu vi đã tiến bộ rất nhiều xem ra cậu không tiêu ngạo lười biếng tân trạm gật đầu khích lệ nói tôi lấy sư tôn làm mục tiêu hiện tại chút tu vi này tính là cái gì hai gò má thạch trấn hơi h ồ n g anh ta cười nói nhưng vào lúc này trên không lay động một hồi một bóng người và ngóng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung ha ha nhóc con cậu trở về cũng không lên tiếng gọi còn không đi cửa lớn chuyên chọn đường nhỏ cậu lại muốn quay r ồ i à bóng g i a n g tuyệt nhật yêu hoàng xuất hiện làm thị vệ ở đây đều quỳ xuống đây không phải là khiêm tôn chút sao tân trạm cười cười nói anh không sao cả thấy chỗ nào gần thì trực tiếp nhảy vào mà đối phương cũng có thể rất nhanh phát hiện ra cậu khiêm tốn như vậy hả tuyệt nhật yêu hoàng không nói gì chí ít tốt hơn lần trước tân trạm nói làm cho tuyệt nhật yêu hoàng cười ha ha lần trước nhóc con tân trạm này xông vào cung yêu hoàng làm địa bàn của mình huyên náo gà bay chó sủa ký ức của ông ta hãy còn mới mẻ ít nói nhảm đi theo ta xua thị v ệ đi thạch c h ấ n cũng hành lẽ rời đi tuyệt nhật yêu hoàng kéo tân trạm đến trong thư phòng hôm nay tới đây có phải là muốn tìm ta có việc tuy nhiên cậu cũng hơi không cẩn thận ông ta đột nhiên nhìn về phía phía sau tân trạng lạnh vọng nói cậu tự mình đi ra hay là ta bắt cậu đi ra không đợi tân trạng mở miệng tuyệt nhật yêu hoàng đã tự tay phong tỏa vùng hư không này trong nháy mắt bái kiến yêu hoàng khôi ách lộ chân thân ra bất đắc dĩ hành lễ đã biết thủ đoạn đối phó với s u ấ t khiếu kỳ tạm được nhưng phân thần kỳ thì miễn cưỡng vốn có tâm nhìn xem thực lực của tuyệt nhật yêu hoàng kết quả lại bị bắt hiện ra khôi ách là người mà trước đây tuân chỉ phái tới giám thị tôi tuy nhiên đã bị tôi h à n phục hiện tại là người của tôi tân t r ạ n cười cười nói chương c một h nghìn hoàng bảy mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc chương một nghìn bảy mươi chín ngọc giản truyền công vẻ mặt tân trạm chính trọng nói mọi chuyện ra cậu muốn chế tạo thú triều ta bên này không có vấn đề gì nhưng xông vào vấn tông phía sau núi việc này không phải chuyện đùa tân trạng cậu phải suy nghĩ cho kỹ yêu hoàng nói điểm ấy tôi có suy nghĩ của mình nhưng cường giả ở vấn tông như mây một mình tôi không có cách nào ứng đối cho nên mới cần nhờ yêu hoàng bệ hạ lấy danh nghĩa của thú triều dẫn mất đi một bộ phận cường giả của vấn tông tân trạng gật đầu nói nhưng việc chế tạo giả thú triều không bao lâu sau sẽ bị lộ thầy hơn nữa tôi có thể dẫn tuân trí đi được nhưng tuyệt đối không dẫn tông chủ vấn tông đi được tân trạng hiểu ý của tôi không thực ra tôi vẫn muốn hỏi hỏi thực lực của tông chủ vấn tông mạnh bao nhiêu tân trạng nói tự mình đến v ấ n tông phía sau núi cất n g ụ c tông chủ là kẻ địch anh không vòng q u a được nhưng về tông chủ v ấ n tông anh thực sự không biết nhiều lắm ánh mắt tuyệt nhật yêu hoàng lộ vẻ kiên g kỳ nói tông chủ v ấ n tông chủ rất mạnh ông ta và diện nhất yêu hoàng là nhân vật cùng lứa nhưng thiên phú rất mạnh mấy năm nay ông ta bế quan đã nhiều năm không ai biết tu vi ông ta cao thâm đến cảnh giới gì so sánh với yêu hoàng thì như thế nào tân trắng nói tuyệt nhật yêu hoàng ung dung cười ta hẳn không phải là đối thủ của ông ta hơn nữa tử h ỏ a yêu hoàng đã từng nói ông ta đang tu luyện bí pháp nào đó một khi tu luyện thành công thì yêu tộc ta và tam hoàng liên thủ cũng không phải đối thủ của ông ta cậu đừng quên ông ta là tông chủ môn phái mạnh nhất của tu sĩ loài người các cậu là người mạnh nhất trên mặt n u ổ i làm sao có thể sẽ yêu ớt được thì ra thực lực của vấn tông chủ mạnh đến thế l o n g tân trạm nắm ặ c h u tử h ỏ a yêu hoàng cũng chính là ông của c h ú lam là người mạnh nhất trong ba yêu hoàng đến ông ta mà còn có phần kiếp rẻ vậy vấn tông chủ thật sự có năng lực ngang trời điều này khiến cho tân trạm cảm thấy có chút phiền muộn dù anh đã đoán sơ được năng lực của vấn tông vô cùng mạnh mẽ nhưng thực lực của đối phương đã vượt xa suy nghĩ của anh cậu nhất định phải ra tay thật nhanh chóng đợi tới lúc ông ta xuất hiện thì cậu và cả hai người bạn kia cũng khó mà thoát chết vật này có ích cho cậu cầm lấy tuyệt nhật yêu hoàng đưa tay từ không gian giữ đồ lấy ra một miếng mai rùa màu vàng cam xem ảnh một tuyệt nhật yêu hoàng hít sâu rồi thở dài một tiếng ở vị trí này thì không thể tự do thoải mái như người thường chuyện gì cũng phải ưu tiên nghị cho yêu tộc trước tầng trạm gật gật đầu anh hiểu được ý của tuyệt nhật yêu hoàng nếu để cho ba vị yêu hoàng ra tay thì nhất định sẽ đưa ra điều kiện là muốn anh gia nhập vào yêu tộc từ đó trở mặt với tu sĩ loài người mà điều đó tân trạng không thể đồng ý được đến lúc đó dù có thành công hay không thì phải nhớ kỹ một điều để vấn tông chủ xuất hiện thì các người sẽ khó mà chạy thoát tuyệt nhật yêu hoàng thở dài nói từ xưa đến nay đã có không ít người người đột nhập vào vấn tông trong đó còn có rất nhiều người thực lực mạnh mẽ thậm chí có thần cảnh trong người nhưng kết quả vẫn là không ai có thể bình yên trở ra nơi đó quá nguy hiểm vì vậy ta vẫn hy vọng là cậu sẽ không đi cảm ơn ý tốt của yêu hoàng nhưng tôi không đi không được nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ gì thì cứ liên lạc với ta cảm ơn tuyệt nhật yêu hoàng tân trạm đứng dậy chào tạm biệt trong phòng làm việc chỉ còn một mình tuyệt nhật yêu hoàng ông ta thờ ơ nói người này như thế nào một thiên tài hiếm thấy đặc biệt hơn là có trái tim xích tử đệ thật sự không nhìn là người chỉ đáng tiếc không phải là yêu tộc phía sau phòng làm việc một người trung tuổi vóc dáng cao lớn thần thái uy nghiêm bức ra khuôn mặt ông rộng lớn đôi mắt bén lẹm như mắt hổ chỉ tiếc là sắc mặt hơi trắng giống như là người bị bệnh lâu năm vừa d ậ y nếu thạch c h ấ n ở đây nhất định sẽ kinh ngạc bởi vì theo lời đồn đại người này chính là diệt nhất yêu hoàng bị bệnh nặng vừa mới khỏi hoa huynh huynh đ o á n xem lần này tân chạm đến vân tông kết quả sẽ là như thế nào tuyệt nhật yêu hoàng thở dài nói khó có đường sống sót d i ệ n nhất yêu hoàng không chút nghĩ ngợi nói năm đó chúng ta ngang bướng từng muốn lén lút đột nhập vân tông kết quả như thế nào đệ còn nhớ chứ chúng ta cầm bảo vật yêu hoàng đi nên vân tông cũng không muốn giết chúng ta nếu đổi lại người là khác thì đã sớm chết rồi đôi mắt của tuyệt nhật yêu hoàng lướt qua một tia sợ hãi năm đó ở trong vân tông nhìn qua không ít thủ đoạn tra tấn đến bây giờ khi nhớ lại vẫn còn có chút dùng mình đệ chỉ lo là cậu ta sẽ mất mạng nếu cậu ấy có chuyện gì sợ là chu lam sẽ rất đau khổ diệt nhất yêu hoàng cao mày nói lúc đầu ta định bắt sống thằng nhóc này phong ấn cậu ta lại để bảo vệ sự an toàn cho chu lam dù sao tử sắc yêu hoàng cũng có ơ n với ta nhưng gặp cậu ta một lần ta lại có chút không nỡ đệ có kế hoạch gì không a sao đệ lại cười diệt nhất yêu hoàng nhìn thấy tuyệt nhật yêu cười lên vài tiếng ta và huynh đều đã nghĩ đến chuyện này không lẽ huynh cho rằng tầng trạm không nghĩ đến sao cậu ấy vừa mới truyền âm cho ta nói là sẽ chăm sóc tốt cho chu lam hai thằng nhóc này đúng là một người tốt thật đáng tiếc d i ệ n biết yêu hoàng sửng sốt một chút rồi lại thở dài ra khỏi yêu hoàng cung trong lòng tân trạng có chút phiền muộn không phải anh sợ hãi vì biết được thực lực của vấn tông chủ mà là bạn bè người thân chung quanh ai cũng biểu hiện sự lo lắng cho con đường anh lựa chọn cho dù là tử lão ngân hoa bà bà hay là tuyệt nhật yêu hoàng tân trạng nhìn ra được bọn họ đều không có lòng tin là lần đi này sẽ thành công mọi người đều cảm thấy anh đang đi vào con đường chết không phải bọn họ xem nhẹ năng lực của tân trạng chỉ là tiếng tăm trong quá khứ của vấn tông quá trói lọi cho dù không phải tấn công trực tiếp mà chỉ là muốn đến địa lao để cứu người đều khiến cho người ta cảm thấy thật sự rất khó khăn thở hắt ra một hơi xua tan đi khó chịu trong lòng tân c h ạ m lại lần nữa bước vào địa lao của yêu hoàng cung lúc này tào phá thiên đang ngồi trong phòng giam vẻ mặt phờ phạt quần thâm đen xì bao lấy hai mắt nhìn thấy tân c h ạ m đến anh ta đầu tiên là giật mình sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ bất lực cùng oán h ậ n tân c h ạ m từng nói qua cho anh thời gian mười ngày để đưa ra quyết định trong suốt thời gian đó lòng anh c ò n cào đứng ngồi không yên mười ngày mười đêm ngủ không non giấc rốt cục vẫn là lựa chọn đồng ý với điều kiện trở thành người của tân trạm kết quả là tân trạm không đến t r ư ơ n g một nghìn tám mươi chương một nghìn tám mươi làm thế thân của tôi lại đợi thêm mười ngày anh đã muốn điên rồi thế là đi tìm người canh ngục hỏi thăm vậy mà người canh ngục nói chưa nghe qua tên tần trạm bao giờ t à o phá thiên hối hận đến phát điên anh bị giam ở đây không biết đến bao lâu khó khăn lắm mới có một cơ hội ra ngoài vậy mà anh lại để v ữ n mất sớm biết như vậy lúc trước còn mạnh miệng làm gì thôi thì ở trước mặt tân trạm đồng ý cho rồi hiện tại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có lại cơ hội ra ngoài cứ như vậy tào phá thiên mất hết hy vọng đợi thêm vài ngày lúc anh sắp phát điên thì tân trạm xuất hiện lần nữa tân trạm tôi đồng ý nhận anh làm chủ nhân nhưng tôi sinh ra ở nhà họ tào anh không được ép tôi làm chuyện có lỗi với người nhà tào phá thiên cắn răng nói vốn là anh có không ít suy nghĩ nhưng nhịn đ ụ c nhiều ngày như vậy anh sợ tân trạm đổi ý nên anh chỉ đưa ra một yêu cầu này không ngờ là cậu là người rất có tình cảm với gia đình được tôi h chỉ cần người nhà họ tào không động đến tôi thì tôi cũng sẽ không đưa cậu đi xử lý người nhà tân trạm gật đầu đồng ý trước đó anh không có hứng thú nhiều với tàu phá thiên nhưng sau khi diệp thành xảy ra chuyện anh liền dứt k h o á c đem tàu phá thiên ném vào đây lần này đi cứu diệp thành tần trạm nghĩ tàu phá thiên có thể hỗ trợ tu sĩ loài người nhận chủ không có n g h ị thức gì phức tạp tàu phá thiên giao ra một sợi thần hồn được tần trạm đóng một dấu ấn nô lệ lên vậy là xong đã có lệnh của yêu hoàng những người giám ngục cũng không nhiều lời nhanh chóng thả tàu phá thiên ra ra khỏi địa lao hít thở không khí trong lành bên ngoài tàu phá thiên mém chút nữa là khóc lên tần trạm anh nói thẳng ra việc mà anh muốn tôi làm đi hai người đi tới một cung điện yên lặng tàu phá thiên lên tiếng chuyện này không gấp anh xem t r ư ớ c vật này đi tân trạm lấy ra một cái ngọc giản ném cho tàu phá thiên đây là công pháp tàu phá thiên nhìn sơ qua một chút sau đó đọc cẩn thận lập tức kinh ngạc nói đây là bí kiếp của thánh nhân c h i quyền anh muốn chuyển võ công này cho tôi tàu phá thiên có chút kinh ngạc tại sao đột nhiên tân trạm lại muốn chuyển bí thuật của anh ta cho mình trước tiên cậu đem hết thông tin trong ngọc giản này chuyển vào thức hải sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp tân trạm không có ý muốn giải thích nguyên nhân trước tàu phá thiên gật đầu đem thông tin bên trong ngọc dẫn ra nhắm mắt chuyển thẳng vào thức hải nội dung công pháp này sao lại nhiều đến như thế không đúng đây không phải là công pháp bình thường nhìn thấy quan g đoàn to lớn trong thức hải t à o phá thiên có chút kinh ngạc sau đó anh đem thông tin bên trong quan g đoàn s á t nhập vào trong ý thức một luồng ý thức hùng vĩ c u ầ n c u ộ n như nước sông lập tức hòa nhập vào ý thức của t à o phá thiên thân thể của anh run r à y kịch liệt hai mắt nhắm chặt c h á n túa ra mồ hôi một hồi sau anh mở mắt ra trong ánh mắt ngập tràn vẽ kinh ngạc anh đưa cho tôi ngọc giản gì vì sao tôi chỉ mới xem qua công pháp thôi mà lại có cảm giác như là đã học xong thánh nhân tri quyền rồi thánh nhân tri quyền là một trong những tuyển học của tân trạng chứ anh ra chưa hề có người sử dụng cho nên t à o phá thiên dường như không thể tin được là mình mới vừa sáp nhập thần thức là đã học xong cậu thử một chút đi tân trạng cười nhẹ nói t à o phá thiên gật đầu anh đột nhiên đứng gậy hơi hít mắt toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng kim sau đó dùng lược mà đấm một quyền mang màu vàng kim làm chấn động trên không trung bắn ra ánh sáng rực rỡ đầy trời là thật chỉ cần sát nhập ngọc giản mà anh đưa tôi là đã có thể lĩnh hội được tỉnh túy của thánh nhân c h i quyền cánh tay tạo phá thiên dun lên vì kinh ngạc loại cảm giác này không phải giả anh chỉ cần đọc qua ngọc giản một lần là đã có thể học được tất cả cậu thử cái này xem tân trạm lại lấy ra một cái ngọc giản khác những cái ngọc giản này là tân trạm đạt được trong bí cảnh cực phẩm ngọc giản ở yêu hoàng bí cảnh tân trạm đều đã dùng qua thử đây toàn là những cái ngọc giản cực kỳ lợi hại chẳng những có thể dung nạp một lượng lớn tin tức mà còn vô cùng bền bỉ không giống như tưởng tượng ban đầu là chỉ dùng được một lần sẽ hết hiệu lực hoặc chỉ có thể s á t nhập với thần thức được một hai lần rồi sau đó sẽ yếu ớt dễ vỡ sau đó sẽ không dùng được nữa mà mỗi một cái ngọc giản này nhắm chừng có thể sử dụng được từ ba đến năm lần với số lượng như vậy đã khiến cho tân trạm cảm thấy vô cùng hài lòng tại sao vậy anh vì sao đưa tuyệt học truyền hết cho tôi tào phá thiên sững sợ nhìn vào cái ngọc giản mới đưa bên trong rõ ràng là bí kíp của chu thiên thập tam trạm cậu học xong trước đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết tân trạm nói tào phá thiên gật gật đầu đem chu thiên thập tam trạm sắp nhập vào trong thần thức của bản thân lúc này tân trạm đem thanh đồng kiếm ném cho anh tào pha thiên chụp lấy trường kiếm trong nháy mắt đánh ra chiêu thức của chu thiên thập tam trạm đây là cái cuối cùng cậu cũng học luôn đi tân trạm đưa thanh sắt t r ư ờ n g ấn mà anh đã học được từ vấn tông chủ truyền đạt cho tào pha thiên bất quá chiêu thức này không phải là yêu hoàng trưởng mà tần trạm đã tu luyện hoàn chỉnh dù sao yêu hoàng trưởng cũng là do tân trạm lấy thạch ngã của bản thân m à luyện nếu truyền lại cho tào p h a thiên sợ là sẽ xảy ra vấn đề nhưng mà công pháp của vấn tông chủ sau khi cải tiến lại cũng đã lợi hại hơn bản gốc rất nhiều mà còn thích hợp cho loài người sử dụng tôi đã học xong tất cả các loại thần công bí thuật rồi ạ t à o phá thiên nhìn vào hai tay của mình anh không thể tin được mà nhìn vào vết l õ m trên mặt đất đây là do anh trùng trưởng ấn chi thuật tạo thành có lẽ là bởi vì t à o phá thiên cấp sắc của tà tăng về sau anh nhận chủ mặc dù anh sẽ luôn trung thành tuyệt đối với t â n trạng nhưng cũng không thể để mình ngây thơ ngu ngốc được dễ dàng chịu sự dẫn dắt được t à o phá thiên sẽ vẫn như cũ giúp đỡ loài người cũng như theo đuổi sự đam mê đối với công pháp võ thuật mà hiện tại trong nhắc mắt anh đã nắm được rất nhiều thần công mà trong quá khứ anh chưa bao giờ tưởng tượng tới điều này làm anh vui mừng như i ê n cũng khiến anh có chút áp lực tân t r ạ m để cho mình học được nhiều công pháp như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì tào phá thiên n g ầ n đầu bình tĩnh nhìn tân t r ạ m đầu góc của anh vốn cũng rất nhanh nhạy học được ba bản bí pháp anh đã dần dần đoán được ý của tân t r ạ m trân t r ạ m anh muốn tôi giả thành anh để làm việc không sai tôi muốn cậu trở thành thế thân của tôi cũng không có gì nguy hiểm chỉ cần cậu cùng tôi diễn một vở kịch là được tân t r ạ m g ậ t gật đầu không hề giấu diếm đem ý mình muốn nói với tào phá thiên chương một nghìn tám mươi mốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một n t h ú chiều ập đến nghe được chuyện tân trạng muốn lẹn vào vấn tông tào phá thiên có chút giật mình nhưng do tác dụng của nô ấn không làm cho anh hoảng sợ chỉ là tỉ mỉ ghi lại nhiệm vụ mà tân trạng muốn anh hoàn thành ở đây còn có công pháp của quan nguyên khí và kim huyền chỉ thể những vật này không phải là chiêu thức chiến đấu nên không thể chuyển cho cậu thông qua ngọc giản được cho nên trong khoảng thời gian này cậu cứ ở lại đây từ từ tập luyện nói xong tân trạm đưa hai ngón c h ạ m vào anh tâm của tào phá thiên thậm chí còn chuyển qua một chút linh khí của trời đất cho anh tào phá thiên trợn tròn mắt cảm động nói không ra lời có linh khí của trời đất bản thân tu luyện nội công tâm pháp nhất định sẽ phát triển không ngừng t h á n h nhân c h i quyền chu thiên thập tam trạm t r ư ờ n g ấn chi thuật hiện tại còn có phát môn tào phá thiên thậm chí còn có cảm giác tuy mình nhận tân trạm làm chủ nhân nhưng tân trạm mới là người bị thua thiệt chủ nhân yên tâm tôi nhất định mau chóng luyện thành công bảo đảm không để vân tông nhìn ra sơ hở làm hỏng chuyện lớn của anh tào phá thiên gật đầu nói sắp xếp nơi ở cho t à o phá thiên yên tâm tu luyện tân trạm rời đi ngay lập tức chuyện này anh đã sớm thông báo cho tuyệt nhật yêu hoàng ông ấy sẽ chu cấp mọi thứ cho t à o phá thiên cậu đưa hết những bí thuật đó cho thằng nhóc kia mặc dù đã hơi yếu nhưng vẫn cảm thấy có một chút đau lòng phù ma nhịn không được mà mở miệng nói tất cả vì sự chân thật của vợ kịch đương nhiên phải trả giá đắt mà cậu ấy đã bị tôi đóng nô ấn vĩnh viễn sẽ không thể phản bội cho nên không cần lo lắng làm gì tân trạm lắc đầu cười nói tuân chỉ phái mình đến đây cướp đoạt bảo vật của yêu vương mình không thể ở đây lâu nếu không tuân chỉ sẽ nghỉ ngờ mà anh ra tay vài lần sẽ giúp cho đám diệp thành trong ngục sống thoải mái một chút ít nhất sẽ không đến nỗi bị giết vì vậy để làm được chuyện này chủ yếu phải truyền hầu hết công pháp của mình cho tào phát h i ê n xem ảnh một t ầ n trạm cười cười vốn là muốn giải quyết vấn đề của chu lam trước khi rời khỏi thành yêu hoàng nhưng tên nhóc này thật biết chọn đúng thời điểm t ỉ n h dậy ha ha tôi biết là anh sẽ không quên tôi mà chu lam phấn khích lập tức bay ra đậu lên trên bả vai anh chuyện gì nói đi hoàng tử tôi mà đã ra tay nhất định sẽ hoàn thành nhanh gọn chu lam vo võ, võ hai cánh hứa hẹn đủ thứ chuyện cũng đơn giản thôi nhưng lại có chút nguy hiểm cậu sau khi biết được thì nhất định không được trách tôi đấy tân trạm đầy ẩn ý nói yên tâm chuyện nguy hiểm cỡ nào ông đây cũng sẽ không sợ chu lam vô tư vốn không nhìn ra được điểm kỳ lạ của tân trạm kết quả cậu còn chưa nói xong liền bị tân trạm đưa tay lên đánh một l u â n linh khí vào đỉnh đầu ngay lập tức linh khí chui vào trong thức hải của cậu tân trạm tên m ắ c dịch chu lam chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu mơ màng chìm vào giấc ngủ cậu ta ý thức được điều gì đó gấm lên một tiếng rồi lập tức mất đi v ậ hạ yêu hoàng chu lam trông cậy vào ngài trong ngôi điện yên tĩnh tân trạm lau mồ hôi khắc hàng loạt các hoa văn xuống đất sau đó anh đặt tức điệu chu lam đang hôn mê vào trong giữa trận pháp tân trạm cảm ơn cậu từ họa yêu hoàng chỉ có một đứa cháu trai này thôi bây giờ ông ấy lại bế quan ta nhất định phải chăm sóc tốt cho lam nhi tuyệt nhật yêu hoàng thở dài nói thật ra khế ước huyết thống của tôi với cậu ta vốn di chỉ là hiểu lầm sao tôi có thể không biết xấu hổ để vì tôi mà hại chết cậu ta nếu tôi thực sự không may mà chết thì có trận pháp này chu lam cậu ta cũng không đến nỗi phải chết nhìn thấy nụ cười của tân trạm tuyệt nhật yêu hoàng có phần không nỡ Cái ngành vấn tôn này sống chết khó mà liệu được nhưng tần trạm lại chuẩn bị tất cả mọi thứ không muốn khiến cho những người xung quanh vì anh mà bị thương nếu tôi thật sự chết rồi chỉ là chu lam tỉnh lại sẽ báo thủ cho tôi cho nên đến lúc đó ngài hãy xóa ký ức của cậu ta đi tân trạm nói tuyệt nhật yêu hoàng lặng im lặng hồi lâu sau mới nói được tân trạm thấy tân trạm đi tuyệt nhật yêu hoàng đột nhiên mở lời tân trạm dừng chất lại cẩn thận một chút nếu chuyện không thể thì đừng miễn cưỡng nếu cuối cùng cậu thật sự không may mà chết đi vấn tông chủ bổn hoàng không đối phó được nhưng tuân trì với triệu tần ứng dụng bùn hoàng thế nhất định sẽ giết chết hai người họ báo thủ cho cậu cảm ơn tân trạm vẫy vẫy tay rồi rời khỏi cung yêu hoàng sau đó tân trạm ra khỏi thành yêu hoàng tìm một nơi yên tĩnh trong rẽ núi quái thú bắt đầu chuẩn bị phương pháp cuối cùng như thường lệ khôi ách báo tin cho tuân trì có điều nói toàn là những tư liệu lấy được từ chỗ tuyệt nhật yêu hoàng bao gồm tình hình chỗ ở của yêu vương và những người bên cạnh ngoài tin tức tân trạm không hề có ở khu vực đó thì tất cả tin tức đều là thật đủ để đánh lừa được tuân trì trong thời gian ngắn khiến đối phương tưởng mình đang nỗ lực không ngừng tìm kiếm cơ hội sẽ không đến nỗi giết diệp thành với lạc việt ban trước thời hạn và nhân khoảng thời gian này tân trạm lui lại trong một khe núi yên t ĩ n h ở dây núi quái thú cả ngày chế tạo đủ loại vật liệu trước mặt tân trạm những mảnh bùa nổ chất thành núi những vật liệu do ngân hoa bà bà cung cấp đều biến thành lá b ừ a trong tay tân trạm mấy chiếc thần binh có hình thù kỳ dị xuất hiện không chỉ trong trận đánh của tân trạm trình độ luyện khí của tân trạm tương đối với thiết lang cùng những người khác đều tương đối bình thường nhưng cộng thêm truy v ạ luyện cộng thêm thạch luyện khí tinh khiết có được từ vạn luyện tông vật phẩm cuối cùng mà tần trạm chế tạo ra được cũng đạt đến trình độ trên dưới sáu v linh khí như thế này mặc dù không so được với thần binh thực tụ nhưng dùng để ứng phó trong thời gian ngắn thì cũng đủ rồi đương nhiên linh khí này không phải chuẩn bị cho tân trạm mà là cho rất nhiều tù nhân trong hầm giam bao gồm cả diệp thành và lạc việt ban dẫu sao bọn họ bị nhốt trong đó bị mất hết linh khí rồi ngoài việc đó ra mỗi ngày tân trạm còn chế tạo mấy lò đan dược cũng vì chuẩn bị cho những người đó và ngoài việc chế tạo đan dược linh khí với lá bừa ra thời gian còn lại tân trạm đều dùng để tu luyện môn pháp cổ luyện thể sĩ mà triệu hạo thiên truyền lại cho anh thời gian trôi qua từng chút một và một tháng cũng trôi qua rất nhanh Trước 1 1082. 1082, hai trận sáng tối lúc tần trạm chế tạo xong một lò đan dược thì khôi ách vội vã chạy đến thiếu chủ bên tuân trì mấy ngày nay giọng điệu có chút không đúng có lẽ đã nảy sinh nghỉ ngờ với tiến độ của chúng ta tôi biết rồi tân trạm gật gật đầu anh đứng dậy giơ tay ra thu hết binh khí với b ù a nổ chất thành đống như núi trong khe núi cũng đến lúc nên ra tay rồi tân trạm nhìn về phía đông trong mắt thoáng qua một tia sáng mấy ngày nay anh đã dùng hết sạch vật liệu luyện khí đã phụ lục linh thảo mà anh tích chữ mấy năm nay bởi vì giữ lại cũng không có ý nghĩ gì nữa tên nhóc khôi ách này bây giờ lại rất nghe lời xem ra hoàn toàn bị cậu khuất phục rồi phù ma cười nói trong này vẫn có một phần công lao của ông tân trạm cười nói nếu như không phải ông cung cấp thông tin tư liệu liên quan đến khôi ách thì cậu ta sẽ không có cảm giác khó hiểu với tôi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại ông có phải người thượng giới không vấn đề này luôn t r ô n cất trong lòng tân trạm lần đầu tiên anh gặp phù ma là ở trong tông môn bị trận pháp phong ấn tân trạm luôn cho là phù ma đến từ môn phải đó nhưng những ngày nay tiếp xúc với nhau Quan hệ giữa ma với môn phái đó hình như không phải như hệ phù phái phải với vậy. đó thật ra cậu cũng đoán được đoán nhưng rồi, thế ô i k ô tôi không muốn thừa nhận tôi n muốn nhận người trong giới đó, ma cười khổ nói, những năm tháng tôi ở trong g giới giới ma đau thừa Thật t phù khổ chỉ khổ. h ra cười là đó đó, có ở giới con người của các cậu rất nhiều người khao khát khoảng không bị phá vỡ và bay lên thượng giới nhưng trên thực tế thượng giới đó mới là nơi tàn khốc người ăn người thật sự ở đó giống như trong rừng cây vậy không có quy tắc cũng không nói quy củ kẻ mạnh thì được tôn trọng cùng nhau thống trị còn kẻ yếu thì bị người ta tùy tiện lăn g lủ cũng không ai quan tâm không ai để ý nếu cậu là kẻ mạnh thì nơi đó quả thực không tồi nhưng nếu không đủ mạnh thì chỉ có phần bị ức hiếp chèn ép năm đó tôi được chuyển đến thế giới của các cậu thật ra là ông ý định phải chết muốn đến chỗ chết cùng với kẻ thù kết quả trước khi chết thì chuyển đến trong trận pháp môn phái đó sau đó luôn bị nhốt cho đến khi cậu xuất hiện vẫn may của ông cũng kém thật t ầ n t r ạ n g bất lực lắc đầu mặc dù phù ma vẫn sống tiếp nhưng cũng đồng nghĩa với việc bị nhốt kín mười mấy năm chả trách lúc mới ra ngoài tỏ ra cùng bạo vô tình như thế đúng là bị ép đến rồi thật ra trong giới này cũng chưa chắc sạch sẽ như thế nếu không cũng không cần tôi đi cất n g ụ c cứu diệp thành với lạc việt ban vô tội tân trạm thở dài một hơi sau khi cất hết mọi thứ xong rồi xóa hết dấu vết mà mình để lại trong khe núi này sau đó rời khỏi đây trong một tháng này thế giới ẩn cũng xảy ra rất nhiều chuyện lớn hai m ă m ngày trước dãy núi quái thú đột nhiên có động tĩnh lạ một lớp x ư ơ n g mù bay lên từ dãy núi vô số quái thú bay ra khiến hàng trăm km rừng bị tàn phá mặc dù chuyện này xảy ra ở sâu trong dãy núi quái thú nhưng vẫn khiến cho tu sĩ loài người lo sợ bởi vì tình hình này là điểm báo trước sự xuất hiện của thú triều và hai mươi ngày trước ở một dây núi khác cũng có chuyển động của q u á i thú lần này khoảng cách hơi gần với thế giới ẩn tam tông vài tu sĩ tận mắt nhìn thấy q u á i thú phát điên giống như biển cả vậy tàn phá hết những nơi mà chúng đi qua từ đó tin tức thú triều ập đến vang lên bắt đầu lan truyền khắp thế giới ẩn nhiều tu sĩ lo lắng sự hỗn loạn của việc thú triều xuất hiện bắt đầu gào h ạ t bỏ chạy đột nhiên lòng người không vững ba tông môn lớn khác cũng bất lực chuyển âm quai thú hỏi thăm tình hình cụ thể đây cũng là thỏa thuận giữa hai bên tu sĩ tam tông không được tùy tiện giết quái thú nhưng một khi có thú triều xuất hiện thì yêu tộc cũng phải thông báo tin tức trước đến mười lăm ngày trước tuyệt nhờ ở lời tin kiểm tra thì quả thực là có thú yêu hoàng trà ô tại mà địa điểm cách vấn tông ba trăm i n dặm gọi là nơi của núi nhạc hoàng thời gian là ngày nào đó của nửa tháng sau lần này tin tức thú triều hoàn toàn chính xác gần như ánh mắt của tất cả tu sĩ loài người trong thế giới ẩn tộc đều tập trung vào vấn tông vấn tông ngoài việc lập tức phát ra cáo thị chấn an lòng người ra thì cũng bắt đầu sắp xếp nhân lực bố trí phương pháp mạnh ở xung quanh nơi mà yêu tộc chỉ định nửa tháng sau gần như tất cả cường giả của thế giới ẩn đều tập trung đến núi nhạc hoàng trong đó một số thì vì hỗ trợ thuận tiện xem thử có thể chia được chút lợi nào không là một m ít nội đan yêu tộc hoặc là lông tinh huyết còn một số khác thì hoàn toàn đến để xem náo nhiệt dẫu sao thì yêu tộc thú triều cũng không thường thấy có một số người cả đời cũng chỉ tận mắt thấy thú triều một hai lần mà thôi sự xuất hiện của những người này khiến cho vấn tông không thể không tăng thêm nhân lực để giữ trật tự ngay cả tuân chỉ cũng ngồi không yên rồi tuyệt nhật yêu hoàng xác nhận thú triều sẽ đến đây trong vòng hai ngày ông ta cũng dẫn theo nhiều cường giả vấn tông đến núi nhạc hoàng tuyệt nhật yêu hoàng lâu ngày không gặp thần s ắ c không tệ lúc trước liên minh yêu tộc các ông hiếm khi mà vùng dậy một lần trên đỉnh núi nhạc hùng nhìn thấy tuyệt nhật yêu hoàng thì tuân chỉ điểm đạm nói tuân chỉ ngoài mặt thì lính hót nhưng thực ra lời nói thì lại trầm biếm tuyệt nhật yêu hoàng nghe vậy thì cũng chỉ cười một cái cái này cũng may nhờ vấn tông các ông k i ê m tốn sai một số thánh tử giác rời qua đây yếu đuối đến cái bộ dạng này khiến b u ồ n hoàng suýt nữa nghĩ ngờ những người này là giả mạo đấy ha ha lần này yêu hoàng đích thân đến cái tên thạch nghĩa đó không đi theo cùng đến xem thử cảnh đời tuân chỉ liếc mắt nhìn ngoài sau yêu hoàng rồi cười nói vậy hạ yêu hoàng cho rằng quy mô thú triều lần này không lớn lông mày tuân chỉ khéo động ông ta cảm giác được ý nghĩa trong lời nói của yêu hoàng trường lao tuân ông quả nhiên là thông minh một chút là hiểu ngay dựa theo thông tin mà bổn hoàng có được thú triều lần này rất nhỏ mấy người sai trưởng lao đến nhiều quá hay là rút vài người về đi tránh để vấn tông thiếu người phòng giữ tuyệt nhật yêu hoàng cười h í p mắt nói cái này thì ông không cần lo lắng thông cảm không có ai có gan công kích vấn tông cả tuân chỉ hư một tiếng nói ngược lại là bệ hạ yêu hoàng phải cẩn thận một chút tôi nhận được thông tin hình như ba yêu vương bên kia có người muốn trộm cướp vật quý báu của ông ta chuyện yêu tộc của tôi cũng không cần ông bận tâm nói tuân chỉ xuống núi bên cạnh có một thân tín có chút ngạc nhiên nghỉ ngờ nói trưởng lão tại sao phải nhắc nhở với yêu hoàng về chuyện của ba yêu vương như thế không phải khiến tân trạm càng khó lấy được vật quý báu sao hai người đều bỏ đi với khuôn mặt lạnh tanh đồ ngu cậu tưởng rằng tôi thật sự muốn vật quý báu gì đó của yêu vương sao tuân chỉ khinh thường cười nói hơn nữa có được vật này nếu như dám dùng chẳng phải khiến cho yêu tộc nổi giận được một mất mười cái gọi là vật quý báu đó chẳng qua chỉ là mượn tay của yêu tộc tiêu diệt tân trạm mà thôi có tên khôi á c h trong chừng tân trạm xem như là trung thực nhưng tên nhóc này cũng không dễ đ o á n được nếu cậu ta thật sự giành dược vật quý báu của yêu vương thì ngược lại sẽ phiến p h ư c cho nên dứt khoát phá dối địa thế khiến tên nhóc này rơi vào tình thế nguy hiểm trưởng lão mưu trí hơn người thuộc hạ khâm phục thân tín đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ liên tục nịnh b ợ chương một n t á ư ơ i ba chương t n ư ơ i ba gặp lại bây giờ cậu lập tức đến vấn tông thông báo các trưởng lão lớn đến đây đóng giữ ông tuyệt nhật yêu hoàng này cố ý tiết lộ ẩn ý muốn khiến tôi hiểu lầm tưởng rằng quy mô thú triều lần này không lớn đây chính là muốn xem trò cười của vấn tông ta trước mặt mọi người còn tưởng rằng tôi không nhìn thấu sự tính toán của ông ta sao tuân chỉ lại cười dễ một tiếng vấn tông không n g thật sự dám ra tay với tông môn hay sao lúc toàn bộ sự chú ý của thế giới ẩn tập trung vào núi nhạc hoàng thì tân trạm đi ra khỏi dãy núi quai thú nhìn sơn môn cao to hùng vĩ của vấn tông ở phía xa xa đó tần trạm thở dài một hơi tích gót chuẩn bị lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đến lúc buộc phát hết tất cả lần này xông vào sau núi vấn tông anh không chỉ phải che giấu thân phận cứu hai người diệp thành ra mà còn phải an toàn thoát khỏi đây để vấn tông không nghi ngờ thân phận của anh ba chuyện này bất cứ chuyện nào cũng có phần khó khăn nhưng anh chỉ có thể làm được hết tất cả mới có thể xem là thoát thân hoàn hảo độ khó này không thể gọi là không nhỏ nhưng bất luận thế nào lần này cũng phải càn quấy một lần ở vân tông và cảnh tượng đó nhất định sẽ làm kinh ngạc thế giới d u n g thuật nhật bản bóng tân trạm biến mất ngay tại chỗ anh bay lên và vòng quanh sơn môn vân tông vân tông dường như được bao quanh bởi những ngọn núi ngoài sơn môn ra thì những chỗ khác không có bố trí phòng ngự nhưng trên thực tế đối với tu sĩ bình thường mà nói thì môn sơn ngược lại là nơi phòng ngự lỏng lẻo nhất ở vân tông lần này tân trạm thì lựa chọn phá trận đi vào đứng ở chỗ eo núi tân trạm quan sát phía trước một màn ánh sáng như có như không giống như danh trời vậy bắt ngang giữa trời và đất đây là trận pháp bảo vệ núi của vấn tông năm đó mất mười mấy năm và được hơn m ư ờ i đại sự kết hợp bố trí lập tức tân trạm định thử nghiệm thiếu chủ trận pháp của vấn tông này có chút huyền diệu không thể dễ dàng xông vào được khôi hách lơ lửng ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở anh anh rất hiểu trận pháp này tân trạm hỏi tôi cũng là có nghe tuân trí nhắc qua khôi hách gật đầu nói đã từng có tu sĩ hoàn hảo thoát ra khỏi khiếu cảnh dựa vào sự hiểu biết của mình về trận pháp muốn pha trận chuồn vào trong đó kết quả chưa đến m ư ơ i giây thì bị vấn tông phát hiện và bị bắt rất nhanh Cuối cùng sau người chạy máu đó tân r o lên môn sơn. t trạm, trạm đổi nơi khác và lại thử nghiệm những dã thú khác bao gồm cái thú là kẻ địch có nguy hiểm hay là động vật bình thường trận pháp có thể phân biệt được quả thực bố trí rất khéo léo nhưng năng lực này không phải là điều mà trước mắt trận pháp này làm được tân trạm nhìn màn ánh sáng trận pháp dường như đang suy nghĩ gì đó đột nhiên anh mở thiên minh nhãn màu đen bao phủ trong con người hai con mắt hoàn toàn n h u ộ n thành một màu đen thế giới trước mắt đột nhiên biến đổi hình dạng một màn ánh sáng gần như là trong suốt lách mình dưới thiên minh nhãn lộ rõ ra ngoài tân trạm bừng tỉnh thì ra trận pháp bảo vệ núi chỉ là che mắt mà thôi thì ra như vậy nếu như dựa vào sự hiểu biết về trận pháp mà muốn phá vỡ trận đi vào thế thì lớp màn ánh sáng trong suốt đó sẽ lập tức phát hiện tung tích của kẻ xâm nhập vào cho dù cậu ta cuối cùng phá vỡ được trận pháp nhưng đồng thời vấn tông cũng đã nhìn thấy hết rồi phát hiện màn ánh sáng trong suốt rồi thì tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều tân trạm phá vỡ kết giới của màn ánh sáng này trước rồi sau đó phá vỡ trận pháp khôi ách ở bên cạnh nhìn mà không ngừng kinh ngạc dưới góc nhìn của anh ta tân trạm chỉ rỗi tay ra nhẹ nhàng gõ lên khoảng không nhưng có màn ánh sáng mà anh ta không thấy đã bị vỡ tân trạm nhanh chóng đã phá vỡ nó đôi mắt có thể nhìn thấy trận p h á p ẩ n phương pháp rất lợi hại trên người thiếu chủ rốt cuộc còn bao nhiêu con át chủ bài còn chưa thể hiện khôi ách tấm tắc khen ngợi lần trước n tân h hiện nhiều thì ể khiến anh ta càng ta t trạm, trạm, trạm vào hầm giam là nhờ liễu nhật hạ tình báo viên này dẫn đường dùng di hồn bí thuật khống chế đội trưởng lỗ thiện văn cuối cùng tiến vào bên trong nhưng mà chuyện mà anh cần làm bây giờ nguy hiểm vô cùng tân trạm sẽ không liên lụy vợ chồng liễu nhật hạ vào chuyện này men theo con đường quen thuộc tân trạm đến thẳng sân nhà sang trọng đó của l ô thiện văn nhưng mà lần này điều khiến tân trạm có chút bất ngờ là lúc này l ô thiện văn đang bận rộn trong sân liên tục chuyển đồ từ trong nhà ra đặt vào thùng gô lớn nhìn có vẻ như là đang dọn đồ chuyển nhà mục đồ đang chết tiêu ngạo cái gì lúc đầu chẳng qua chỉ là con chó bị ông đây giam dưới chân bây giờ cậy thế triệu tấn d ụ c mà lên mặt còn diệu võ dương ngoài trước mặt ông đây trường a o triệu tấn giang sớm muộn gì cũng sẽ đến đến lúc đó ông đây nhất định sẽ hại chết mày lỗ thiện văn vừa dọn đồ đạc vừa chửi rửa lúc này anh ta không có dáng vẻ như trước mặt thì t i ể u tụy h bất an như nhà có đám vậy tức là trưởng lao triệu bị phạt đến loạn mục lâm é là cả đời này phải chết già ở đó Hà dự, đáng trách lúc trước ông đây không nhìn ra tên vòng ơn bội nghĩa mục đồ này sân nhà tốt như vậy bây giờ cũng phải trả lại cho hắn ta đúng là không cam tâm lỗ thiện văn càng nghĩ càng thức anh ta hung hăng nổ nước bọ t xuống đất nếu có người có thể giúp mình báo thủ này ông đây có chết cũng cam lòng anh muốn tìm ai báo thủ mục đồ lại là ai nữa đúng vào lúc này một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên thai l ô thiện văn vẻ mặt l ô thiện văn liền biến đổi quay đầu thật mạnh nhìn xung quanh ai ai đang giả thần giả quỷ cút r a đây cho ta mấy ngày không gặp sao bây giờ cậu lại xa suốt như vậy bóng dáng tầng trạm dần dần xuất hiện trong sân anh hơi t r a o mày nhìn l ô thiện văn vốn dĩ anh định nhờ l ô thiện văn vào hầm giam sau núi nhưng xem ra tình hình dường như có chút thay đổi rồi anh là ai sao lại đến đây là tên mục đồ đó hắn ta sai người đến giết tôi lỗ thiện văn kinh ngạc la lên phản ứng đầu tiên của anh ta là quay đầu bỏ chạy vẫn chưa trả lời của thiếu chủ cậu muốn đi đâu chương 1084 t á ư n chương 1084, n g ư ờ i của trưởng lao tuân bóng dáng khôi ách xuất hiện sau lưng lô thiên văn làm cho anh ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất tân trạm tiện tay tạo ra một màn ánh sáng các người là lô thiện văn vẫn chưa nói xong ánh án g này rơi vào trong miệng anh ta anh ta nhận ra chỉ trong chốc lát mà mình không động đậy được nữa nói cũng không nói được cho cậu chút gợi nhớ đôi mắt tân trạm động đậy dẫn một đoạn thần thức liên quan đến ký ức vào trong đầu lô thiện văn đầu lô thiện văn đủ một tiếng mắt anh ta mở to ra một số chuyện phủ đầy b u i trước kia được anh ta nhớ lại ngay lập tức còn người anh ta co mạnh lại nhìn t â n trạng đột nhiên chán chảy mồ hôi lạnh chính là vào mấy tháng trước đã xảy ra một chuyện kỳ lạ trên người anh ta anh ta cảm thấy mình chỉ là ngủ một giấc nhưng lúc tỉnh lại đi ra sau núi trực thì những người đi tuần nói với anh ta đã là ngày thứ hai nếu như bản thân anh ta ham ngủ thì không có gì để nói nhưng điều kỳ lạ là những người đi tuần đều nói với anh ta rằng buổi chiều hôm qua anh ta cũng đến đây đợi đến thời gian như thường lệ rồi mới kết thúc q a y về nhà nhưng anh ta không thể nhớ ra được những chuyện mà mấy tên thuộc hạ này nói ký ức của anh ta cứ như thế mà vô duyên vô cớ thiếu đi một ngày sau đó tự lỗ thiện văn lén đi tìm một số sách cổ để t r a xem vừa xem thì dọa anh ta đến mất hồn mất vía anh ta tra được trong sách là có một số cao nhân lớn mạnh sở hữu phép bí mật nào đó có thể thao túng người khác mà không cần đoạt xác thậm chí có thể xóa đi ký ức trong ngày của người đó mà không để họ nhận ra từ đó về sau lỗ thiện văn thường xuyên bị ác mộng dọa cho thức giấc trong mơ có một thanh niên một ánh mắt nhìn qua anh ta liền bị thu hút anh anh chính là người đó cả n g ư ờ i lô thiện văn c h ả y mồ hôi nhễ ngại nhìn tân trạm giống như gặp phải quỷ vậy từ cảnh tượng ký ức mà tần trạm vừa mới cho anh ta xem rõ ràng đối diện với thanh niên này chính là vị cao nhân trong suy đoán của anh ta không sai xem ra cậu cũng có chút nghi ngờ đây là chuyện tốt cho thấy thần thức của cậu là thiên bẩm tốt tần trạm cười nói lỗ thiện văn mắng thầm trong lòng thiên bẩm này mà có gì tốt anh ta không có thiên bẩm này thì cũng không đến nỗi gặp h á c ngộng cả ngày chỉ cần cậu không la không hét tôi sẽ thả cậu ra thế nào tân trạm hỏi lỗ thiện văn nhận tôi cổ mình có thể động đậy được rồi liền gật đầu liên tục lúc này trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi tân trạm anh ta biết điều mà mình đang đối mặt là sự tồn tại không thể chống đối được tân trạm gật đầu một vâng ánh sáng thần kỳ bay ra lỗ thiện văn thở một hơi dài suýt nữa thì chân mềm nhũng ngồi xuống đất tiền bối lần này anh đến là có chuyện gì lỗ thiện văn rẻ dạt hành lễ tôi muốn mượn thân phận của cậu đi với cậu vào hầm giam sau núi có vấn đề không tân trạm hỏi cái này sao có vấn đề thấy lỗ thiện văn đưa người tân trạm t r o mày lỗ thiện văn như đứng trên đống lửa nhanh chóng thua tay cười khổ nói tiền bối nếu như đổi lại vài tháng trước đương nhiên là không có vấn đề gì nhưng bây giờ tên triệu tấn dục kia đã trở thành t r ư ở n g lão mới ở sau núi những người đi theo triệu tấn giang như tôi đều bị giáng r ư ớ c bây giờ ngay cả phủ đệ của tôi tôi cũng không giữ được chứ đừng nói là dẫn anh đến sau núi thế cũng có nghĩa là cậu hết tác dụng rồi khôi ách cười rêu nói thế chỉ bằng giết đi không tôi không có ý này lỗ thiện văn bị dọa đến la hét lên vội vàng thua tay lúc này anh ta mới nhận thức được nếu mình không có tác dụng với tâm trạng làm không tốt thì sẽ chết ngay lập tức mặc dù tôi bị mất t r ư ớ c nhưng uy lực vẫn còn chỉ cần tên mục đồ đó không xuất hiện tôi vẫn có thể xử lý những người khác được và đưa anh vào hầm giam vì bảo vệ tính mạng của mình lỗ thiện văn liền cho thấy mình vẫn còn có năng lực cậu chắc chắn tân trạm trao mày nói lúc anh vào vân tông đã báo cho tuyệt nhật yêu hàng o phối hợp cho nên thời gian rất quý báu không thể kéo dài thêm được mà nếu bên lỗ thiện văn có vấn đề để anh lại phải đi tìm mục đồ và khống chế đối phương thì sợ là sẽ xảy ra tình trạng đó tôi chắc chắn thật ra sau khi tôi bị cắt trước bởi vì tức giận nên l u ô n viện cớ ôm ở nhà nhiều người không biết tình hình cụ thể còn tưởng rằng tôi là đội trưởng lỗ thiện văn gật đầu liên tục nói nhưng mà chỉ sợ gặp phải tên mục đồ đó vạch trần tôi không vấn đề gặp mục đồ thì tôi sẽ giúp cậu giải quyết tân trạm nói thay đồ đi mau đi theo tôi bị tân trạm đóng dấu trên c h á n lỗ thiện văn âm thầm têu khổ trong lòng anh ta biết mình lần này gặp phiền phức to rồi nhưng sự việc đến mức này anh ta cũng chỉ có thể phối hợp với tân trạm vì thế mà vội vàng thay quần áo đến khi ra lại anh ta sửng sốt phát hiện tân trạm đã thay xong đồ đi tuần rồi tiền bối anh cứ như vậy mà đi theo tôi có gì không được tân trạm hỏi không có lệnh bài trận pháp ngoài sau núi lập tức sẽ phát hiện ra anh l ô thiện văn ngạc như nói cái này thì cậu không cần lo tự tôi có cách tân trạm vây tay nói còn nữa bây giờ cậu có chút t i ể u tụy h hãy lấy lại khí thế trước đây tân trạm liếc nhìn l ô thiện văn một cái rồi nói l ô thiện văn nhanh chóng nhớ lại dáng vẻ lúc trước rồi khôi phục lại dáng vẻ h u n g h ă n g ngang ngược nhìn người với đôi mắt lạnh lùng như lúc trước lúc này tân trạm mới gật gật đầu rồi hai người một người trước một người sau đi ra khỏi sân lỗ thiện văn đi trước dẫn tân trạm đi thẳng một đường đến sau núi chương một nghìn tám mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn tám mươi lăm thả ông ra ngoài t i ê n bối sắp đến trận pháp đầu tiên rồi lỗ thiện văn nhắc nhở anh ta cầm lệnh bài của đội trưởng đi tuần thông qua kiểm tra của trận pháp đi vào trong đó sau đó hồi hộp quay đầu lại nhìn tân trạm ba trận pháp này không thể xem thường được đã từng có biết bao nhiêu người có dã tâm đều cắm ở trước trận pháp này nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của lỗ thiện văn tân trạm không hề bận tâm đến điều đó mà nhàn nhã đi bộ bước vào trong trận pháp một cách dễ dàng không có gì cản trở và bản thân trận pháp cũng không có bất cứ điều gì lạ thường giam chân người đi tuần ở đây đừng để họ q u ấ y nhiều tôi được tiền bối tân trạm dặn dò lỗ thiện văn và anh ta nhanh nhóng gật đầu mặc dù không biết tân trạm muốn làm gì nhưng anh ta vẫn giả vờ làm công tác kiểm tra đi đến chỗ mấy người đi tuần đóng g i ữ những người đi tuần đó nhìn thấy lỗ thiện văn thì có chút ngạc nhiên những ngày nay lỗ thiện văn cả ngày báo bệnh không ra ngoài mọi người đồn lỗ thiện văn đã sụp đổ rồi mục đồ trở thành người tiếp nhận chức vụ thay anh ta nhưng bây giờ nhìn l ô thiện văn hăng hái trông có vẻ vẫn hung hăng ngang ngược như trước không lẽ thủ đoạn của anh ta phi thường lại lấy lòng triệu t ấ n dục rồi những người đi tuần này không dám t h ở ơ đều cẩn thận tiếp đón anh ta mặc dù l ô thiện văn tới đây tán g ạ u khiến người ta không biết làm thế nào nhưng ai cũng không dám hỏi lung tung cứ như thế ở trong trận pháp đúng nửa tiếng đồng hồ ngay cả l ô thiện văn cũng có chút căng thẳng cuối cùng tầng trạng cũng t r u y ề n găng qua l ô thiện văn cũng lập tức đứng dậy đi vào bên trong xem ảnh một đúng vào lúc hai người đang chuẩn bị đi vào hầm giam thì đột nhiên một giọng nói khiến l ô thiện văn vô cùng chán ghét vang lên ôi chao đây không phải là l ô thiện văn đội trưởng lúc trước của tôi sao hôm nay cơn gió nào đưa anh đến thăm bạn cũng vậy tân trạm quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông cao lêu nghêu như thân tre khoanh hai tay cười h i ế p mắt đi đến trong sự vây quanh của mấy người đi tuần anh ngục tôi thấy có thể là đội trưởng lỗ bệnh nghiêm trọng quá rồi phát bệnh chạy đến đây chứ nếu không sao còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây ê nói không chừng đội trưởng lỗ tự thấy nghiệp trướng mình là quá nên chủ động đến hầm giam làm tội phạm mấy tên đàn em lên tiếng cười nhạo ngay sau đó cả đám cười một trận hà hê l ô thiện văn tức đến mức đỏ mặt ngón tay run cầm cập những người này đều biết anh ta mất trước rồi quả là không hề coi anh ta ra gì cả mấy tháng trước những tên này còn vây quanh đ ị n h h ấ p mình bây giờ lại lại xem mình như thằng hề mà dễ cận đúng là biết người biết mặt không biết lòng mục đồ mày đừng có kêu căng quá thứ ông đây mất đi thì sớm muộn gì cũng lấy lại được đến lúc đó bắt mày quỳ xuống gọi ba l ô thiện văn giận d ữ nói vốn dĩ anh ta cũng không có gan nói như vậy với mục đồ nhưng với tình hình như bây giờ khiến cho anh ta có chút kìm không được cơn tức giận nên buộc phát trong n g á y mắt lỗ thiện văn anh đừng làm trò cười nữa anh là tay sai trung thành của triệu tấn giang trưởng lao triệu tấn dục sẽ không trọng dụng anh đâu cho nên anh từ bỏ ý định này đi và đừng quên dọn ra khỏi p h ủ đệ đừng ép tôi ném lợn mập như anh ra ngoài còn dám thô lô nữa cẩn thận anh cũng giống như đội trưởng mấy nhiệm kỳ trước chết đột ngột ngoài ý m u ố n mục đ ô đi đến cười rêu r i ơ tay ra một tay đẩy lỗ thiện văn ngã xuống đất nhìn thấy cơ thể mập mạp của lỗ thiện văn lan dưới đất cả đám người lại cười phen hà hê、May. đúng là một tên vong ơn b ộ nghĩa tao thật sự nhìn n h i ề người lỗ thiện văn nghiến răng nghiến lợi sau đó anh ta được tân trạm kéo dậy anh lại là ai nữa ai cho phép anh kéo anh ta dậy lúc nãy mục đồ đều chú ý đến lỗ thiện văn đến bây giờ mới nhận thức được tân trạm nhìn tân trạm dám giúp đỡ lỗ thiện văn sắp mặt anh ta liền tái nhợt sao tôi không quen biết anh anh là người đi tuần của đội nào mục đồ càng nhìn tân trạm càng thấy lạ mặt bất giác t r o mày nói cậu muốn biết tôi là ai tân trạm cười nhẹ nhìn mục đồ lỗ thiện văn cũng có chút hồi h ộ không biết tần trạm sẽ trả lời như thế nào dưới ánh mắt chú ý của mọi người tân trạm điềm đạm nói cậu lại gần chút tôi cho cậu xem một thứ bây giờ muốn hối lộ tôi đã muộn rồi mục đ ồ cười rêu sát lại ca kết quả tân trạm đột nhiên giương tay ra một bạt thai tát xuống mặt mục đồ cậu mà cũng xứng đáng để biết bép cái bạt thai này vô cùng vang dội vang dội khắp nơi mục đồ bị đánh bởi một lực rất mạnh cơ thể anh ta tựa như con quay bay lộn ngược mấy chục mét rồi mới ngã cái bịch xuống đất lỗ thiện văn hà hốc mộm mấy tên cậu thối của m ụ đ â cũng trận tròn mắt bầu không khí ở hiện trường liền trở nên yên tĩnh ai nấy cũng khó mà tin được người đi tuần lạ mặt này rốt cuộc là ai mà dám ra tay với mục đồ thuộc hạ mà trưởng lao triệu coi trọng nhất mày dám đánh tao sắc mặt mục đồ thay đổi rõ rệt anh ta đứng thật m ạ n h dậy từ khi anh ta trở thành đội trưởng mới những người khác ngay cả làm mặt l ệ n h với mình cũng không dám còn t ầ n chạm lại dám tắt thai anh ta nhưng mà anh ta chưa kịp phát c á o thì một lệnh bài lệnh băng bếp một cái lên mặt anh ta anh anh mục đồ ô n cái mũi đau tóm cái thẻ ngọc này lại xem chốc lát sắc mặt anh ta biến đổi người của trưởng lao tuân cơn giận của mục đồ biến mất không dấu vết trong chốc lát thậm c h í là có chút sợ hãi. sợ a n h ta c ũ n g ở trong vấn t ô n g n h i ề u n ă m đ ư ơ n n g h i ê n nhận là ra c á i bài lệnh là tân ném anh cho h mà trạm ta t u ộ chương về ai. Ông c ủ của triệu tấn dục của anh ta, anh dục đ nhiên có t h â n phận h n k ô g t h ấ p t r o n g vấn t ô n g n h ư n tuân g so với trị thì đ ư ơ n n g h i ê n t h u a xa. triệu ư Trước 1086, trước 1086, t r hạo thiên thoát khỏi nhà giam vốn dĩ bị tân tạm vô duyên vô c ớ tắt một hai mục đô rất muốn nổi c á o nhưng bây giờ không thể không nhắn nhịn và phải cố gượng nụ cười đi trước dẫn đường hôm nay tôi có chuyện quan trọng làm lỡ chuyện của ông đây thì ông đây róc xương róc thì cậu trong ầ n t ạ m đi đ tóm lấy hợp vâng, vâng. Ngoan ngoan giam và lỗ thiện văn đi theo phía sau nhìn có vẻ cũng khá là hạ giận chả trách tiền bối có chỗ dựa nên không sợ thì ra đã làm giả lệnh bài của trường lao tuân ngược lại là mục đồ anh ta có chút hận trong lòng tên lỗ thiện văn này đúng là số đỏ triệu t ấ nguyên i rồi a n g sụp đổ rồi lại nhân trong đó rất đơn giản trong hầm giam của vẫn tông bố trí rất chặt chẽ một khi thả tù nhân ra cho dù là anh cũng không thể giữ cho thế giới bên ngoài không bị ảnh hưởng thế thì người được thả ra đầu tiên nhất định phải có năng lực duy trì mọi thứ để cho tần trạm có thời gian đưa diệp thành với lạc việt ban chạy trốn mà triệu hạo thiên là người đầu tiên mà tân trạm nghĩ đến nghe thấy tân trạm nói như vậy sắc mặt mục đồ có chút biến đổi đại nhân nếu như gặp trọng phạm đó anh phải vật để làm tin của trưởng lão tuân hoặc trưởng lão triệu chuyện tôi làm mà phải cần giao vật để làm tin cho cậu sao t â n trạm cười rêu nói vật này cậu không xứng để xem nhưng mà mục đồ ngây người nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của tân trạm thì cuối cùng anh ta vẫn không nói nên lời được rất nhanh ba người xuống tầng hai đến trước phòng giam nơi nhốt triệu hạo thiên đại nhân không có vật để làm tin chúng tôi cũng không thể mở phòng giam này được mục đồ nói tân trạm liếc nhìn anh ta một cái sau đó trực tiếp đi tới trước mục đồ cũng không nhìn rõ tân trạm đã làm gì nhưng trận pháp ngoài phòng giam xoay một cái tân trạm đã đi vào bên trong mục đồ có chút kinh ngạc anh ta không rõ tân trạm đã làm gì mà không cần vật làm tin cũng vào được bên trong lỗ thiệt văn vẫn may không tồi đó nương tựa được vị đại nhân này mục đồ cười rêu nói người này trẻ tuổi như vậy đã trở thành thân tín của trường lao tuân không biết là người của gia đình nào anh cảm thấy tôi sẽ nói cho anh biết lỗ thiện văn cũng cười rêu đáp lại khiến vẻ mặt mục đồ khẽ biến đổi lỗ thiện văn xài bước chân đi theo tân trạm vào bên trong phòng giam bỏ lại mục đồ với sắc mặt khó coi tâm tình khó đoán trong phòng giam thấy lỗ thiện văn đi vào tân trạm khẽ c h o n mày tiền bối dựa theo quy định gặp người này cần phải có người đi tuần đi theo tôi lo mục đồ sẽ nghi ngờ lỗ thiện văn mau chóng giải thích với tân trạm tân trạm gật gật đầu nếu đã như vậy lỗ thiện văn ở đây cũng không việc gì anh vung tay một cái cắt đứt trận pháp trong ngoài nhìn bên trong phòng giam triệu hạo thiên với mái tóc dối bù và đôi mắt đỏ như máu tân trạm ít nhiều có chút thổn thức đứng ở đây ai có thể nghĩ được tù nhân trước mặt từng là anh hùng hào kiệt hạng nhất nhì của thế giới ẩn cậu biết người này là ai tân trạm hỏi lỗ thiện văn không biết tôi chỉ biết người này là trọng phạm lúc trước trước khi trưởng lao triệu bị tên tân trạm khốn nạn đó hãm hại từng kêu tôi chống coi người này nghiêm ngặt nhưng mà hình như tên này là tên đ i ê n hoàn toàn không có cách nào giao tiếp được t i ê n bối anh cẩn thận chút ông ta có thể sẽ cắn người đấy lỗ thiện văn thấy triệu hạo thiên t ỉ n h lại nhìn hai người gầm gừ mà có chút căng thẳng tân trạm lắc lắc đầu nghe lỗ thiện văn ở trước mặt chửi mình vẻ mặt anh có chút kỳ dị tên lỗ thiện văn này đến bây giờ cũng không biết tên tần trạm mà anh ta căm hận hại anh ta bị mục đồ thay thế chính là mình tần trạm dựa theo phương pháp lần trước trên mặt đất sáng lên h o à n g loạn hoa văn một đám tàn hồn màu đen lần nữa bị trận pháp này rác ra, ra mất đi sự làm phiền của tàn hồn triệu hạo thiên không còn điên dại nữa mà bình tĩnh lại và sau đó một lông hơi thở nghiêm nghị độc đoán tràn ngập khắp người triệu hạo thiên trong chốc lát giống như đế vương cao nhất tỉnh lại triệu hạo thiên từ từ mở mắt ra trong ánh mắt mang vẻ nghiêm nghị và nhìn ra trâu rộng nhưng mà loại khí thế này chỉ xuất hiện trong n g á y mắt rồi biến mất dẫu sao ông ta bây giờ không còn là vương giả mạnh nhất n ă m giữ tam tông bắt tộc nữa mà trở thành tù nhân sao cậu lại đến nữa rồi triệu hạo tiên nhìn thấy tân trạm trên mặt bất giác thoáng qua một tiếng n g h i hoặc ông ta có chút ấn tượng với tân trạm dẫu sao cũng là người trẻ tuổi duy nhất khiến ông ta khôi phục lại tinh thần và trí tuệ trong chốc lát sau khi ông ta bị t à n hồn quánh nhiễu nhưng mà công pháp nguyên khí mà lần trước tân trạm lớn ông ta đã giao hết cho anh rồi anh lại đến làm gì không lẽ thời gian trôi qua lâu chuyện lại có biến cố gì rồi sao cách lần trước là bâu lao rồi triệu hạo thiên hỏi vài tháng trong thời gian ngăn như vậy sợ là cậu còn chưa nắm hết hoàn toàn những công pháp đó hôm nay lại đến tìm ông đây làm gì triệu hạo thiên trao mày nói tiền bối tôi muốn cứu ông ra ngoài cứu tôi đừng ngốc nữa triệu hạo thiên cười dễ ước lắc đầu nói nếu cậu biết thân phận của tôi thì biết vấn tông sẽ không để tôi rời khỏi tiền bối là triệu hạo thiên người mạnh nhất của tam tông bắc tộc chủ nhà họ triệu tám mươi năm trước tầng trạm điểm đạm nói đột nhiên trong mắt triệu hạo thiên thoáng qua một t i a n g ngạc nhiên cậu biết tôi là ai còn dám đến cứu tôi năm đó ông ta là vương giả của giới này được mọi người phục tùng lời nói có sức nặng trận chiến tranh thế giới ở đó ông ta đảo loạn trời đất thay đổi tam tông bắt tộc đều tổn thất nặng nề sương khô khắp nơi trong lời tuyên truyền của nhiều người ông ta là ác quỷ hủy diệt thế giới bàn tay đâm mau tươi người người né tránh không kịp hoàn toàn không dám n h i ễ phải còn tân trạm không những tiếp xúc với ông ta mà còn muốn thả ông ta ra Trước 1087, Trước 1087, tin cậu một Tân Trạm cậu khi lần. Hành động lần này của nếu như cậu muốn nhờ vào cậu ta để đưa tôi ra ngoài thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi ông ta lại quay đầu qua nhìn lỗ thiện văn lúc này lỗ thiện văn đứng ở góc tượng anh ta bị làm cho kinh ngạc hoàn toàn rồi tân trạm dùng trận pháp để triệu hạo thiên hồi phục ý thức đã khiến người ta kinh ngạc rồi mà điều khiến người ta kinh hồn hơn là đoạn hội thoại sau đó của hai người họ tân trạm đã học được rất nhiều phương pháp từ người này và thân phận của người này lại là triệu hạo thiên lỗ thiện văn đương nhiên là biết triệu hạo thiên là ai chỉ là anh ta không ngờ cái ông già thường ngày điên điên khùng khùng này lại là nhân vật lớn mà mọi người truyền t h a i nhau rằng ông ta nổi tiếng ngang nhau với tông chủ v â n tông mà lần này tân trạm lại muốn cứu ông ta ra ngoài vốn dĩ anh ta tưởng tân trạm lén lút đến để gặp người nào đó trong hầm giam như vậy anh ta vẫn còn có thể giữ được tính mạng nhưng nếu như đưa một trọng phạm đi dưới sự giúp đỡ của anh ta cho dù tân trạm không giết anh ta thì v â n tông cũng không thể nào bỏ qua cho anh ta được nghĩ đến kết cục bi thảm nào đó hai mắt đảo một cái anh ta bị dọa đến ngất xỉu luôn rồi cậu ta chỉ là lính canh ngục bình thường không cần để ý đến cậu ta tân trạm lắc lắc đầu rồi lại nhìn về phía triệu hạo thiên t i ê n bối tôi muốn biết suy nghĩ của ông xem ra cậu đã quyết định kỹ càng rồi triệu hạo thiên nghiền n g ấ m nhìn tân trạm chằm chằm ra ngoài đương nhiên là ông đây đồng ý không có ai muốn bị nhốt ở nơi này cả nhưng lúc này triệu hạo thiên tôi không phải là công cụ để bất cứ ai điều khiển cậu phải nói cho tôi biết mục đích của cậu nếu không ta sẽ không đi ai cũng không đưa tôi đi được bạn của tôi bị nhốt trong này tôi muốn cứu họ ra cho nên phải cứu ông trước tân trạm nghiêm túc nói cậu muốn lợi dụng thực lực của tôi thu hút sự chú ý của vấn tông để giúp đỡ cho các cậu triệu hạo thiện cười điềm đạm nói đây là một lý do mặc dù cũng lợi dụng tôi nhưng cậu dám nói ra thì xem như cậu có lòng can đảm nhưng mà tôi thắc mắc nếu tôi không đồng ý thì cậu sẽ làm thế nào tôi tin tiền bối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một n à y tân trạm điềm đạm nói triệu hạo thiên bị đồng minh lừa dối bị người bên cạnh lừa dối ngay cả người thân nhất cũng phản bội ông ta dưới tình hình như vậy anh không tin là có người nào không cam tâm không phẫn nộ trong lòng hơn nữa tiền bối không đồng ý thì tôi sẽ đi tìm cách khác cách mà cậu nói là mấy tên trên tầng ba nhỉ triệu hạo thiên lắc đầu nói cậu nghĩ quá đơn giản rồi không có tôi cậu sẽ không cứu ai trên tầng ba được ca tiền bối nói vậy là có ý gì con ngươi tân trạm khẽ co lại vốn dĩ anh cũng không có ý định lừa gạt triệu hạo thiên thân phận trước đây của triệu hạo thiên đã định trước ông ta sẽ không để bất cứ ai điều khiển ngược lại nói hết sự thật ra có thể dễ dàng đạt được mục đích hơn nhưng tầng ba hầm giam có tình hình khác điều này nằm ngoài dự liệu của anh lúc trước khôi á c h cũng không cung cấp thông tin về vấn đề này có lẽ ngay cả khôi ếch cũng không rõ rốt cuộc trên tầng ba bố trí như thế nào nói cho cậu biết bản tôn từng bị giam giữ ở tầng ba vì thế hiểu rất rõ tầng ba nhà ra ngoại trừ trận pháp còn có bố trí đặc biệt dù sao nơi đó đều giam giữ người thượng giới phương pháp cũng khác với bọn ta vì thế cậu muốn dựa vào trận pháp mở ra căn bản không hiệu quả triệu hạo thiên lắc đầu nói tiền bối có thể mở ra không tân thành n h e o mắt lại hỏi tất nhiên tôi có thể nếu không cũng không cần nói cho cậu biết hơn nữa tôi cũng đồng ý giúp cậu triệu hạo thiên cười to nói bị nuốt lâu như vậy để vấn tông làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ dù cho bị tóm lại lần nữa tôi đi ra ngoài thư giãn gân cốt một phen cũng đáng không chỉ thằng nhóc cậu cũng rất thú vị lão phu cũng muốn đi theo xem thử triệu hạo thiên nói xong lại tò mò nhìn tân trạng có điều tàn hồn trong cơ thể ta cậu tính giải quyết như thế nào nếu không có tàn hồn này thì phút chốc là tôi đã chạy ra được rồi tân trạng gật gật đầu nếu muốn cứu triệu hạo thiên ra thì nhất định phải giải quyết tàn hồn dây dưa không rõ trong cơ thể ông ta nhưng mình đã sớm suy nghĩ hết tất cả đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó lần trước tiền bối đã nói tàn hồn bên trong cơ thể này của ông khao khát một thân thể vô cùng mạnh mẽ bởi vì ông tu luyện pháp môn cổ luyện thể sĩ vì thế trên đời này hiếm có thân thể nào mạnh hơn ông thế nên tàn hồn này vẫn luôn bám theo ông tân t r ạ m cười n h ạ t nói đây là vấn tông cố tình sắp đặt vì ông mục đích chính là có người chia cắt tàn hồn của ông ra cũng không thể nào hoàn toàn tiêu diệt hắn đúng vậy vật ấy ở trong cơ thể tôi đã nhiều năm gần như hòa là một m với cơ thể ta nếu mạnh mẽ hủy diệt thì tôi có thể bị thương nặng thậm chí là bỏ mình triệu hạo thiên nói vì thế mấu chốt của vấn đề chính là tôi có thể tìm được cơ thể nào đủ mạnh mẽ để khiến tàn hồn cảm thấy hứng thú hay không tân trạm nói xong mở không gian chứa đồ ra lấy từ trong đó ra một thân thể người thanh niên bộ cơ thể này có hơi quái lạ ánh mắt triệu hạo thiên nhìn xuống cũng có hơi g i ậ n mình thi thể tân trạm lấy r a n à y tất nhiên chính là thân thể của người thanh niên trên tầng năm trong bí cảnh yêu hoàng kia thân thể này ở trong báo t á p vô tận có thể thoải mái yên n g h ỉ cả trăm năm không hề bị chút tổn hại nào h i ệ n nhiên là có sự chống đỡ của thân thể cực kỳ mạnh mẽ có chút thú vị nếu ngay cả thứ này mà cậu cũng có thể tìm ra được vậy tôi có hơi tò mò lần này cậu có thật sự thoát khỏi vòng vây được không đôi mắt triệu hạo thiên lần đầu tiên toát lên một sự hứng thú trước đây ông ta đã đồng ý với tân trạm phần lớn là vì mình bị ngột ngạt quá lâu nên cũng muốn đi ra ngoài g i ế t người để b ả o t h ủ căn bản không nghĩ rằng tân trạm có thể thắng nhưng nhìn thấy chàng trai này triệu hạo thiên lại có chút chờ mong thứ khiến tiền bối tò mò còn nhiều lắm không gấp trước tiên tôi phải giải quyết tàn hồn này đã tân trạm cười nhạt một bàn tay đặt lên bên trên trận pháp nhất thời đại trận k h ô n g chế tàn hồn này bị tân trạm tự tay phá hủy tàn hồn kia thoát khỏi vây n ố t lập tức bùng nổ rít gào lên một tiếng như một làn khói đen phóng về phía thân thể của triệu h ả o tiên lúc này tân trạm lại phục hồi lại chất pháp vô số tia nhỏ k h ô n g chế tàn hồn lại lần nữa anh nhìn kỹ lại xem bên cạnh là thứ gì tân trạm đột nhiên giống to tàn hồn này có thể nói được tiếng người tất nhiên cũng có thể tiến hành trao đổi tàn hồn này đột nhiên phát hiện ra sát chết của thanh niên ở một bên thân thể của nó r u lên dường như cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của cơ thể này ở lại trong cơ thể của triệu h ả o tiên mỗi giờ mỗi phút anh đều phải đấu đá chém giết với thần hồn của triệu hạo tiên anh cướp đoạt cơ thể của ông ta cần tốn bao lâu Mà ngay trong l ú chương này, có t ể gặp đ ợ một nghìn g như tám mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chương một nghìn tám mươi tám anh có từng bị roi đánh bao giờ chưa nhưng anh thử nhìn kỹ thân thể này một chút hắn không có linh hồn cũng rất mạnh mẽ thân sắc không có linh hồn này chẳng lẽ không xứng đáng để chiếm đoạt hơn triệu hạo thiên sao tàn h ồ n nọ run dày dữ dội hơn dường như đang khó khăn lựa chọn đôi mắt tân chạm l o a lên lại thêm một cây đuốc vừa nói bọn tôi bàn bạc anh cũng nghe thấy được tôi mặc kệ anh có tính toán gì nhưng anh chiếm đoạt thân thể triệu hạo thiên triệu hạo thiên có thể theo tôi ra ngoài quáy đảo vấn tông này anh cũng có thể thừa cơ hội rối loạn trốn đi hoặc là ở lại đây bị giam cầm hoặc là cơ hội trốn thoát tìm đường sống nên chọn lựa thế nào chẳng lẽ còn muốn tôi dạy mi thân thể này anh lấy được từ đâu bên trên tàn hồn đột nhiên xuất hiện một gương mặt người hắn nhìn chăm chằm t ầ n trạng khàn khàn lên tiếng chuyện này không cần anh quan tâm anh chỉ cần nhìn ra được thân thể này không có thân thức anh muốn chiếm bất cứ lúc nào thì cứ chiếm là được rồi tân trạm cười lạnh nói được tôi cho anh cơ hội này hy vọng hai người bọn anh không để cho tôi thất vọng gương mặt người kia lại biến mất tân trạm thả trận p h á p ra tàn hồn này đột nhiên chui vào thân thể người thanh niên kia thân thể người thanh niên kia r u lên lần nữa trở nên cứng ngắc h i ệ n nhiên tàn hồn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn chiếm được thân thể này ha ha ha không còn mấy thứ ghê tởm gì đó nữa thật sự quá thoải mái triệu hạo tiên cười to hai cánh tay ông ta chấn động dây xích quấn quanh trên người ông ta không ngừng r u lên trận pháp bốn phía cũng theo đó rút r ỗ dậy dường như bởi thế mà sổ đổ nhưng đây đã sớm nằm trong những gì tân trạm dự đoán tất cả những gì triệu hạo thiên làm không bị người bên ngoài biết được một tiếng ẩm dây xích trên người triệu hạo thiên hoàn toàn vỡ nát ông ta châm c h ậ m đứng dậy lúc này tân trạm mới phát hiện ra vóc người của triệu hạo thiên cực kỳ cao lớn sắp đến ba mét có vẻ cực kỳ khỏe mạnh mà hơi thở tỏa ra lại nặng nề như núi cao khiến người ta không khỏi cảm thấy nghe thở không nhịn được túi đầu không dám nhìn thẳng tiền bối không phải mạo phạm nhưng tu vi hiện tại của ông còn lại bao nhiêu tân trạm nói triệu hạo thiên cảm nhận một chút đại khái là đại viên mãn s u ấ t khiếu cảnh nhưng tôi có bí thuật có thể nhanh chóng tăng lên phân tần h cảnh không đủ tân trạm lắc đầu nói có lẽ tiền bối không biết bây giờ tông chủ vấn tông là thiên kiêu một đời tu vi của ông ta mạnh mẽ như tông chủ thời đó của ông hắn là thiên kiêu một đời lẽ nào bản tôn là đồ bỏ đi cậu xem thường sức chiến đấu của bản tôn sao triệu hạo thiên nhữ mày quát lên mang theo hơi thở áp bức mạnh mẽ như gió táp mưa bão giống như làm cho tất cả mọi người đều phải túi đầu trước ông ta t ầ n trạm c o mày khí tinh thần lưu chuyển xua tan đi n h thế này tay anh lập tức lấy ra ba bình xứ đây là ba loại đan dược bát phẩm loại thứ nhất có thể hồi phục tu vi nhất định loại thứ hai có thể bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn loại thứ ba hiệu quả mạnh nhất nhưng sau đó sẽ bị phản vệ đan dược bát phẩm cậu còn biết chế thuốc nữa à đôi mắt triệu hạo thiên khẽ nhúc ních h ông ta nhận lấy đan dược đ ư ợ c một cái nuốt đan dược vào vừa nhai k i a vừa cười nói quả nhiên là mùi vị của đan dược bát phẩm bao nhiêu năm rồi bản tôn không có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng như thế này sau khi hấp thụ tác dụng thuốc của đan dược này hơi thở tu vi của triệu hạo thiên lại tăng lên vô tận đến gần phân thần cảnh tiểu bối cậu cũng xem như thật sự có tài tôi càng lúc càng tò mò tiếp theo cậu sẽ làm gì đây triệu hạo thiên hài lòng thở ra một hơi tôi đã bị giam giữ nhiều năm cảm xúc có chút không ổn định bạn nhỏ cậu đừng để ý tất nhiên là không rồi làm phiền tiền bối giúp tôi mở cửa lớn tầng ba ra chỉ dựa vào sức mạnh của tôi sợ là không thể nào chạy ra ngoài t ầ n trạm lập tức lấy ra vài món linh khí giao cho triệu hạo thiên đôi mắt triệu hạo thiên toát lên sự ngạc nhiên cầm lấy vài món linh khí vật này mô phỏng ma thiên truy năm đó của ta thậm chí có ba phần mười giống nhau thằng nhóc cậu còn biết chế tạo vũ khí ạ trên linh khí này triệu hạo thiên cảm nhận được một luồng hơi thở thuộc về tầng trạm nên từ đó biết được đây là tân trạm luyện chế ra điều này làm cho ông ta khá là tán thưởng người trẻ tuổi trước mắt tu vi bản thân đã không tâm tưởng rồi hơn nữa còn biết trận pháp luyện đan bây giờ còn hiểu được luyện khí xem ảnh một thằng nhóc này cậu định làm thế nào hai người ai nấy đều chuẩn bị kỹ c ả g đang tính rời đi thì triệu hạo thiên chỉ chỉ vào lỗ thiện văn kia đừng giả vờ ngất x ỉ u tôi biết anh đã tỉnh rồi triệu hạo thiên nhàn nhạt lên tiếng lỗ thiện văn kia sắc mặt trắng bệnh ngồi dậy vẻ mặt phức tạp nhìn hai người tiền bối tôi không sống được nữa hắn vừa lên tiếng đã nói với giọng điệu tuyệt vọng vì sao triệu hạo thiên suy nghĩ nói trước đó tôi chỉ nghĩ rằng vị tiền bối này đến nhà giam tìm kiếm bí mật như vậy tôi còn cơ hội sống nhưng cướp đi c h ọ n phạm mặc dù các người không giết tôi nhưng vấn tông cũng không tha cho tôi vì thế cậu muốn bọn tôi cho cậu thoải mái hay là giữ lại đợi vấn tông hành hạ triệu hạo thiên nói hai vị tiền bối lỗ thiện văn cắn răng một cái dầm một tiếng quỷ xuống trước mặt tân trạm và triệu hạo thiên cả đời tôi đã làm đủ chuyện xấu đội trưởng tuần tra trước đó là do chính tay tôi giết、chết. tôi đã sớm biết mình sẽ không có kết cục tốt đẹp gì rồi vì thế tôi chết cũng không sợ nhưng điều duy nhất làm tôi tiếc nuối đó chính là tôi đối xử với tên mục đồ này như con ruột của mình lại bị gã vô tình phản bội đây là đau đớn lớn nhất cả đời này của tôi vì thế tôi không sợ chết nhưng cầu xin hai vị tiền bối nhìn lại công sức tôi đóng góp hết mình suốt chặng đường này giúp tôi giết tên mục đồ kia lỗ thiện văn cắn răng nghiến lợi nói nhìn có vẻ thật sự vô cùng hạ t h ù triệu hạo tiên nhìn chăm chăm lỗ thiện văn đôi mắt toát lên vẻ hứng thú thằng nhóc cậu cũng thú vị lắm người biết sắp đến giờ chết đều sẽ sợ đến không nói ra lời hoặc nói mấy lời vô dụng xin tha thứ cậu vẫn có thể giữ được tỉnh táo cũng đã mạnh hơn số đông l ô thiện văn đến cuối cùng nói không chừng bọn họ đều chết hết trái lại cậu có thể sống sót Trước 1089, Trước 1089, Tiên tôi, tự tôi biết Thiện một tiếng ta Tân Trạm Triệu Thiên thiên thế Giết tôi rất ra cười được, với chuyện chính có cơ 1089 1089 bối nói nổi nói. kinh giữa, hội đối với đừng dơn mình không sống nữa. Văn Anh nhìn muốn lớn động mình không sống, căn bản không vọng đơn bị đã địa, đồ, gì. và vì Lô ôm làm mục khổ Hảo hy kẹp ấp ở hơn nữa tôi sẽ cho cơ hội cho cậu tự mình ra tay cảm ơn tiền bối l ô thiện văn vô cùng ngạc nhiên dập đầu lệ đến đỏ cả chán anh ta thật sự không sợ hãi gì cái chết cho lắm thật ra dựa theo lẽ thường thì mình đã bị hạ bệ mục đồ lại có thái độ như thế kết cục của anh ta sẽ không tốt đẹp hơn gì so với ông đội trưởng bị hắn giết chết vì thế trước khi chết có thể tự tay giết chết mục đồ là anh ta đã hài lòng lắm rồi tôi đến tầng ba thả những tu sĩ thượng giới kia nhất định sẽ gây ra động tĩnh vấn tông sẽ phái người đến trong lúc này cậu có thể chống đỡ được bao lâu triệu hạo thiên nói tân ba nhà giam tổng cộng có sáu tu sĩ thượng giới trong đó có ba người có thể cứu ba người khác không thể thả tân c h ạ m lên tiếng lấy một thẻ ngọc đưa cho triệu hạo thiên khôi ách từng đi lên t ầ n g ba đã gặp hết tất cả tù nhân bên trong sáu người này có ba nhân vật mạnh mẽ đến nỗi có thể hủy diệt hết phần lớn tu sĩ không thể thả được cậu đang ra lệnh cho tôi làm việc đó à? triệu hạo thiên lạnh lùng nói tiên bối muốn lấy lại tự do chứ không muốn hủy diệt thế giới này chứ nhị tân c h ạ m nói được bản tôn có thể hứa với cậu nhưng cậu còn chưa nói cậu có thể chống đỡ được bao lâu triệu hạo thiên cao mày nói tiền bối cần bao lâu để thả những tu sĩ kia tân trạm hỏi ngược lại mỗi người đại khái mất một nén nhang vì thế cần thời gian ba nén nhang vậy tôi có thể chống đỡ được trong vòng ba nén nhang thang nhóc nói chuyện đừng có ngông nên quá triệu hạo thiên không vui nói lúc tôi đang phá giải cấm chế không hề có chút sức phòng bị nào nếu bị công kích vào lúc này thì đến khi đó cả tôi và cậu đều không trốn được tôi tin tưởng tiền bối cũng xin tiền bối hãy tin tưởng tôi tân trạm hờ hưng nói được tôi sẽ tin cậu lần này triệu hạo thiên liếc ra sau tần trạm một cái nói tôi biết sau lưng cậu có một người thượng giới đi theo nhưng tên này tu vi không đủ cậu đừng hy vọng hắn tôi có thể giúp được cậu tôi có cách khác t ầ n trạm khẽ mỉm cười cửa lao lại mở ra lần nữa triệu hạo thiên ẩn nấp thân mình vì thế mục đồ ở bên ngoài chỉ nhìn thấy t ầ n trạm và lỗ thiện văn đi ra ngoài đại nhân vừa nãy phòng giam chấn động là có chuyện gì xảy ra mục đồ đi đến hỏi tuy rằng t ầ n trạm nghiêm phong trận pháp lại nhưng mục đồ đứng cách đó rất gần nên vẫn có thể cảm nhận được mới nãy có chút khác thường đi ra chỗ khác tân trạm cũng không để ý đến gã cất bước đi đến khu vực phòng giam khác mà lỗ thiện văn thì đi sát ở đằng sau mục đồ bị gả sang một bên làm gương mặt của gã có chút khó coi nhưng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo lúc này chỗ phòng giam của diệp thành và dâu quai nón không ngừng vang lên một trận dọi v a n g vọng còn kèm theo cả tiếng kêu rên của tù nhân mấy tên cai ngục mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn không ngừng quật lên người của mấy người tù nhân nhìn những người này bị đánh đến da thịt lờ loét bọn họ còn lộ ra nét mặt khá là hưởng thụ lao hát này ngày nào ông còn không giao ra thuật thôn thiên thì bọn tôi sẽ đánh ông một ngày tự ông suy nghĩ cho ký đi sớm chịu thua một chút để miễn cho bị hành hạ còn cái tên phế vật này nữa kho bào giấu ở chỗ nào nói cho ông biết bút bút bút tiếng roi không ngừng văng lên mấy tên cai ngục vung roi tính chất đặc biệt không ngừng quất xuống người tù nhân trên roi này có móc câu đặc biệt có thể đâm thủng da thịt của bọn họ để lại từng vết máu đỏ tươi nhìn thấy mà giận người lao hắc nghe nói lúc ông bị tóm vợ ông còn chưa sinh con nữa nhỉ nhiều năm thế rồi quá nửa là vợ ông đã chạy theo t h ằ n g đàn ông nào k h á c rồi con ông cũng đã đi ra đường ăn mày cười gắn anh tử đừng nói như vậy không chừng đã chết từ lâu rồi một gã cai ngục khác cười nói dù sao cũng không còn cha chắc là mẹ nó trực tiếp bóp chết đứa con rồi ha ha ha đám thai ngục cũng cười lớn niềm vui lớn nhất trong ngày của bọn chúng chính là hành hạ những phạm nhân này san tiện châm biếm bọn họ lấy điều này ra so sánh với mình để nảy sinh ra cảm giác hạnh phúc cái đám xúc sinh bọn bây đôi mắt lao hắt đỏ bừng thấp giọng mắng vốn dĩ những lời châm biếm này tuy rằng cực kỳ ghê tởm nhưng mỗi ngày đều nghe đến mòn thai rồi căn bản không giận nổi nhưng trước đây không lâu ông vừa mới nhìn thấy hình ảnh do tân trạm dùng thần thức chuyển tới bây giờ một t a i ngục vừa, đánh lao vừa lại tiếp tục nghe đám mất dạy này xỉ nhục vợ và con của mình lao hắc căn bản không thể nhịn được ôi c h à còn dám cãi lại đánh thêm một trăm roi nữa cho tao tên thai ngục này cười gắn nói chương một nghìn chín mươi chương một nghìn chín mươi đánh nhiều như thế có khi nào bị đánh tới chết không một thai ngục lo lắng hỏi yên tâm ông già này da dày thịt béo không chết được cho dù chết thì tính cho tao là được một thai ngục dùng chân đạp lên mặt lao hắc chân gã dám đạp n h ệ n ép trên mặt toát lên nụ cười tàn nhẫn mấy tên khốn kiếp bọn mày an hiếp một người đáng thương như vậy trong lòng không biết xấu hổ sao diệp thành ở bên cạnh nhịn không được mắng chửi thật sự không bằng x u ấ t sinh dâu quai nón cũng tức giận hừ nói ở trong nhà giam với mấy người lao hắc lâu rồi diệp thành tự nhiên cũng biết được câu chuyện của mấy người bọn họ anh ta và dâu quai nón vốn là chị u o a n vào trong này cùng bệnh nên hiểu nhau tất nhiên cũng thấy đồng tình với mấy người lao hắc và yêu thú đầu bò bây giờ thấy bọn họ bị đánh đập o a n uồng còn bị tùy ý xỉ nhục người nhà điều này làm cho hai người căn bản không chịu được sao hả hai người khâm phục hai ngục kia cười lạnh nói người cũng sắp bị bọn mày đánh chết rồi có ngon thì nhắm vào hai tuổi tao này diệp thành mắng anh ta và dâu q u a y nón nhìn lao hắc ngã vào vũng máu không rõ sống chết thật sự bằng lòng chịu đựng thay lao hắc tốt xấu gì cũng giữ được cho ông lão một mạng hai đứa bọn mày cũng đừng có mạnh mồm nếu không phải có trưởng lão triệu thì mày cho rằng hai đứa mày còn có thể sống bình yên vô sự thế à cai ngục cười lạnh một tiếng gã phất roi trong tay vang lên tiếng vang đùng đùng đừng nghĩ rằng tao không dám đánh bọn mày cho dù đánh hai đứa mày một trận thì trưởng lão cũng sẽ làm gì được tao cái thứ cho cậy thế chủ vênh váo cái gì d i ệ p thanh mắng vênh váo ha ha ông đây vênh váo vậy đó mày có thể làm gì được tao nào cai ngục cười to x i ề n xã h ử i dâu q u a i n ó n nổ một ngụm nước bọn bay thẳng vào trong miệng của gã cai ngục cục đồng kia chui vào lập tức trôi tuột xuống bụng cai ngục suýt chút nữa đã s ắ c chết đợi đến khi gã nhận ra mình đã nuốt phải thứ gì thì có nôn mửa cũng không ói ra được ở trước mặt đám tù nhân hèn m ọ n này gã có bị chọc tức như thế bao giờ sắc mặt cai ngục hơi tái nhuận gã chỉ vào diệp thành và dâu q u a i nón nệ mặt mà không thèm đánh cho tao đánh tới chết nhất thời sắc mặt của đám cai ngục đều trở nên lạnh leo quật roi về phía hai người bọn họ trên ngọn roi đều lóe lên ánh sáng sắc l ạ n h uy nghiêm đáng sợ của mỗi chiếc móc câu một khi đánh xuống thì chắc chắn ra thịt nát bương để lại mấy chục vết máu diệp thành và dâu q u a y nón cắn răng nhìn chằm chằm đám người nọ trong lòng bọn họ phẫn nộ và không c a m làm chỉ hận là rơi vào tay của đám người cặn bã này nhưng bản thân lại không có sức mạnh để chống lại mà ngay khi roi sắp quất xuống vài luồng linh khí từ xa bay đến rơi xuống trên cổ tay của đám cai ngục này âm linh khí nổ tung cổ tay của những gã cai ngục này đều tôn trào máu tươi bọn chúng hét thảm bông tay doi rơi xuống trên mặt đất、Ai? dám ra tay với người của tao không muốn sống nữa à t a i ngục tức giận gã đứng dậy quay đầu nhìn về nơi phóng ra linh khí đội trưởng ngục sao anh lại đến đây t a i ngục vô cùng sợ hãi nhà tù sau núi t a i ngục địa vị thấp nhất tuần tra ở bên trên bọn họ mà mục đồ chính là đội trưởng đội tuần tra địa vị càng cao hơn vì thế trong lúc nhất thời gã cũng không nhớ được đám cấp dưới bị đánh vội vàng đi qua t r à o hỏi là vị đại nhân này ra tay nét mặt của mục đồ có chút quái lạ gã cũng không hiểu vì sao tân t r ạ m phải ngăn cản t a i ngục đánh người sắc mặt của tên t a i ngục đại biến Không không nhân này có thân phận gì, nhưng cũng không phải là người mình có thể chọc tân người này cũng người gọi gì, biết đại trạm m được có có là là vào, Ai ngục cười nói hơn nữa trưởng lão triệu cũng đã nói muốn chúng tôi cố gắng hết sức đào ra bí mật trong miệng của bọn họ vì thế ngày nào bọn tôi cũng phải đánh thật mạnh một trận đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì vậy tôi có hơi tò mò nếu có một ngày những kẻ bị mấy người hành hạ này thoát ra khỏi nhà tù thì liệu bọn họ có đến trả thù các người hay không nhìn tu vi của các người cũng không phải là đối thủ cũng những tù nhân trong nhà tù kia tân trạm cười nói đại nhân nói chuyện vừa rồi những người này làm sao có thể chạy mất được cai ngục tự tin cười một tiếng nói hơn nữa tôi làm nghề này ba mươi năm rồi tù nhân bị tôi đánh chết nhiều vô số kể nhưng không ai có cơ hội trả thù tôi cũng chưa bao giờ lo lắng vì sao tân trạm tò mò hỏi bởi vì chỗ này là vấn tông không người nào có thể chạy ra cũng không có ai dám cứu đây chính là điều tôi tự tin giọng điệu t a i ngục quả quyết nói khá lắm tân trạm đi tới vô vô vai của t a i ngục san tiện nhặt roi trên mặt đất lên cảm ơn đại nhân đã khen ngợi t a i ngục nết miệng cười nói đại nhân cũng thử xem sao roi này đánh người rất thoải mái một roi chính là một vệt máu vui như thế anh có từng bị roi đánh bao giờ chưa tân trạm suy nghĩ nói đại nhân cứ nói đùa ở đây chỉ có tôi mới đánh người chứ người khác không có khả năng đánh tôi t a i ngục nói thật không vậy tôi giúp anh một tay đôi mắt tân trạm đột nhiên trở nên lạnh lẽo roi trong tay như rắn dài xoẹt qua giữa không trung bút một roi này mạnh mẽ đánh lên lưng của cai ngục trong c h ư ớ c mắt cai ngục kêu thảm một tiếng quần áo bị móc câu xé rách trong c h ư ớ c mắt xuất hiện một vệt máu t ầ n trạm không hề nương tay không ngừng vung roi lên tân trạm đột nhiên ra tay làm mọi người hoàn toàn ngơ ngác không biết phải làm thế nào ha ha đánh hay lắm đã sớm nên đánh rồi diệp thành không có tim không có phổi n ê n miệng cười nói lúc này tân trạm đeo mặt nạ nên bọn họ cũng không nhận ra được là tân trạm có điều nhìn tai ngục chịu đòn thì ngay cả lao hắc cũng cảm thấy vô cùng thoải mái thiếu chủ đã bố trí xong trận pháp bóng người của khôi ách đột nhiên xuất hiện hơi không người với tân trạm bộ tộc này của hắn vốn tinh thông trận pháp mà khôi ách lại là người tài trong số đó nếu không cũng không thể dễ dàng chui vào trong trận pháp của tần trạm trong lúc bị rơi xuống yêu cốc người này là ai đây đ á m g cai ngục thấy khôi ách lại tiếp tục ngạc nhiên đến ngây người cảm thấy sự việc có chút không ổn lắm cũng nên để cho các người nếm thử mùi vị này xem sao tân trạm vung tay lên nhất thời roi dài như rồng lớn uốn lượn g tất cả những tên cai ngục ở đây đều bị roi quất chúng kêu lên thảm thiết bị đánh cho tan tắc nằm lùng tung khắp nơi trên đất nói cho anh biết chuyện bất khả thi cũng có thể xảy ra tân trạm một chân đạp trên người của tên cai ngục đang cực kỳ hoảng hốt có chuyện gì thế những tù nhân kia cũng vô cùng khó tin tân trạm này không phải là người của vấn tông hay sao sao lại đột nhiên ra tay độc gác với thai ngục như vậy mọi người ở đây chỉ có sắc mặt của mục đồ là vô cùng tái nhuận thoát cái chán gã toát mồ hôi hột trong chớp mắt gã đã nghĩ ra được điểm mấu chốt trong đó lập tức xoay người bỏ chạy nếu tôi là anh ta sẽ đứng tại chỗ không núp đ í t nhưng ánh mắt lạnh lùng của tân trạm làm thân thể của mục đồ đột nhiên cứng n gắp anh m u ố n tức ngục thai ngục chợt hiểu ra không nhịn được phát ra tiếng rít gào chấn động anh trả lời đúng rồi đáng tiếc không có thưởng tân trạm khẽ mỉm cười cùng lúc đó toàn bộ nhà từ đột nhiên khẽ r u n lên trận pháp xung quanh bắt đầu lói lên hiện nhiên triệu hạo thiên cũng đã bắt đầu hành động anh còn có những người khác phối hợp nữa sao mục đồ và những người khác vô cùng hoảng sợ toàn thân run rẩy bọn họ cảm nhận được một lồn u g sức mạnh là người khác phải run sợ chuyển lên từ dưới chân của bọn họ mà ở chỗ đó lại là tầng thứ ba của nhà giam cái tên trước mắt này chẳng lẽ bị điên rồi muốn cứu ma đầu bị giam ở tầng thứ ba ra nếu như anh thật sự thành công thì vấn tông sẽ xảy ra chuyện lớn rồi nếu muốn mạng sống thì lập tức truyền âm cho trường lão nói bọn anh làm việc không cẩn thận trận pháp bị hư mới phát ra cảnh báo kêu bọn họ sang đây sửa chữa tân trạm hơi dùng sức khiến cho xương ngực của cai ngục phát ra từng tiếng vang giòn dã dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gãy tan sau khi trận pháp báo động trưởng lao ở phía trên canh giữ vấn tông sẽ nhanh chóng nhận được tin tức nếu không tìm cớ che giấu thì tân trạm sẽ lập tức chiến đấu với bọn họ chuyện bây giờ còn chưa bị lộ ra h i ệ n nhiên vẫn còn chưa đến lúc vì thế điều nên làm là cố gắng kéo dài mãi cho đến lúc triệu hạo thiên thả ba người tu sĩ thượng giới kia ra cai ngục bị đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị làm thịt đừng đ ằ n nữa tôi sẽ nói liên vẻ mặt của gã tôi toát lên sự sợ hãi lấy lệnh bài ra nếu không gã tôi cảm thấy chỉ một giây nữa thôi thì xương ngực của mình sẽ bị tân trạm đạp gây mất cả người ngọn cụ tỏi tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn một chút đừng có d ở trò xảo trá trước mặt ta bằng không trước khi anh mở miệng tôi sẽ cho anh mất đi khả năng nói chuyện sau khi ném anh vào phòng giam chắc hẳn những tù phạm này sẽ rất cảm ơn anh đấy lời cảnh cáo lạnh lùng của tần trạm làm thân thể thai ngục du lên những t r ò vật kia đều biến mất sạch sành xanh nếu như bị ném vào phòng giam mấy người lao hát sao có thể bỏ qua cho mình gã lúc này tất nhiên không hề biết kế hoạch của tân trạm là thả hết tất cả những tù nhân vô tội ra đến lúc đó gã cũng khó có thể thoát khỏi trừng phạt cùng lúc đó ở ngoài nhà tù sau núi trên mặt đất nơi quan trọng sau núi vấn tông tổng cộng có m ộ ư ơ i tám người trưởng lão bình thường canh giữ triệu tấn dục lại là trưởng lão nòng cốt phụ trách toàn quyền ở chỗ này lúc này bao gồm cả triệu tấn dục trong đó tất cả trưởng lão đều cảm nhận được trận pháp trong nhà giam phát ra báo động có chuyện gì xảy ra bên cạnh triệu tấn dục bốn người trưởng lão đang bàn chuyện quan trọng nhìn thấy lệnh bài lấp lóe mấy người trưởng lão đều biến xác đột nhiên đứng dậy trong nhà giam đều giam giữ trọng phạm có vài người có tu vi còn cao thâm bọn họ rất nhiều nếu chỗ đó xảy ra tình trạng hỗn loạn thì sẽ gặp phiền t a i lớn có điều ngay khi bọn họ tính lên đường thì lệnh bài của một trưởng lao trong đó nhận được một tin truyền âm các vị bình tĩnh đừng nói chỉ là sợ bóng sợ gió một chút thôi người trưởng lao kia thở ra một hơi nhìn về phía triệu tấn dục và mọi người nói là một tên cai ngục mới đến lúc dạy dỗ phạm nhân đánh roi sai chỗ hủy hoại trận pháp để lao phu đi xử lý một chút chuyện như vậy tuy rằng hiếm gặp nhưng dù sao cũng đã xảy ra mấy lần rồi mấy người trưởng lao còn lại nghe thấy thế cũng ngồi xuống lần nữa được ông đi xem thử đi nếu có chuyện gì thì nhanh chóng báo lại triệu tấn dục lên tiếng người trưởng lão kia chắp tay thả người bay lên bay về phía nhà giam hôm nay tôi luôn cảm thấy thấp thỏm trong lòng chắc không có gì n g o ạ i ý muốn xảy ra chứ nhỉ bên trên tảng đá triệu tấn dục nhìn về phía phương hướng của nhà giam sau núi thoáng thấy không yên lòng trưởng lão triệu lo xa rồi ở đây có thể xảy ra chuyện gì được chứ một trưởng lão cấp dưới cười nói ở đây bảo vệ nghiêm ngặt ngoại trừ chúng tôi và những tầng trận pháp trồng chất này ra còn có báu vật mà tồng chủ vấn tông ban tặng một khi sử dụng xem như triệu hạo thiên này có ra khỏi nhà tù được đi nữa thì cũng không thể tạo nên chút sóng gió nào nhắc đến báu vật triệu tấn dục mới thoáng yên tâm một chút dù sao vật đó cũng là báu vật thượng giới linh khí cửu phẩm thần minh đích thật mà thế giới này căn bản không thể chế tạo ra được hy vọng là như thế triệu tấn dục trầm trầm lấy lại tinh thần đúng rồi đợi thêm vài ngày nữa bồ linh trở về ông nhắn lại với ông ta tác dụng của pháp bảo mai rùa này sắp đến kỳ rồi nếu như muốn bảo vệ hai người diệp thành không bị hành hạ thì kêu ông ta lấy thêm món nào tốt hơn ra đầy triệu tấn dục cười lạnh nói t r ư ớ c 1 í 9 2 t r ư ớ c 1 í 9 2 lúc này trong tay ông đang chơi đùa cái mai rùa đang trước mặt đặt kiếm nam kha đang cùng với mấy tên cấp dưới nghiên cứu bí mật thuật ngự kiếm của thanh kiếm này tiểu bối tân c h ọ n g này tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ta có gì đó giấu giếm tôi kiếm nam kha này dường như còn có chút bí mật gì đó mà tôi chưa khám phá ra được triệu tấn dục nhìn chằm c h ă m phi kiếm nét mặt có chút tạm trường lao triệu yên tâm có chúng tôi giúp đỡ sớm muộn gì cũng có thể khiến cho kiếm tổ thất phẩm này phát sáng trong tay không thậm chí đ ế ngay lúc đó có đó thể i à n trưởng trung cũng h h được ư c vị trí trưởng trung tâm lão số 1, cũng chưa chắc cười không thể. khen kêu kiếm ông Người trưởng kêu cười khen tạo, nói. Ừ, ông nói đúng n tạo, tổ rồi, lão Ừ, à này, này tuy rằng tôi còn tuy tôi chưa lúc n ngộ được hoàn toàn, nhưng ngự cũng đã học xong、hết. tân trạm này h thuật học hết, được đã đ trạm kiếm n g là h thứ o tôi một thứ tốt rồi. Ngay lúc đám người triệu tấn dục đang nói chuyện người trưởng lão nhận được truyền âm đã bay vào trong nhà giam xảy ra chuyện gì vậy trận pháp bị hỏng chỗ nào ông ta đi lên tầng hai nhà giam đến nơi của cai ngục và những người khác lập tức cau mày quát hỏi những tên này thật sự đáng chết không một tên nào làm người ông ta bớt lo một chút ớ sao trên người mấy người đều bị thương vậy ông ta đến gần mới phát hiện ra trên người những tên cai ngục này sai sai thân thể mỗi người đều che kín vết roi dường như bọn họ là phạm nhân bị đánh đập vậy là tôi làm đó một giọng nói nhàn nhạt vang lên tân chạm từ một bên c h ậ m chậm đi ra cậu là ai người trưởng lão này s ứ n g sở anh ta nói anh ta là do trưởng lão tuân phải tới mục đồ ở bên cạnh nói trưởng l ã o tuân thân tín bên cạnh ông ta tôi đều biết hết sao chưa từng thấy cậu người trưởng lão này m i ễ mày đánh đó đi. điều giá lát cảng xung quanh trong chốc lát sau đó quay người đi. Có điều nếu là người trưởng chốc kỹ Có sau quay u t lão là âm n đến phái thì bỏ đi. bỏ u ố n tân lạnh muốn đi đôi mắt trạm lẽo, người dường như người trưởng lão này đã sớm đề phòng trên người nổ tung một đ o à n xương mù linh khí đánh bật cánh tay của tân trạm thân thể lại nhanh chóng chạy về phương xa phản rồi anh lại cất ngục anh nhất định phải chết người trưởng lão này vừa bay đi và gào ghét ông ta vừa phát hiện ra bên trong khu vực này lệnh bài của mình đã mất đi tác dụng nhưng mà ông ta bay không được vài bước đã dầm một tiếng nặng nề đụng phải một đạo trận pháp làm ông ta bắn ngược trở về thân hình tân trạm như ma quỷ x é t người này lên chẳng khác gì nhất con gà người trưởng lão kia kinh hãi chiêu thức ấy của tân trạm đặt lên của mình thế mà lại toát lên nguyên khí mạnh mẽ làm hơi thở toàn thân ông ta bị lấp kín tôi có chết hay không thì không biết nhưng nếu ông không phối hợp thì chắc chắn chết trước tân trạm cười lạnh bắt trưởng lão lại ném sang một bên ừ cậu nằm mơ đi lão phu cực kỳ trung thành sẽ không bán đứng vân tông thấy tôi lâu quá không về bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ra đến lúc đó cậu xong đời rồi người trưởng này hung hăng cười lớn thoạt nhìn là một kẻ cứng đầu không chịu phối hợp nhìn ông dường như rất kiên quyết nhỉ tân trạm suy nghĩ nói tất nhiên lão phu trung thành với vấn t ố n g nhất trưởng lão mạnh miệng nói ồ vậy ông đã bị roi đánh bao giờ chưa thấy dáng vẻ ông trưởng lão này như lợn chết không sợ bỏng nước sôi tân trạm cười cười nhìn sợi roi dài dáng vẻ giữ tợn tân trạm cơ cơ trong tay người trưởng này dùng mình một cái nhưng lại hư nhẹ một tiếng cắn răng không nói thật ra vừa nãy tôi đã kiểm tra một phen rồi tôi phát hiện ra có cách chơi thú vị hơn chương một n c h ư ơ chương một n g h chín m tân trạm cười híp mắt nhìn trưởng lão hơi suy nghĩ lập tức trên roi dài mọc đầy sức măng dô này đột nhiên tuân ra một tầng lửa đỏ tuy rằng không dùng u lam minh h ỏ a nhưng linh h ỏ a bình thường của tân trạm cũng tồn tại vì minh h ỏ a mà so với người bình thường lại càng nóng bỏng hơn nhìn sợi roi không ngừng b ư ớ c lên lửa đỏ nóng rực không ngừng đến gần mình hơn sắc mặt của người trưởng lão nào cuối cùng cũng thay đổi cậu cậu đừng kêu căng á tiếng của ngọn roi vang khắp nơi roi dài mang sức mạnh lửa đỏ đánh vào người ông ta trong chớp mắt làm vết thương của ông ta bốc cháy lên mấy roi quất xuống người trưởng lão này đau đớn lăn lộn trên mặt đất t â n t r ạ m bịt kín linh khí của ông ta không những không thể chống đối mà ngay cả chữa thương cũng không thể làm được những tù nhân kia ở bên cạnh nhìn vô cùng h à giận tai ngục thì khỏi nói rồi những trưởng lão này cũng thỉnh thoảng hành hạ bọn họ bây giờ cuối cùng cũng xem như nhìn đối phương bị hủy hoại còn đám tai ngục bên cạnh lại toát mồ hôi chán thân thể đều không ngừng run dày may mà bọn họ đầu hàng sớm nếu không bị tâm t r ạ n hành hạ như thế thì thật sự sống không bằng chết t h a mạng tôi đầu hàng rồi một lát nữa tôi sẽ phối hợp với cậu đừng đánh nữa lúc này người trưởng lão nọ chẳng khác gì huyết nhân nằm trên mặt đất kêu rên không thật sự bị roi này quất vào người thì rất khó tưởng tượng ra được đau đớn đến đường nào không phải ông cực kỳ trung thành tuyệt đối không phản bội sao tân trạm dê c ớ c nói tôi chỉ nói dẫn thôi cầu xin cậu đừng đánh nữa người trưởng lão này sắp khóc đến nơi s á t tỉnh trước mắt này không chỉ trong roi có lửa hơn nữa ngọn lửa này còn có thể theo làn da của ông ta thiêu l ố t vào tận lục phủ ngũ tạng của ông ta cảm giác giống như nuốt phải dung nham cùng lúc bị hành hạ từ trong ra ngoài hơn nữa không nhìn đến cuối cùng người trưởng lão này căn bản không thể chịu đựng được nữa ẩm ẩm mà đúng vào lúc này bên trên tầng ba nhà giam lại vang lên tiếng nổ lần nữa chấn động càng thêm mạnh mẽ t i ê n bối một lát nữa sẽ có thêm người mắc câu có thể để cho chúng tôi xả giận tí được không bên trong cuộc giam yêu thú đầu bỏ cả gan lên tiếng nói cậu cũng muốn đánh những trưởng lão này vậy cậu không sợ tôi thất bại cậu sẽ bị bọn họ trả thù sao tân t r ạ m nhìn yêu thú này cười nói hi hi ở đây bị hành hạ lâu như vậy đã sớm sống đủ rồi tôi băng lòng chết cũng muốn để cho bọn họ nếm thử mùi vị bị hành hạ yêu thú đầu bò nếp miệng c ư ờ i nói hơn nữa tôi cũng bảo đảm rằng tôi còn có nhiều cho hay hơn so với tiền bối có thể làm cho bọn họ càng dễ dàng nói ra hơn được vậy thì giao cho cậu t â n trạng có chút ngạc nhiên anh pháp tan trận pháp của phòng giam này yêu thú đầu bò vô cùng hưng phấn đi ra những tên cai ngục này có thể dạy dỗ thêm một c h ú t không hăn nhặt lên một cái roi dài hỏi tùy ý cậu trong đôi mắt của yêu thú đầu bò hiện lên vẻ khát máu hàn liếm môi nhìn về phía cai ngục run lẩy bẩy bên cạnh đối phương trong mắt hắn chẳng khác gì con cựu nhỏ không mất bao lâu đám cai ngục này đã bị hành hạ đến kêu cha gọi mẹ tân trạm cũng tấm tắc lấy làm lạ yêu thú đầu bò này sử dụng tất cả những thủ đoạn hành hạ của bọn cai ngục trong mấy năm gần đây tặng lại hết cho bọn chúng những thủ đoạn hành hạ nhìn qua thật sự rất tinh diệu tân trạm dở lại cho cũ muốn người trưởng lão này chuyển âm trở lại lại dụ một trưởng lão khác lại đây sửa chữa trận pháp mà trưởng lão lần thứ hai chạy đến kia cũng bị tân trạm nghiêm phong tu vi lại gặp một trận đòn roi đánh đập trong lúc này cũng có những tên cai ngục khác bị tân trạm gói thành sủi cạo những tù nhân trong ngục kia lúc này tranh nhau cầu xin đi ra ngoài ai nấy đều muốn báo thủ cho đã quyển chỉ có diệp thành và dâu q u a i nón đứng ở một bên diệp thành nhìn bóng lưng của tân trạm có chút ngạc nhiên anh ban phương pháp của cái tên này sao nhìn giống tân trạm quá vậy ngay cả tính tình cũng giống y trang anh ta và tân trạm đã tiếp xúc rất lâu rồi người khác không nhìn ra nhưng diệp thành cảm thấy ít nhiều gì cũng có phần giống giống không thể nào cậu nói cái tên này là tân trạm n g t r ư ơ i b ố c h ư ơ n t r g h chín mươi b ố dâu q u a i nón cũng không nghĩ theo lối này anh ta lấy làm kinh hai nói nếu như cậu ta là tân trạm vậy sao không liên lạc với chúng ta không liên lạc như vậy mới đúng chuyện cướp ngục như thế này nếu như để cho những người khác biết được mục tiêu là ai thì sau này chúng tôi chạy đi cũng sẽ bị đuổi g i ế t đến chân trời góc biển diệp thanh hư nói nhất định là tân trạm hờ xem đi tôi cảm thấy cái tên này theo thời gian dần trôi qua bầu không khí cũng càng lúc càng căng thẳng tầng hai nhà giam khắp nơi đều là tù binh tân trạm trộm tới được có cai ngục tuần tra cũng có trường lão ở phía sau núi triệu tấn dục trợt cảm thấy hoảng hốt ông cũng không phải thằng ngu mới ban đầu còn có nhân tố l ơ n là bất cẩn nhưng mắt thấy hai người trưởng lão một đi không trở lại đôi mắt ông ngày càng hiện lên lo lắng đột nhiên đứng phắt dậy trưởng lão triệu hai người trưởng lão khác t r ợ n sửng sốt đi thông báo cho tất cả trưởng lão có lẽ ngục giam xảy ra chuyện gì rồi cùng đi tất cả phải để phòng cẩn thận vâng chờ đã lấy linh khí cựu phẩm đến đây cho tôi nhìn thấy hai trưởng lão khác sắp rời đi ông lại mở miệng nói thân ba nhà giam triệu hạo thiên phá tan cánh cửa phòng giam cuối cùng giữa một chàng tiếng cười to một luồng khói đen đột nhiên bay ra từ trong đó triệu người điên tôi và ông lại gặp mặt rồi khói đen này mang theo huyết tinh chi khí nồng đượm bên trong x ư ơ n g mủ lộ ra gương mặt tràn đầy nếp nhăn của một ông lão từ lao ma lần này hiếm có cơ hội chạy ra ngoài tốt nhất là ông đừng nên làm loạn triệu hạo thiên h ừ nhẹ một tiếng ném chiếc bình xứ cho ông lão này sau đó nhắc nhở nói yên tâm khó khăn lắm mới thoát khỏi nhà giam lão phu sẽ không phải dối khói đen này cười gắn còn ba tên khác nữa đâu sức mạnh của ba người kia tôi và ông đều hiểu rõ chi bằng thả hết toàn bộ da vậy thì cơ hội trốn thoát của tôi và ông sẽ tăng lên đáng kể rồi triệu hạo thiên nhịu nhữ mày thật ra ông ta cũng khá là đ ộ c lòng t i ê n bối những chuyện tôi hứa với ông ta đã làm được hết rồi nếu ông tiếp tục cứu người thì tôi cũng sẽ không giúp ông chắn đ ư ờ n g nữa nhưng đúng lúc này trên người triệu hạo thiên vang lên một giọng nói bình tĩnh thăng mắt cậu không tin bản t ô n yên tâm tôi không ngủ ngốc thế đâu triệu hạo thiên hừ nhẹ một tiếng bóp nát một đạo dấu ấn tân trạm đã để lại này đây là do người đến cứu ông để lại ông lão khói đen cười khà khà nói xem ra cậu ta không hề yên tâm về ông nhỉ chi bằng lao phu giúp ông một tay chấn áp cậu ta để ông sử dụng thế sao chỉ sợ ông không có cái tài này thôi triệu hạo thiên cười lạnh nói mấy người cũng đã phục hồi s ắ p xỉ rồi đến giờ làm chuyện chính rồi ông ta vung tay lên hai cánh cửa phòng giam khác mở ra trong chớp mắt vỡ vụn một nam một nữ bước ra từ trong đó bên trong hai người này người đàn ông trung niên có tướng mạo hiên ngang chính trực xem ra rất có khí chất quý tộc còn để bà sợi dâu dài mà người phụ nữ thì nhìn rất yêu kiều quyến rũ diện mạo dáng vẻ đều thuộc hàng số một một cái nhũ mày một nụ cười của cô đều rất hấp dẫn toát lên sự quyến rũ vô t ậ n các vị bây giờ đã được tự do rồi nhưng có thể tự do được bao lâu thì phải xem năng lực của bản thân rồi triệu hạo thiên đạo qua ba người nói tất nhiên công ơn của anh triệu hôm nay trường xuân hàng tôi khắc ghi trong lòng nếu ngày sau có cơ hội tôi chắc chắn sẽ đền đáp lại người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười có vẻ khá nho nhã anh triệu đừng bỏ lại em gái này nha cô gái quyến rũ sóng mắt long lanh giọng điệu ngọt nào g nói em đây cũng không có năng lực mạnh mẽ được như anh đâu thân thể còn bé nhỏ anh nỡ lòng bỏ lại em sao giọng nói của cô gái mềm mại đáng yêu mang theo một sự hấp dẫn nào đó khiến người ta nghe xong không nhịn được sinh ra kích động muốn chăm sóc bảo vệ ánh mắt của triệu hạo thiên giá lạnh lạnh lùng nói lập tức thu dọn đồ đạc của ông nếu còn sử dụng huyễn thuật thì tôi sẽ khoét mắt của ông ha ha phấn ngọc tiên tử nếu cô cần người bảo vệ thì tôi có thể giúp h ắ c vụ lao lấy môi tỏ ra vui vẻ khi thấy người khác gặp họa hư phấn ngọc tiên tử vừa đến đã bị ra vai p h ủ đầu cô h ừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến ông ta nhưng khi nhìn vào mắt của triệu hạo thiên lại thấy có chút sợ hãi đi thôi phía trên đã đánh nhau rồi triệu hạo thiên n g ẩ n phạt đầu nghe thấy từng tiếng linh khí va đập ầm ầm trên tầng hai tầng hai nhà giam lúc lao lớn che cho cảnh cầm. Cảm Cảm Trước Trước triệu hạo thiên thả hát vụ lao giả ra. Tân trạm phất tay, không thèm che giấu gì nữa, khiến cho trận toàn, thoát tiền ra. giả khiến khiến khỏi giam ngài. bối. dấu hạo không pháp bị phá hủy hoàn toàn, khiến phần lớn phạm nhân nữa, ơn ngài. Cảm ơn vụ gì bị 1095. Trước 1095. số phạm nhân đó ai nấy cũng vui mừng như liên đến nằm mơ họ cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ lấy lại được tự do Mấy nên g những ư ờ i tội vốn vô vào n chỉ cho. là kẻ bắt bị đây không cần cảm ơn tôi nhưng phải biết thoát khỏi phòng giam chỉ là bước đầu tiên tôi sau đó có thể trốn thoát ra ngoài hay không còn phải xem năng lực của mấy người tân trạm nói xong b ă n g cho mỗi người một bình xứ bên trong là linh dược tăng cường tu vi và phục hồi linh k h í tất nhiên nếu có ai lo mình bị g i ế t thì có thể ở lại đây tôi sẽ không miễn cưỡng ha ha tiền bối đừng đ ù a chứ bị nhốt ở đây đến chết thì khác gì với việc bị g i ế t ngay lập tức chứ nếu không phải trận pháp này đến việc tự sát cũng ngăn cản thì tôi sớm đã không muốn sống rồi giết một kẻ thì đủ giết hai kẻ thì lời tân bối chúng tôi thì sao sao anh lại bỏ quên chúng tôi có những phạm nhân không được thả ra k h ông kiềm đ ư ợ còn mà làm gào là Nhưng không những nhưng không giờ. Ông loạn thét tội, tuy thể thả phẫn anh anh họ phải nộ. buồn ra kẻ bây đều để đó để ý, có có c mẩn ra làm gì tân t r ạ m liếc nhìn l ô thiện văn l ô thiện văn tỏ ra hớn hở anh ta nhào đến chỗ mục đồ l ô thiện văn ông định làm gì hả mục đồ bị tân t r ạ m khóa linh khí cho nên không phải là đối thủ của l ô thiện văn thấy l ô thiện văn đấm đá mình thì thấy sốc vô cùng làm gì đấy năm đó tôi thấy cậu đáng thương coi cậu như con đẻ nuôi lớn tuy tôi không phải là người tốt nhưng chưa bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi lỗ thiên văn t h ở phì phò đánh cho mục đồ một chân thắng thiết nhưng cậu thì sao cậu thấy tôi thất thế thì lập tức vạch rõ giới hạn với tôi còn muốn đuổi tôi đi có phải sau đó cậu định g i ế t luôn tôi không tôi đúng là có mắt như mủ nôi u hoang tay h à o mà tôi không hề sai ông dạy tôi kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ông đã rất đài rồi chẳng lẽ bắt tôi phải ở cạnh ông để chết chúng à? nếu không giết ông thì tôi sao có thể củng cố địa vị của tôi được ông đừng có làm trò cười nữa đây đều là những điều năm đó ông dạy tôi đừng quên năm đó ông đã đối xử với thầy của mình như thế nào mục đồ cũng mặc kệ tất cả vẹn vẫn Văn việc miệng nhưng Không tránh nay chúng cùng Thiện nở nụ ông không chọn tấn máu châm làm hôm Mặt một thảm, mục mà một cười sai, tôi tôi khỏi cái tôi liễu. cười cậu chảy trọc. cậu, chịu, chết, cậu ta to tự tự tự kết ta tra rút phát chết ta. lựa rao ra khó dạy Lô là đã đồ đâm bây giờ ông hài lòng chưa quan sát một hồi tân trạng mới thản nhiên nói trong lòng cũng không tránh được thổn thức trẻ nhỏ như tờ giấy trắng vậy dù mình nói nhiều đến thế nào cũng không bằng những thư chúng nhìn tận mắt nghe tận hay mục đồ trở thành người như bây giờ lỗ thiện văn cũng có trách nhiệm cảm ơn tiền bối giúp tôi có thỏa tâm nguyện trước khi chết ông ta quay đầu nhìn anh cười cả người ông ta nhẫn ra ngã ngồi trên mặt đất nói thật ra mấy chục năm trước tôi từng nhờ đạo sĩ bồ bói cho một quẻ ông ấy nói năm nay tôi có một kiếp nạn nếu vượt qua thì mọi sự thuận lợi tôi cứ tưởng rằng lúc mình chuyện mình thất thế liệu có phải là kiếp nạn sinh tử của mình hay không đạo sĩ b ù l o n g anh suy ngẫm nhiều năm về trước mà ông ấy đã bói ra kiếp nạn của lỗ thiện văn chẳng lẽ đã đoán ra việc mình c ư ớ p n g ụ c ngày hôm nay sao có thể chứ bịnh bịnh bịnh đúng lúc này bên ngoài trận pháp do anh đã xuất hiện vài người trong ấ n công mánh liệt t ậ lập. n n pháp vừa、lập. Kẻ à dám thả phạm thả h â n màn c h g sương n g Mấy t r lao mù tầm hiện người có d làm nhìn này t của tân trạm không hề bị ảnh hưởng đầu tiên anh tìm thấy lao hắt và yêu thú đồ bò để lại cho bọn họ hai luồng ấn ký sau đó đến chỗ của diệp thành và lạc việt ban chương một r ư ơ chương một n g h chín m đợi đã anh nói mình là ai diệp thành không hề di chuyển mà nghi ngờ nhìn chằm chằm màn sương ngủ tất nhiên là người cứu các anh rồi tân trạm nói nếu anh là tân trạm thì tôi sẽ đi nếu anh là người khác thì chúng tôi sẽ ở đây và không đi nữa diệp thành hừ nói nếu đối phương muốn ham hại tân trạm khi hai người đi rồi thì tân trạm sẽ gặp rắc rối làm chuyện ngoài tôi ra còn có ai có thể cứu hai người tân trạm cả lời bước ra từ màn sương hé một góc mặt nạ ra người đúng thật là chú mày lạc việt ban lúc này vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc đừng có lắm lời nữa đi mau trận pháp này không giữ được lâu đâu anh vây tay lần này anh mở tung tất cả cửa phòng giam từ trong bóng tôi chuyển ra những tiếng quỷ khóc s ó i chu tất cả phạm nhân ở tầng hai phá ngục mà ra cùng lúc đó trận pháp cũng bị các trưởng lão của vấn đạo tông phá vỡ một loạt các tu sĩ của vấn đạo tông tràn vào một số phạm nhân đen đuổi vừa sông lên đã đụng phải tu sĩ của vấn đạo tông nên hai bên đã bắt đầu đánh qua lại nó mình trong màn xương t â n trạm dẫn hai người anh em trôn tránh kẻ t h ù chẳng mấy chốc đã đến tầng một lao hắc và yêu thú đầu bò lúc này đều dựa vào ấn ký mà anh để lại ra khỏi trận pháp đi đến đây nhìn thấy tân trạm biểu cảm của họ có chút khó diễn tả tấn công nơi giam giữ quan trọng của vấn đạo tông đây chắc chắn là việc mạo hiểm nhất trên đời cho nên trước đây anh vẫn luôn ẩ n giấu thân phận nhưng bây giờ anh đồng ý để lộ mặt thật trước mặt bọn họ cũng đồng nghĩa với việc đã đặt niềm tin nơi họ cậu trạm yên tâm nếu bọn tôi bị bắt lại nhất định sẽ tự sát trước dù thoát thân cũng sẽ tự hủy đi đoạn ký ức này sẽ không để bất cứ ai biết được thân phận của cậu lao h ắ c nhìn anh r ồ i c ú i g i ặ người trịnh trọng nói chưa đến lúc đó đâu v à lại mọi người phải cố gắng mà sống tiếp anh cười nói con của ông và cả cốt lâm đang đợi mọi người ở nhờ nhắc đến người nhà lao hắc và yêu thú đầu bò đều dấy lên khát vọng cậu chạm bây giờ chúng tôi phải làm gì lao hắc hỏi anh vung tay đưa phần lớn đùa nổ cho diệp thành và lạc việt ban vãi mấy nghìn tấm đùa chú anh muốn đốt cả cái khu sau núi này hả diệp thành cầm một sấp đùa nổ ngạc nhiên đến mức trận mắt ba người còn lại cũng mang vẻ mặt run sợ bọn họ đều rất tò mò tân t r ạ m xoay ở đâu ra nhiều đùa nổ như vậy với số lượng đùa khổng lồ như vậy đã đủ để san bằng khu sau núi anh gật đầu nói bây giờ vấn đạo tông đã dồn sự chú ý vào tầng hai lát nữa tôi sẽ ra sau núi dòng chống t h u a c h i ê n g người ở tầng một không nhiều đến lúc đó mọi người hãy đến trung tâm tầng một đặt đùa nổ đợi đến khi trận pháp bị phá vỡ thì cho nổ thả tất cả phạm nhân ở tầng một ra ngoài nhà giam tầng ba của vấn đạo tông là tầng giam giữ phạm nhân sức mạnh yếu nhất nhưng bù lại họ lại đông nhất có những lúc số lượng đông còn hiệu quả hơn cả t u vi ha <cười> phía sau núi của vấn đạo tông mà bị phá hủy thì cảnh tượng đó nhất định rất đặc sắc lạc việt ban nóng lòng muốn thử nói tân trạm sau khi chúng tôi cho nổ sau núi sẽ đến giúp anh anh phải cẩn thận đấy diệp thành lo l ắ n g nói trong khoảng thời gian mấy tháng bị giam cầm tuy đã nuốt đan dược nhưng vẫn cần thời gian để khôi phục chiến trường ngoài kia hiện tại bọn họ vẫn chưa thể tham gia mà tân trạm phải ra ngoài đó kéo dài thời gian chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm anh cười rồi tách khỏi mọi người lúc anh ra khỏi nhà giam triệu hạo thiên và hắc vụ lão giả cũng bay ra nhìn thấy anh triệu hạo thiên đạp xuống bên cạnh anh triệu hạo thiên c hà hà cậu này đừng nghe lời ông ta cái lao này nhìn qua thì có vẻ đứng đắn nhưng thực chất lại là một kẻ tiểu nhân không băng để tôi làm trẻ con đảm bảo cậu ăn ngon ngủ kỹ hắc vụ lao giả nói phấn ngọc tiên tử không hề nói chuyện chỉ nhìn qua tân trạm rồi lại quay đi tỏ ra xem nhẹ tu vị của anh không n u ồ n giao lưu chương một nghìn chín mươi bảy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn chín mươi bảy đối với những lao ma vừa thoát ra ngoài này tân trạm không hề để tâm anh t h ẳ n g n h ư n ó i mọi người so với việc để ý tôi đến vậy thì thả n g h ĩ xem phải giải quyết đám người này như thế nào thì hơn lúc anh nói chuyện từ trên trời có hơn mười luồng ánh sáng đỏ đang bay vụ đến đâu đều là những trưởng lão canh giữ lao tu vi đều đạt xuất khiếu cảnh tầng tám trở lên bọn họ cùng bay đến cảm giác gáp bức như mây đen kéo đến không chỉ có triệu hạo thiên mà phạm nhân ở cả ba tầng đều bị thả ra rồi rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này từ trước đến nay vấn đạo tông chưa từng để xảy ra chuyện phạm nhân sau núi trốn ra ngoài trường hợp nhiều ma đầu bị thả ra như vậy cũng là lần đầu tiên mọi người dốc toàn lực nếu có phạm nhân trốn thoát thì chúng tôi tôi đợi triệu tấn d ụ n g quay đầu nói với các trưởng lao khác ai nấy cũng tỏ ra trầm trọng nghe vậy thì gật đầu nếu lũ ma đầu bị thả ra thì vấn đạo tông không chỉ mất mặt không thôi một số bí mật cũng bị phơi bày đến lúc đó bọn họ sẽ bị truy cứu triệu tấn dục hét lớn đám người tách ra nhào đến chỗ nhóm của triệu hạo tiên h triệu tấn dục lúc tôi vẫn là da trụt thì cậu vẫn chỉ là thằng nhóc hỉ mui chưa sạch không ngờ bây giờ lại thành kẻ phản bội đến đàn áp ta triệu hạo tiên h nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tấn dục biểu cảm phức tạp triệu hạo tiên h trời gian dâu b ể lúc đầu tôi là hậu bối lời sau nhưng bây giờ tôi là trưởng lão ông là pháp nhân nếu biết điều thì giơ tay chịu trói nể tình quan hệ huyết thống giữa hai ta tôi sẽ không giết ông triệu tấn dục kiêu ngạo nói ha ha ha muốn tôi đầu hàng đúng là buồn cười triệu hạo thiên cười lớn cứ nghĩ cho kỹ triệu tấn giang đã đi l ờ i rồi tôi sớm đã nói với mấy người rồi vấn đạo tông không tin tưởng nhà họ triệu họ sẽ tìm đủ lý do để làm suy yếu nhà họ triệu nếu bây giờ ông biết đường hối cải thì tôi sẽ tha cho ông một con đường sống triệu hạo thiên con người ông tội ác đây mình người người đều muốn giết lựa chọn năm đó của cha tôi không hề sai và hôm nay tôi sẽ lặp lại nó đàn áp ông một lần nữa triệu tấn dục cười lạnh một tiếng rút ra một thanh trường kiếm Đổi quát, xông đến chiến đấu với triệu Hạo Thiên. cùng ả c p h lúc này những trưởng lao rơi quyền của triệu tấn dục cũng tìm thấy đám người của hắc vụ lao giả hai bên đang chém giết nhau thanh thế n g ớ c trời khí tức không ngừng bắn ra xung quanh trong đám trưởng lao có một người đã để ý đến tân trạm đang đứng trên mặt đất thấy tu vi của tân trạm chỉ đến tầng bảy xuất khiếu cảnh ông ta cười lạnh một tiếng tên ngãi tốt nhất là ngoan ngoan chịu c h ó i nếu không ta sẽ cho anh nếm m ù i đau khổ trong lúc nói chuyện ông ta đã rút ra một cây trưởng tiên quét ngang tân trạm anh h í p mắt nhìn cơ thể thoát cái lùi về sau bay vút về phía xa muốn chạy đã rơi vào tay của tôi rồi để xem anh chạy đi đâu trưởng lao đó cười lạnh tức tốc đuổi theo những trưởng lao khác cũng nhìn thấy cảnh này nhưng không có ai để ý đến vì trong mắt họ một trưởng lao ở tầng tám đã đủ khả năng đối phó tân trạc rồi trên bầu trời ánh sang chấp nháy tiếng nổ vang như sấm bốn người nhóm hắc vụ lao giả tạm thời vẫn đánh ngang ngay mấy trưởng lao này xem ảnh một không thể nào ông bị nhốt lâu như vậy tại sao vẫn mạnh như vậy triệu tấn dục l a o máu tràn ra ở khoe miệng đáy mắt không giấu nổi kinh sợ gã triệu hạo thiên này khi còn nhỏ chính là chiến thần bất bại trong lòng triệu tấn dục hình ảnh chiến thắng liên tiếp đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng triệu tấn dục cho đến khi triệu hạo thiên bị bắt giam vào nhà lao suy nghĩ đó mới dần dần mở nhặt đi nhưng trận chiến ngày hôm nay triệu hạo thiên buộc phát thực lực đã khiến triệu tấn dục nhớ lại hồi ức lúc nhỏ về hình ảnh một triệu hạo thiên mạnh mẽ vang danh bốn bề rõ ràng ông ta bị nhốt nhiều năm như vậy tu vi bị thời gian mải mòn mà vẫn thắng áp đảo mình hạo tiên h ông đừng kiêu ngạo đợi đến khi tôi dùng vũ khí cấp chín thì ông chỉ yếu ớt như một con kiến trước mặt tôi mà thôi triệu tấn dục nghiến răng nghiến lợi hét to một tiếng xua tan nỗi sợ trong lòng vươn tay làm động tắc nắm trong không trung Trước 1098. Trước 1098. Không khí chấn động, hàng luôn bầu trời thành màu đỏ đậm sau đó từ từ xuất hiện một thanh kiếm với hoa văn rồng trên thân binh khí này vừa xuất hiện đã mang theo lửa nóng d ậ p trời sức nóng của nó đã thiêu cháy hết thực vật trong phạm vi mấy dặm quanh đó trên thân kiếm hoa văn hình rồng lõe lên ánh sáng đỏ đậm như thể có một con rồng bị phong ấn trong thân kiếm sắc bén này triệu tấn dục cầm lấy thanh kiếm bằng một tay chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn ập đến khiến tim đập r a tốc và không ngừng tăng lên khống chế được nguồn sức mạnh này như thể khống chế được cả trời đất trở thành vô địch thiên h ạ g triệu h ạ n thiên ông chết đi trong nháy mắt triệu tấn dục cảm thấy ngập tr thân lớn một tiếng n một o đến chỗ triệu Hảo h Triệu Tiên. t hình triệu tấn dục như điện s ẹ t trước mắt đã xuất hiện trước mặt triệu hảo thiên dầm thanh kiếm phát ra tiếng rồng ngâm tỏa ra khí tức xuyên thấu đất trời một kiếm chém xuống đầu đũa của triệu hảo thiên nhắc chém đó như thể chém đ ầ u phụ vậy đầu đũa bị chém một nửa nhắc kém thuận thế đi xuống để lại một vết thương s á m máu trên ngực triệu hảo thiên mà cơ thể của triệu hảo thiên như thiên thạch rơi xuống ngã dầm xuống mặt đất ba người còn lại của nhóm hắc vụ láo giả kinh ngạc q a y phát đầu lại nhưng tội phạm như các người đều phải chết biểu cảm của triệu hảo thiên lãnh đạo tay ông ta cố đỡ kiếm sau lưng xuất hiện bóng hình của một con dòng lửa lớn theo sau triệu tấn dục dòng lửa rít gào một tiếng bám sát sau lưng một người một dòng tốc độ nhanh như điện xẹn hát vụ láo giả và hai người kia không kịp tránh nên bị dòng lửa bênh tạc ngã xuống mặt đất vũ khí cấp chín vấn đạo tông đã cướp trường kiếm của đạo sĩ hỏa long trường xuân hàng gào lên phẫn nộ thế này thì gây go rồi bọn họ vốn đã đông người bây giờ còn nằm lợi thế về vũ khí nữa phấn ngọc tiên tử căng thẳng nói không cần nhiều lời chẳng lẽ chúng tôi lại phải đầu hàng hả cùng lên triệu hạo thiên hử nhẹ khống chế vũ khí cấp chín tốt nhất là tu vi phân thần cảnh tu vi cậu ta không đủ không thể phát huy bốn người ra tay á c hơn cùng nhau xông đến chỗ triệu tấn dục dùng các loại chiêu thức mạnh mẽ mới áp chế được triệu tấn dục nhưng mà khi làm vậy những trưởng lao khác lại nhận cơ hội đánh đến không ngừng tấn công bốn người cứ tiếp tục như vậy cũng không được cậu ta còn chưa mệt thì chúng tôi đã xong đời rồi hát vụ lao giả bị đâm một nhát kiếm trong màn xương máu chạy ồ ạt ông ta hét lớn ai có thể cứu chúng tôi đây phấn ngọc tiên tử khuôn mặt trắng b ệ ợ h nói các vị tiền bối xem ra cần sự trợ giúp của van bối rồi đúng lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên bên thai của phấn ngọc t i ê n tử khiến bà tôi ngây người bốn người roi mắt nhìn thì thấy bóng dáng của tân trạm xuất hiện ở sau núi trong tay anh đang xách một cơ thể mềm nhẫn như bún chính là t r ư ờ n g lao truy sát anh trước đó cậu đến đúng lúc đấy đến đây giúp đỡ đi cản mấy tên này lại nhìn thấy tân trạm mấy người đều cảm thấy vui mừng ngoài dự đoán nhưng hắc vụ lão giả và trường xuân hàng lại có chút xấu hổ trước đấy họ còn xem nhẹ anh coi anh như văn bối như đứa trẻ bây giờ lại phải đợi anh đến cứu vậy cung kính không bằng mệnh. Anh cười nhạt vứt người trưởng lao đang hôn mê xuống cơ thể bay v ụ t lên tên ngai chán sống rồi hả lão ngũ chắc là lơ là rồi nếu không sẽ không bị rơi vào tay tên n g ã i này cho rằng dùng mấy thủ đoạn bất chính hại lao ngũ là có thể đối phó chúng tôi sao những trưởng lao ở sau núi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ tân trạm chỉ đạt đến tầng bảy của xuất khiếu cảnh mà dám xông đến chỗ những trưởng lao ở cảnh giới cao hơn hẳn như vậy chém cậu ta diệt trừ hậu hoạn triệu tấn dục khé quát một tiếng chỉ tay chỉ thị hai trưởng lao tấn công tân trạm tân trạng chân đạp hư không dù trước mặt có hai trưởng lão đang phi đến cũng không nẹ không tránh dùng thuật dịch chuyển căn khôn cơ thể đột nhiên biến mất tại chỗ chương một nghìn chín mươi chín chương một nghìn chín mươi chín trước ánh mắt kinh ngạc của hai người đó anh đột nhiên xuất hiện sau lưng mấy trưởng lão không kịp đề phòng ánh mắt anh r ấ t lạnh tung ra một trưởng dán mấy chục tấn b ù a nổ lên người bọn họ sau đó thoát cái lùi lại về sau b ù a nổ hai trưởng lão kia thấy b ù a nổ mặt biến sắc cố gắng gỡ xuống nhưng vật này như bị linh khí của tân trạm điều khiển không tài nào lấy xuống ngay lập tức、Bùm. anh k h ẽ quát một tiếng những tấm đùa này lóe lên rồi nổ tung trong nháy mắt một luồng ánh sáng chói lòa vương cao trong vị nổ linh khí này có hai trưởng lao đến tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được đã biến thành thịt vụn mà những đồng đội bên cạnh bọn họ cũng bị ảnh hưởng từ vụ nổ phải lùi ra sau tạm thời mất sức chiến đấu cơ thể tân trạm chật lóe xuất hiện giữa không trung một cây cung dài màu vàng kim xuất hiện kéo căng cung nguyên khí điên c u ồ n g tụ lại biến thành mũi tên đột nhiên bay ra vút vút vút mũi tên nguyên khí như điện sẹt đâm xuyên tông đâm vào ba trưởng đối bị đánh bay chưa kịp ngăn cản trong đó có hai người hét thảm cánh tay và đuổi bị mũi tên xuyên qua thành tàn phế trong c h ư ớ c mắt còn người cuối cùng thì đen đ u ổ i bị đâm x u y ê n tim chết ngay lập tức hiện trường tràn ngập không khí chết chóc tân trạm ra tay nháy mắt đã giết chết ba người làm bị thương hai người mắt triệu hạo thiên hiện rõ vẻ khen ngợi từ đầu đến cuối anh không hề đánh giá thấp thực lực của tân trạm nhưng hắc vụ lão giả và trường xuân hàng sắc mặt đều khó coi thậm chí trong lòng còn có chút tay cú như bị tắt một cái vào mặt bọn họ đánh lâu như vậy mới giải quyết được hai trưởng lão tầm trung mà anh vừa ra tay đã diệt được ba người tuy một phần nguyên nhân do đối phương lơ là nhưng số lượng đã vượt qua bọn họ rồi tên ngãi này cũng ra gì đấy trước đây đánh giá thấp cậu ta rồi đáng chết đây không phải thực lực tầng bảy xuất khiếu cảnh chắc chắn cậu ta cố ý áp chế tu vi cậu ta hoàn toàn có thể lên đến tầng chín e r hai người thì t h ả o tự nói như thể đang vất v ắ t chút mặt mũi cho mình nhưng nếu bọn họ biết tu vi tầng bảy của anh vừa mới đột phá lên không lâu trong thung lũng thì sẽ có suy nghĩ gì đây đôi mắt huyền của phấn ngọc tiên tử c h ấ p chớp lần đầu tiên nhìn kỹ anh anh bạn trẻ đẹp trai này khí tức sinh mệnh mạnh mẽ đến mức khiến người ta r ù n động đấy anh vừa bị bọn họ xem thường coi như văn bối mà bây giờ lại là chủ lực của trận chiến tất nhiên bọn họ cũng tin rằng đợi đến khi họ khôi phục thực lực thì tân trạm vẫn không phải đối thủ của họ thăng ngãi này, này chết đi khuôn mặt triệu tấn rục xanh mét nháy mắt tân trạm đã lấy mạng năm cấp dưới của ông ta khiến ông ta nhận ra sự mạnh mẽ của anh trong mắt ông ta hiện lên sắc ý thanh kiếm hỏa long trong tay hiện lên ánh sáng đỏ đậm tạm thời bỏ qua đám người triệu hạo tiên mà xông đến chỗ tân trạm muốn giết anh để lập vi m o n lui tốc độ của ông rất nhanh triệu hạo tiên vừa hồi hồn chỉ kịp hét lên nhắc nhở Còn co chỉ Cảm giác trước vực của cái chết Lúc người tân trạng anh trận nóng ngập đứng sống lan toàn thân.、Lúc、anh phản bờ lại, lại triệu rút thấy mắt, một thì tấn ra hoa vào. sau khí sự đó và ứng dù ụ c trước mặt anh rồi, thanh kiếm sắc chém chặt đã đó đang đứt xuất muốn mặt thanh hiện anh phía anh, muốn chặt đứt người anh. rồi, kiếm người bén về d sao anh cũng chăm chú hết sức nên khi vận dụng thuật dịch chuyển càn không một lần nữa thân mình đột nhiên xuất hiện ở mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài nơi anh đứng trước đó bị trường kiếm chém qua đến cả không gian cũng bị xé đôi m ồ hôi lạnh mặt trước áo anh nháy mắt ỉ một vết thương nho nhỏ vậy mà bị kiếm khí đụng vào rồi bị thương đây chính là điểm mạnh mẽ của vũ khí cấp chín sao nếu không phải vừa rồi lúc quan trọng anh vẫn d ù n g thuật dịch chuyển căn khôn nên tân trạm phải tiết lộ thân phận của mình và thuật pháp nữa chương một nghìn một trăm l i chương một nghìn một trăm mà kết quả như vậy khác nào kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ đây cũng là lý do vì sao dọc đường anh chỉ dùng thuật pháp do triệu hạo thiên dạy vì các chiêu thức của anh đặc biệt một khi triển khai sẽ khiến người khác nghĩ ngay đến mình nên khi chiến đấu với đám người triệu tấn dục thách thức lớn nhất của anh là không thể dùng những công pháp đặc biệt khiến thân phận của mình bị lộ trên bầu trời triệu tấn dục thu lại trường kiếm Có nhưng t k khi tân trạm xông đến thì ngày tàn của đám trưởng lão cũng đến rồi tuy bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt theo lời triệu tấn dục chỉ bao vây chứ không xông lên nhưng thân pháp của anh kỳ lạ khiến người khác khó nắm bắt vốn tưởng rằng chỉ cần bao vây anh là được nhưng anh thoát một cái đã biến mất dạng điều kỳ lạ là anh biến mất không để lại d ấ u với gì khi anh ra tay rất dứt khoát nắm bắt cơ hội để ra tay khiến đám trưởng lão kẻ chết người bị trọng thương dần dần đội hình trên sân bị anh đảo lộn cả đám trưởng lão kêu la thảm thiết không ngừng triệu tấn dục cũng đổ mồ hôi chán ông ta nhìn về phía ngoài khu vực sau núi trong lòng tràn ngập sự nghỉ ngờ có chuyện gì vậy chuyến âm cầu cứu viện đã lâu sau vẫn không có ai đến viện trơ thực tế trong khoảnh khắc ông ta thấy tân trạm và đám người bay ra từ sau núi thì đã truyền âm ra ngoài rồi tính ra viện binh của vấn đạo tông phải đến đây từ sớm rồi mới phải trường lão triệu không hay rồi lúc này có một nghỉ trượng bay vụt từ xa qua đây vẫn chưa đến gần đã vội nói trận pháp bên ngoài khu sau núi không hiểu vì sao bị khóa kín khiến chúng tôi bị nhốt bên trong cái gì đám người triệu tấn dục ai nấy mặt cũng biến sắc nếu đến người cũng bị nhốt lại thì chuyển âm bị cản lại cũng là điều dễ hiểu nháy mắt ông đã đã tỏ tường mọi chuyện thảo nào đám người triệu hạo thiên không vội vã trốn ra ngoài mà là lựa chọn chiến đấu với bọn họ hóa ra muốn giết hết bọn họ rồi thong thả thoát thân、Dầm. đúng lúc này đã xảy ra một chuyện khiến bọn họ kinh hồn tán đảm phân tính từ sườn núi trở nên của khu hậu sơn đốt nhiên phát ra tiếng nổ r ầ m trời mà đỉnh núi sừng sững bao năm tháng kia đang từ từ vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh lăn xuống xung quanh một số thủ vệ tuần tra của vấn đạo tông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá lăn từ trên núi lập chúng biến thành thịt nát trong máy mắt là ai cả gan phá hủy nhà lao của vấn đạo tông triệu tấn dục g à o lên phẫn nộ sau núi là địa bàn của nhà họ triệu làm ăn nhiều năm bây giờ khu sau núi không còn nữa sau này nhà họ triệu phải làm sao đây ha ha cuối cùng tôi cũng thấy được ánh mặt trời rồi không khí bên ngoài thật là trong lành sảng khoái quá đi giết hết bọn chó má này giết hết những kẻ dám tra tấn ta lần này nợ máu phải trả bằng máu điều khiến người ta phải khiếp sợ chính là khi nhà lao bị phá hủy hàng ngàn võ giả đã thoát ra tuy rằng bọn họ không mạnh nhưng mặt mũi ai nấy cũng đỏ bừng s á t khí ngập tràn rất nhiều người trong đó đều bị bắt một cách vô duyên vô cớ bị nốt vài năm lên đến hàng chục năm bị tra tấn trong thời gian dài thậm chí phải trơ mắt nhìn bạn bè người thân bị thủ vệ và trường lao đánh chết lần này có cơ hội thoát ra bọn họ thậm chí không muốn chạy mà chỉ muốn báo thủ tình hình lập tức trở nên hôn l o ạ n hơn trên mặt đất thủ vệ đang chiến đấu với phạm nhân đám phạm nhân này rất hung hãn lại không sợ chết đánh cho đám thủ vệ thất bại liên tục triệu tấn dục sắc mặt rất khó coi cứ tiếp tục như vậy chỉ cần có sự tồn tại của tân trạm thì bọn họ sẽ càng ngày càng bị động bây giờ biện pháp duy nhất chính là đóng trận p h á p lại trận pháp này của vấn đạo tông vốn dùng để bảo vệ mọi người nhưng sau khi bị tân trạm phá hoại lại trở thành gánh nặng nhưng triệu tấn dục đã nghĩ không rồi chỉ cần phá hoại trung tâm của trận pháp khiến trận pháp thất bại như vậy dù chuyển âm của bị bị ngăn trở nhưng trận pháp không còn thì chỉ cần có người trông thấy tình hình hiện tại sẽ lập tức phát hiện ra điều bất thường hỏa long thiên ngục triệu tấn dục hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên biến thành một con rồng lửa lớn múa lượn trong k h t r u nghiệp Trước trung ư những nơi mà nó xoay quanh thì ngọn lửa lập tức biến thành thực thể giống như lồng giam bao vây các trưởng l a o và đám người triệu hảo tiên chỉ có tân chạm trong khoảnh khắc dòng lửa bay lên đã kịp dùng thuật dịch chuyển cản khôn lùi về sau bay ra bên ngoài lồng giam mấy người cầm cự ở đây tôi đi tìm cơ quan then chốt của trận pháp để lại kiếm cho trưởng lão tin cậy để người đó tiếp tục điều khiển thiên ngục triệu tấn dục trợt bay ra chạy về nơi ở của mình sau núi mà tất cả trung tâm của các trận pháp sau núi đều ở đấy cả sắc mặt của triệu hạo thiên và mọi người khẽ biến đánh vào thành lồng g ự c lửa nhưng lửa nóng lại càng nóng h ớ n trông thế mà lại cứng không gì bằng trong chốc lát không thể phá vỡ cứ như vậy bọn họ đành trơ mắt nhìn triệu tấn dục bay về phía xa tên ngãi ngăn hắn lại triệu hạo thiên hét về phía tân trạng bây giờ bọn họ đành đặt hy vọng lên người tân trạng nếu trận pháp không bị phá hoại thì bọn họ vẫn có thời gian giải quyết mấy tên trưởng lão này nếu mọi chuyện bị phơi bày thì những trưởng lão của vấn đạo tông sẽ kéo đến đến lúc đó bọn họ bị chắn đánh trước sau thì học rồi tân trạm hơi hít mắt anh cũng biết không thể để triệu tấn dục đóng trận pháp lại thân người anh chợt lóe đuổi theo triệu dục lũ ô tạp chết đi triệu tấn dục hét lớn bay sát đất chín mươi chín thanh kiếm nam kha bay ra hóa thành một trận gió lốc quanh người ông ta trường kiếm múa lượn giống như hàng trăm nghìn con đông đóm những phạm nhân thấy vậy muốn bay đến ngăn cản thì bị lưỡi kiếm sắc bén chém đứt mất mạng ngay tắc lự diệp thanh cầm trường đao đứng dậy định ngăn cản triệu tấn dục nhưng lại bị uy lực mạnh mẽ của ngự kiếm quyết trong nháy mắt đẩy lui đao trong tay cũng gây nát lúc này triệu tấn dục thi triển ngự kiếm quyết khiến không ai có thể đánh lại ông ta bất cứ ai ra tay đánh lại cũng sẽ bị đánh đến t a n xương nát thịt chỉ cần lao đánh nát trận pháp thì các người đều phải chết thấy trận pháp càng ngày càng có nguy cơ tan giã triệu tấn dục hừ lạnh một tiếng đánh lui hắc lao và yêu thú đầu trâu nhưng ngay lúc đó một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt triệu tấn dục nguyên khi đánh ra cờ ư ổ nở quận khiến trường kiếm bên người triệu tấn dục bị chấn động không ít thân thể không kiềm được mà ngừ lại là nhãi con cậu sao lần trước không giết người là do mệnh cậu tốt lần này lại đến cản trở lão sao triệu tấn dục nhìn chăm chằm tân t r ạ m tôi lại cảm thấy lần trước mệnh tốt là ông nếu không người chết là ông rồi tân t r ạ m nhàn nhạt nói hơn nữa với kiếm quyết này của ông xem ra chỉ là ông mới lĩnh nộ được qua loa bên ngoài kiếm này trên tay ông thì quá đáng tiếc rồi nhóc con gan dạ lắm bây giờ lão sẽ dùng kiếm quyết này chém bay đầu cậu để cậu b ấ t nói vài câu đối với việc lĩnh nộ kiếm thuật triệu tấn dục đã tự mình nghiên cứu suốt nhiều tháng trời tự cho rằng đã hoàn toàn hiểu rõ sao có thể chịu được sự sỉ nhục của tân trạng ông ta t r ậ n mắt đưa tay chỉ một cái bên trong chín mươi chín trôi kiếm nam kha đột nhiên một nửa phi kiếm lao ra tựa như một đạo kiếm rồng mang khí thế quần quận kinh người hướng về phía tân trạng sắc mặt tân trạng bình tĩnh kiếm trong tay tỏa ánh sáng rực rỡ trước chỉ có mình anh ngự kiếm thuật anh cũng rất hiếu kỳ thuật này trong tay triệu tấn dục sẽ có được uy lực thế nào lúc này giữa không trung tựa như ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng hết trên người tân trạng bọn họ căng thẳng nín thở nếu tân trạng thua triệu tấn dục phá được trận pháp thì bọ gặp phiền phức lớn khiến mọi người vô cùng lo sợ đoàn đ o à n g triệu tấn dục bản từng trôi kiếm nam kha ra nhìn vô cùng ác liệt nhưng tân trạm lại chuyển động kiếm trong tay khiến những trôi kiếm đó bay ra xa kiếm chiêu trước đó vô cùng lợi hại của triệu tấn dục trước mặt tân trạm tựa như không gây được chút uy hiếp nào tân trạm một chuỗi động tác liền mạch không bị ảnh hưởng quả nhiên kiếm pháp này của ông kém quá xa không xứng với thanh kiếm tốt như vậy tân trạm k h i n h miệt nói lao t u é t lao không xuất ra bản lĩnh thật sự cậu còn nghĩ mình mạnh lắm sao triệu tấn dục quát một tiếng lần nữa vung tay lần này toàn bộ chín mươi chín trôi kiếm nam kha hóa thành lư hồng bán tới phía tân trạm lần này với lượng phi kiếm tăng lên tân trạm dường như cố hết sức cuối cùng theo những thanh kiếm kia rơi xuống đâm vào phía trên thần lực vưng giáp rơi xuống đất bụi mù bay khắp nơi bóng người tân trạm bị bao phủ bên trong sống chết không rõ lão còn tưởng cậu mạnh lắm hóa ra chỉ là một kẻ to miệng chương 1102. t r chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1102. t â n trạm cười lạnh đưa tay triệu hồi nam khác kiếm sau đó bóng người liền di chuyển đến khu vực trọng yếu của trận pháp chỉ cần phá hư trận pháp này mọi chuyện đều kết thúc tôi còn chưa chết ông còn muốn đi đâu thế nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên nụ cười triệu tấn dục cứng đờ thấy tân trạm chậm rãi đi ra khỏi bụi mù trừ bỏ nguyên khí trên người biến thành khôi giáp thì trên người không có bất kỳ vết thương nào như vậy mà không có chuyện gì tôi đã nói kiếm pháp của ông quá kém không xứng với kiếm này tân trạm vứt bỏ thanh kiếm bị hư hại nghiêm trọng trong tay nếu không phải thanh kiếm chế tạo tạm thời này quá kém thì anh đã không bị công kích của triệu tấn dục đánh ngã cho nên lần này tân trạm trực tiếp bay đến chỗ triệu tấn dục dùng tay không mà đánh tự tìm đường chết thấy tân trạm dám chủ động tấn công ánh mắt triệu tấn dục k h ẽ động nam kha kiếm bay quanh người ông ta tạo thành một vòng xoáy lớn tên ngãi này muốn gì muốn chết sao xem ảnh một mọi người đều s ư ơ n g sở diệp thành cùng lạc việt ban m ầ n ra nhìn chằm chằm tân trạm triệu tấn dục cũng cảm thấy khó tin ông ta lạnh lùng nhìn tân trạm muốn nhìn dáng vẻ đối phương bị lưỡi kiếm của mình chém nát vùi bóng người tân trạm nhanh chóng xông vào giữa vòng xoáy do chín mươi chín phi kiếm tạo ra thân thể bị kiếm mang bao quanh nhưng khi đối mặt với phi kiếm tân trạm lại tựa như nắm rất rõ chuyển động của chúng anh quỷ dị chuyển động bước chân qua lại giữa những lưỡi kiếm thỉnh thoảng có những lưỡi kiếm không thể tránh khỏi thì tân trạm điểm nhẹ tay một cái khiến phương hướng của lưỡi kiếm thay đổi một màn này khiến mọi người kinh ngạc giống như những phi kiếm này trước mặt tân trạm không phải kẻ địch mà là đang bị anh t h u ầ n phục muốn pha kiếm trận của lão người nằm mơ đi con ngơi ư triệu tấn dục khế lóe hét lớn một tiếng gió từ lưỡi kiếm lại lần nữa biến hóa nam kha kiếm kéo theo cồn phong linh khí ngập trời hoàn toàn nuất trừng bóng người của tân trạm、Đừng. trong gió lốc không ngừng phát ra tiếng rên rỉ và va chạm giống như lần này tân trạm không còn tránh được những lơi kiếm kia nữa khi tức của anh đã bị gió lốc nuốt mất một lát sau tiếng va chạm dần lắng xuống vẫn không thấy bóng dáng của tân trạm châu chấu đá xe quả là nực cười mà triệu tấn dục kiêu ngạo cười một tiếng xoay người sang chỗ khác một trưởng hướng về điểm then chốt của trận pháp nhưng cùng lúc một thanh âm quỷ dị vang lên sau lưng ông ta châu chấu đá xe không sai đáng tiếc châu chấu lại chính là ông thanh âm lạnh băng khó tin nổi sắc mặt triệu tấn dục c h ậ biến vội quay đầu tân trạm lại xuất hiện trước mắt ông ta cậu không chết sao có thể triệu tấn dục sợ hãi kêu cùng lúc đó một trôi dao sắc bén đâm tới c à m thẳng vào ngực triệu tấn dục ngay lập tức hai mắt triệu tấn dục trợ to cơn đau từ ngực dần truyền đi khắp cơ thể vẻ mặt vẫn là vẻ không tin nổi không giết chết kẻ địch mà còn dám quay người đi ông sống đến tuổi này quả là không dễ dàng gì mà cậu tân trạm lúc này đứng trước mặt ông ra gió lốc từ kiếm không do đã ngừng từ khi nào chín mươi chín trôi nam kha kiếm vây quanh tân trạm tựa như đang bái phục anh tân trạm vượt qua được kiếm trận mà không chịu bất cứ thương tích gì còn dùng Nam khoe a k miệng của triệu tấn dục tràn đầy máu tươi dưới sự khoái đảo của kiếm hồn lực trên người ông ta dần trở nên yêu ớt khu một tiếng rồi khuỵu chân quỳ xuống đất vẫn chăm chú nhìn tâm trạng lúc này ông ta không còn suy nghĩ gì khác chỉ muốn trước khi chết có được câu trả lời cho nghi ngờ của mình rõ ràng tu vi của mình cao hơn tân trạng lại có tổ kiếm sắp bén kiếm quyết còn vô cùng hùng mạnh mà tân trạng lại phá kiếm trận của ông bằng tay không khuất phục phi kiếm của ông còn muốn chém giết ông ngự kiếm quyết và nam kha kiếm này đều là những thứ hiếm có trên thế gian không có lý do gì để người này biết nhiều như vậy trừ tôi ra người tinh thông kiếm quyết và tổ kiếm này chỉ có như thể được ánh sáng chiếu vào đột nhiên trở nên thông thấu thông tuệ triệu tấn dục hiểu ra điểm mấu chốt trong đó trong nháy mắt trước khi chết ông trận to hai mắt khó tin chỉ vào tân trạng mọi thứ ông đều suy nghĩ rõ ràng người có thể trong nháy mắt phá vỡ được cơn bão kiếm này và nắm giữ nam kha kiếm chỉ có một người mà anh lại to gan lớn mật chạy đến vấn tông cấp ngục thân tân triệu tấn dục phát ra âm thanh khẳng hàn nhìn chòng trọc tân trạng tiểu bối bị ông bắt chẹt kiếm pháp kiếm quyết và đan dược b ắ t phẩm bị ông tùy ý lấn ép trước đây đã tự tay chấm dứt tính mạng của ông chỉ hơn một tháng sau triệu tấn dục rất muốn hét lớn một tiếng nói với mọi người về tính danh của tân trạng nhưng lại bị thanh trường kiếm trong tay tân trạng khuấy động giữ trong nháy mắt ông chết ngay lập tức với sự không cam lỏng và tiếc mới vô hạn phía sau núi khi triệu tấn dục ngã xuống đất bỏ mạng trong khoảnh khắc mọi thứ chìm vào im lặng tất cả mọi người đều chấn động không hiểu sao và khó có thể tin được là trường lao cốt cán mạnh mẽ nhất trong địa lao phía sau núi triệu tấn dục lại bị thua dưới tay một thanh niên vô danh trong tình huống dùng hết phương pháp hơn nữa còn không còn sức đánh trả triệu hạo thiên rốt cuộc nhóc con này là ai trường xuân hằng hơi kinh ngạc sự quả đoán tàn nhẫn và thực lực của tân trạm đã vượt xa tuổi của anh tôi cũng không rõ ràng lắm chỉ biết cậu ta tới cứ bạn triệu hạo thiên cảm t h ẳ n nói anh n ừ n g lửa chúng tôi nhóc con này dùng pháp môn cổ luyện thể sĩ m à thuật này cực kỳ hiếm thấy ở thượng giới anh nói không phải anh dạy ạ lão giả hắc vụ hừ nói nếu tôi cho anh biết hiện tại cậu ta đang thi triển phương pháp nguyên khí chỉ vì che giấu thân phận nên mới không bại lộ thực lực chân chính các anh sẽ có cảm tưởng triệu hạo thiên làm cho ba người lão giả hắc vụ đều hơi trầm mặc lúc này bóng dáng của tân trạm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ triệu trường lao chết rồi mau chạy đi ngay cả triệu tấn dục cũng không phải là đối thủ của cậu ta chúng tôi còn chống lại cái gì triệu tấn dục đã thân tử lạc tiêu tâm trí của mọi người trong vấn tông cũng luận lên mặc cho tiếng gầm của các trưởng lao giữa không trùng bọn họ cứ thế mà ẩm chạy từ phía nhưng bọn họ cũng không biết bốn phía trận pháp đã bị phong bế vốn không trốn thoát được mà mấy người triệu hạo thiên cũng hưng phấn bùng phát thần uy hỏa long thiên ngục run dày chấn động không ngừng chạy đi vẻ mặt trưởng lao nắm bảo kiếm long văn trong tay cũng tràn đầy sự hoang mang tu vi của ông vốn cũng không bằng triệu tấn dục nên tất nhiên việc khống chế bảo kiếm long văn này càng miễn cưỡng hơn mà thấy tân trạng quay đầu nhìn mình ánh mắt kia làm cho tâm trí ông run lên ngay cả triệu trưởng lão cũng chết thì mình lấy gì ngăn cản ông trợt rút khí tức của long văn bảo kiếm đi sau đó cầm kiếm đánh về phương xa dù những người khác không ra được trận p h á p này nhưng mình có linh khí cựu phẩm này thì chưa chắc không thể phá trận ra khốn nạn mau trở lại lần này ông đi sẽ hại dư trưởng lão ở lại đau khổ chống đỡ bọn họ vốn ở thế yếu hiện tại còn ít thần minh hơn vậy họ rất nhanh sẽ bị đám người triệu hạo thiên c h é m giết lão giả hắc vụ càng hài lòng vừa cười to vừa tóm lấy những trưởng lão bị thương nặng vào trong sương ngủ âm thanh ăn mòn văng lên những trưởng lão đó lập tức hóa thành xương khô rồi bị ném ra ngoài mà khí t ứ c của láo giả c ũ n g không ngừng t ă n g lên t h e o sự c ă n nuốt m u t h ị trăm Mắt thấy t ư ở n g láo tay c kiếm linh bốn trương một nghìn n một kiếm bên bay trăm linh bốn dùng trương lão này gầm lên ánh lửa của bảo kiếm long văn cơ khắp bầu trời nó bảo vệ ông trong đó bất kỳ sự công kích nào rơi vào ánh lửa kia đều bị đốt cháy hầu như không còn một mảnh mắt thấy mình sắp thoát khỏi khó khăn v ó n g dáng tân trạm lại bay vào trong biển lửa đùng thân thể khỏe mạnh giống như một tảng đá cứng ngắc không thể bị muôn vàn lửa cháy xâm nhập của tân trạm đột nhiên đi tới trước mặt trưởng lão ở trong ánh mắt kinh hãi của đối phương một trưởng bùng nổ đánh mạnh vào người ông nguyên khí ở trong người bùng nổ trưởng lão kêu kêu t h ả m một tiếng sau đó ông bị chia năm sẻ bày trong nháy mắt bảo kiếm long văn trong tay cũng rơi xuống đất lúc này một vệ sáng t r ợ xuyên thấu biển lửa cuốn về phía bảo kiếm long văn nhìn thoáng qua trường xuân hàng tân trạm thấp giọng hừ một tiếng nằm lấy hư không nhất thời không gian xung quanh lập tức bị phong kín ánh sáng đối phương bắn ra cũng bị anh làm vỡ bảo kiếm long văn bị một tay tân trạm kiểm soát nhanh chóng rơi vào tay anh cậu vẻ mặt trường xuân hàng nhất thời lạnh lẽo linh kiếm cửu phẩm ở thượng giới cũng rất có giá trị nhất là lúc này nó còn có ý nghĩa lớn hơn đối với ông ta để thoát khỏi khó khăn cho nên ông ta đã sớm nhìn chăm c h ằ m vào bảo kiếm long văn này lựa chọn ra tay trước tiên nhưng không nghĩ tới kiếm vẫn bị tân trạm lấy mất cảm ơn tân trạm nhàn nhạt, nhạt mở miệng rồi cất bảo kiếm long văn vào bên trong không gian chưa vật sau đó lại thu hồi chín mươi chín c h u i nam kha tổ kiếm giống vừa rồi tiểu bối chúng tôi khổ cực một hồi nhưng thứ tốt đều thuộc về cậu ta như vậy không hợp lý trường xuân h à n g lạnh lùng nói không sai bảo kiếm long văn hoặc là tổ kiếm này chí ít hẳn nên chia cho chúng tôi một nửa l á o g i ả hát vụ cũng hử nói tôi khuyên cậu nên lấy ra vài thứ tốt miễn tổn thương hỏa khí hiện tại thế cục đã tạm thời sáng tỏ hai người cũng không ép buộc được tân trạng n a triệu tấn dục là do tôi giết trưởng lão này cũng là tôi giết nên thứ của hai người đó tất nhiên là của tôi nếu hai vị không muốn thấy bảo vật thuộc về tôi vậy lúc đó nên sớm giết bọn họ lần này tân trạng lại không có động tích gì con về p h ầ n hòa khí tôi và các ông không có hòa khí gì đ a n g nói cậu tốt tốt tốt tiểu bối quả nhiên là t i ê u ngạo chỉ mong sau này cậu đừng cầu xin tôi trường xuân h à n g tức giận hư một tiếng ông ta cũng có vài phân kiên kỳ đối với thực lực của tân trạm bằng không đã sớm ra tay c ấ p đoạt bây giờ nhìn tân trạm đã thu hồi bảo vật ánh mắt của anh đành hạ thấp xuống đi tìm những bảo vật khác triệu tấn dục vừa chết ngay cả những trưởng lão kia cũng bị đám người triệu hạo thiên giết chết không còn ai nơi phía sau núi chẳng mấy chốc đã không còn trưởng lão hay người phòng thủ nào của vấn tông còn sống không ít tù nhân đều ngửa đầu nhìn đám người tân trạm giữa không chung với vẻ cảm kích sâu đậm lúc này bọn họ đều biết lần này được rời đi đều là món quà của tân trạm tuy nhiên báo thù xong những tù nhân này cũng đều hơi bất an không biết bước tiếp theo nên như thế nào kế tiếp làm sao bây giờ phấn ngọc tiên t ử hỏi trước cứ khôi phục thực lực sau đó xông ra triệu hạo tiên nói các vị đừng vui vẻ q u á sớm đây chỉ là cửa thứ nhất sau khi rời khỏi vấn tông từ phía sau núi mới lúc là chúng tôi thật sự tự do trận pháp cậu bày ra để quấy dối còn có thể chống đỡ được bao lâu triệu hạo tiên nhìn về phía tân trạm thời gian khoảng chừng một nén nhang tân trạm đánh giá một chút rồi mở miệng nói trước đó anh đã tạo ra rung động trận pháp ở sau núi gia nhập vào trận pháp của mình ngăn cản trong ngoài làm cho đám người triệu tấn dục không có biện pháp t r u y ề n tin tức ra ngoài điều này đã cho mọi người cơ hội đơn độc đối mặt với các đệ tử của vân tông tuy nhiên việc duy trì loại trận pháp kích thước này tất nhiên phải trả giá không nhỏ tân trạm đã tiêu thụ hết số linh thạch mà anh thu thập được trong vài ngày qua nhưng thời gian cũng chỉ có thể duy trì thêm một nén nhang chỉ có rất ít thời gian trước khi ra tay tôi có thể bổ sung thêm Lao giả hừ liếm liếm một tên. Một tên ắ từ lao ma thật đúng là vô sỉ ngay cả những tù nhân đáng thương này cũng không công tha trường xuân hằng chứng kiến tất cả tuy trong miệng đồng tình nhưng cũng chỉ cười lạnh một tiếng kỳ thực ma công kia cũng không tệ chí ít cũng khôi phục tu vi mau hơn chúng tôi rất nhiều đáng tiếc tâm quá á c độc phấn ngọc t i ê n tử che miệng cười nói triệu hạo thiên n h i u mày không mở miệng tân trạm thì lắc đầu chương một nghìn một trăm linh năm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn một trăm linh năm mọi người đều bị dọa nên ầm rút lui lão giả hắc vụ nuốt một tên tội phạm vẫn không thỏa mãn lại đánh tới những người khác kha máu tươi của con yêu thú này dồi dào rất thích hợp bồi bổ cho tôi nhất thời sắc mặt con yêu thú như đầu biến sắc nó bị lao giả hắc vụ tắt chúng nhất thời té trên mặt đất đừng mắt thấy nó sắp gặp độc thủ một ánh sáng linh khí hạ xuống đánh vào trong s ư ơ n g giải. từ lao ma bị đau đột nhiên ý ưu ý lại mấy bước nhóc con cậu làm cái gì vậy bị tân trạng ngăn trở mình ăn cơm từ lao ma phẫn nộ quát ông không thể giết n h ữ n g người này tân trạng nói phần lớn những tù nhân được phóng thích này đều là người đáng thương mục đích tân trạng thích t h ả bọn họ là cho bọn họ một cơ hội tự do đương nhiên sẽ không mở mắt chừng chừng xem bọn họ bị từ lao ma tàn sát ha ha thật ngực cười tôi không đi đoạt vật của cậu tôi tìm đến cơ duyên của mình mà cậu cũng muốn dính vào tôi khuyên cậu tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng từ lao ma cởi nhạt ông tìm cơ duyên tôi mặc kệ nhưng tùy ý giết chết người khác thì không được tân chạm thản như nói xem ảnh một hôm nay tôi muốn ăn thịt người tôi xem ai có thể ngăn cản tôi từ lao ma giận quá mà cười nói vậy ông ra tay lần nữa thử xem tân chạm nhàn nhạt, nhạt mở miệng trong mắt anh cũng trở nên lạnh lùng tôi ăn cậu trước từ lao ma gầm lên thân thể ở ngoài màn xương đột nhiên tăng lên gấp mười xung quanh cách trăm mét đều bị bao phủ trong đó lập tức nuốt tân c h ạ m vào màn xương quá trình này cực nhanh tân c h ạ m như thể phản ứng không kịp nữa triệu hạo thiên tiểu bối này dường như sắp phải chịu khổ sở t r ư ờ n g xuân hằng nhìn thấy cảnh này thì hơi hả hê cười tuy nhóc con này mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn chưa nhiều lại mặc từ lao ma kéo vào màn xương phải biết rằng dù là tôi đối phó với từ lao ma thì cũng sẽ giao thủ với ông ta ở phía xa xa t r ư ờ n g xuân hằng đừng cho là tôi không biết anh và từ lao ma đang suy nghĩ gì triệu hạo thiên cười lạnh nói triệu hạo tiên anh sẽ không định hỗ trợ đ ấ y chứ tuy nhiên tiểu bối này có tính cách tiểu ngạo khó có thể phục tùng để cậu ta chịu khổ một chút mới có lợi đối với anh t r ư ờ n g xuân h à n g cười h i ế p mắt nói tôi nói g i ú p một tay khi nào triệu hạo tiên hỏi lại phấn ngọc tiên tử hơi s ư ớ n g sốt nàng vừa nhìn triệu hạo thiên vừa nhìn về phía màn xương trong màn xương tân trạm đứng tại chỗ hứng thu quan sát bốn phía màn xương này của từ lao ma khá giống trận pháp cũng cản trở trong ngoài chẳng những thân thể anh không còn cách nào di chuyển ra ngoài mà ngay cả thần thức cũng bị ngăn cản n a i con đừng nói tôi không cho cậu cơ hội hiện tại cậu cầu xin tha thứ giao bảo kiếm long văn và tất cả bảo vật của cậu ra tôi sẽ để cho cậu không phải chịu đau khổ giọng nói của từ lao ma vang lên từ trong màn xương với vẻ tràn ngập đắc ý trước đó ông giả bộ phẫn nộ là vì lúc này uy hiếp tôi giao bảo kiếm long văn ra tân t r ạ n g cười nhạt nói kha kha có thể nghĩ đến điều này cậu rất thông minh chỉ tiếc phản ứng của cậu đã quá m u ộ n hiện tại cậu bị tôi vây ở trong màn xương sống chết đều do tôi kiểm soát cho nên tôi khuyên cậu nên ngoan ngoan nghe lời từ lao ma cười nhạt không ngừng sương mù màu đen ngày càng nồng nặc xung quanh t â n trạng từng khí tức nguy hiểm không ngừng tăng lên cho cậu thời gian ba lần hô hấp bằng không ta mà ra tay thì mùi vị thời điểm kia cũng không dễ chịu thời gian ba lần hô hấp không cần t â n trạng cười lạnh nói tuy màn xương của ông đồ hữu kỳ biểu nhưng tôi có nhiều lắm biện pháp có thể thuận tay phá nó nhanh chóng kết thúc thật là điên rồ tôi đây nhìn xem cậu phá làm sao c h ư n g một r ă m chương một t r ă m linh s từ lao ma hừ một tiếng màn xương bên cạnh t â n trạng nhất thời tựa như sôi trào mà liệu mạng đung đưa từng màn xương rơi vào trên da tâm trạng nhất thời phát ra âm thanh xì xì dường như nó muốn hòa tan tân trạm phương pháp tạ o ma ngoại đạo thứ nhất sợ lửa thứ hai sợ lực trí dương nhưng hai phương pháp này tôi đều không có hứng thú thi triển tân trạm vô cảm nhìn xương dậy đang l i ề u mạng đánh c h ố n g gieo hò của từ lao ma tùy tiện lấy ra chút đồ vô dụng hơi thi khiển trách tân trạm vung tay lên nhất thời một hạt trâu màu đen xuất hiện ở bàn tay anh tuy hạt trâu này đen kịp nhưng vừa lấy ra bên trong lại toát ra ánh sáng thánh khiết từng tiếng niệm phật vang vọng từ phương đây là phật trâu tân trạm lấy được trước kia sau khi hấp thụ lực tín ngưỡng của tà tăng phật châu chính là khắp tỉnh tự nhiên với những tà ma này ở dưới sự thúc giục của tân trạm ánh sáng thanh khiết này tiếp xúc được với màn s ư ơ n g như nắng gắt gặp tuyết màn s ư ơ n g bị chọc một lỗ thủng lớn tan rã trong nháy mắt an tử lao ma hét thảm một tiếng tân trạm đã sớm dùng thần thức tìm được vị trí của ông cho nên anh c ô ý hội tụ lực tín ngưỡng để công kệ ông làm cho ông đau đớn không gì sánh được thần hồn suýt chút nữa bị vỡ nát chuyện gì cũng phải từ từ, từ lao ma thu hồi màn xương trong nháy mắt ông bay ngược về phía sau sau đó bịch một tiếng rất xuống đất bây giờ do chưa chỉ bằng tôi mạnh hơn ông tân trạm đi tới dám một c ư ớ c lên người từ lao ma thờ ơ mở miệng mọi người đều lộ vẻ kinh sợ bọn họ không rõ có chuyện gì xảy ra chỉ thấy xương giày r a o đó từ lao ma bay ra sau đó tân trạm dấm lên người ông này lao ra tàn nhẫn này tựa như bị tân trạm thu thập trong nháy mắt giữa không trung nụ cười của trường xuân hàng chợ t cứng đở triệu hạo thiên cũng n h ư mày nhóc con tha cho người được nên tha nên b u ô n g tay mắt thấy tân trạm không nhịn được đột nhiên đi xuống mở miệng quất lạnh ông đang ra lệnh cho tôi tân trạm đột nhiên quay đầu ánh mắt lạnh lùng kia làm trong lòng trường xuân hàng phát l ạ n h anh có trực giác nếu mình làm càn giống như từ lá ma tân trạm sẽ không để ý gì mà giáo hấn mình một phen bị đánh một trận ở trước mặt mọi người tất nhiên trường xuân hàng không có hứng thú như vậy tuy anh cảm thấy mình mạnh hơn từ lá ma sẽ không bị tân trạm đánh bại nhưng đánh nhau không có lợi với mình chí ít hiện tại bọn họ còn cần tân trạm chia sẻ hỏa lực không phải tuy nhiên mọi người đều trên một thuyền hà tất phải làm căng chuyện tổn thương h o a khí tôi cũng chỉ khuyên bảo hai người trường xuân hàng nạn ra nụ cười nói ha ha tôi không nên làm căng chuyện tân trạm cười lạnh nói thời điểm lao thất phu này lấy xương dậy làm tổn thương tôi sao không thấy ông tới khuyên bảo sắc mặt trường xuân hàng cứng đờ ông ta hơi á khẩu không trả lời được ông không để bụng tổn thương hoa khí tôi cần gì phải quan tâm nói rồi tân trạm trực tiếp đạp một c ư ớ c gãy cánh tay từ lao ma a từ lao ma bị đau lại kêu t h ả m một tiếng từ lao ma còn gắng ngượng chống đỡ cái gì đã đến nước này anh nên nói xin lỗi trường xuân hàng thấy trên trán ông đầy mồ hôi thì thấp giọng nhắc nhở tiểu bối là lỗi của tôi trước đó tôi bị ma công mê loạn â m hồn tôi nguyện ý xin lỗi từ lao ma đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh quỳ dạp trên mặt đất cầu xin có nên dùng miệng xin lỗi không tân trạm cờ ư i nhạt chân lại hơi dùng sức tựa hồ có thể dám gãy tay ông bất cứ lúc nào tất cả bảo vật trên người lão tử đều bị vấn tông cướp đi đây là ma công của tộc tôi coi như là một chút xin lỗi khuôn mặt từ lao ma đỏ lên ông xấu hổ và giận dữ không gì sánh được mình đường đường là lao ma lại thua ở trong tay tân trạm còn bị anh đục nhã trước mặt mọi người nhưng mình cũng không dám cứng rắn nữa ông nhìn ra được tần trạm thật sự không quan tâm đến sống chết của ông tân trạm thu hồi thần thức từ lao ma đưa ra lúc này anh mới một c ư ớ c đá bay đối phương c ú t đi cho ông một cơ hội này từ lao ma chật vật đứng dậy không dám nói nửa lời xa i a o ông vừa túi đầu đã tìm được thi thể còn chưa khô c ắ n máu thì vội nào h qua cắn nuốt tân trạm chỉ không cho ông giết chết người sống tuy người chết mùi vị rất tệ nhưng tổng thể cũng tạm được Trưng trưng 1107, 1107, không được bao lâu từ lao ma đã liên tục cắn nuốt hơn mười thi thể cánh tay gãy lịa chẳng những phục hồi như cũ mà ngay cả màn xương bị tân trạm đâm rách cũng khôi phục lại hiệu quả t r a thương của ma công kia rất tốt tân trạm chú ý tới cảnh này trong lòng anh k h ẽ động tân trạm thu thập từ lão ma trong đám ma đầu tội phạm dù có chút ý nghĩ thì cũng không dám làm nữa chỉ trong thời gian một n é n n h a n g tất cả mọi người bắt đầu ngồi khoanh chân t ĩ n h tọa để khôi phục tu vi tân trạm cũng tìm chỗ bắt đầu hấp thụ linh khí anh biết rõ ràng hiện tại chiếm giữ sau núi này chỉ là bước đầu tiên thoát khỏi khó khăn chờ một lát nữa pha trận ra thì sẽ đối mặt với đám người đông đúc trong vấn tông mới là thời điểm quyết định sống chết cùng lúc đó ba trăm dặm bên ngoài vấn tông trên núi n h ạ hoàng nhiều tu sĩ của vấn tông đang hết sức chăm chú đối kháng với thu triều khói bùi bay lên trời hào hào từ phía xa của ngọn núi giống như một con rồng khổng lồ đang quần mình tất cả yêu thú đều đỏ mắt c h ú n g l ư ớ t nhanh qua dây núi gầm rú lao về phía đám người giết đám tu sĩ hét lớn đồng loạt rút vũ khí ra các loại trận pháp ở bốn phía ngay lập tức mở ra vô số ánh sáng linh khí n g ú t trời với sự bố trí của vấn tông tất cả những yêu thú kia ngã xuống không tạo thành chút uy hiếp nào với bọn họ trường lao tuân anh xem thực sự vấn tông chúng tôi càng ngày ra càng thịnh đối phó với thú triều nho nhỏ vốn không thành vấn đề trên ngọn núi tất cả trưởng lão đều q u a n chiến một người trong đó cười ha ha mở miệng tuân chỉ cũng nhìn chăm chú vào đám tu sĩ chém giết yêu thú ở chân núi nhưng rõ ràng cục diên rất tốt mà lông mày của anh lai càng nhữ càng sâu t r ư ở n g lao tuân anh phát hiện vấn đề gì ạ thân tín bên cạnh ông ta thấy thế thì không khỏi nghi ngờ nói các anh không cảm thấy thú triều lần này có hơi lạ sao tuân chỉ nói kỳ lạ anh đang nói thân tín này sửng sốt thú triều không phải là dạng này tuân chỉ nhìn chằm chằm vào phía dưới đôi mắt lõe lên càng lúc càng nhanh đây là một loại trực giác nhưng nhất thời ông ta không tìm được vấn đề gốc dễ số lượng yêu thú không ít thực lực cũng khá rốt cuộc chỗ có vấn đề ở đâu đạo sĩ bù i trước đây đã tính ra hôm nay vấn tông sẽ gặp phải kiếp nạn thú triều này vừa vặn ứng kiếp hẳn không thành vấn đề một thân tín khác kinh ngạc nói đây mới là vấn đề trong lòng t u â n chỉ trợt khẽ động ông ta chú ý tới đôi mắt đỏ ngầu của những yêu thú k i a m à vẻ mặt khẽ biến trong ánh mắt kinh ngạc của người khác bóng dáng ông ta n h o n lên rơi vào trong đám thú triều giống nhìn thấy một tu sĩ loài người lại dám ngăn trở lối đi đàn thú giống giận ẩm tiến về phía tuân Trì. tuân Trì khét quát một tiếng uy áp toàn thân nở rộ k h í tức xuất khiếu kỳ đại viên mãn bỗng nhiên bùng nổ trong tiếng ầm ầm tất cả yêu thú bốn vó như nhút r a đồng loạt quỳ xuống sau đó bàn tay lớn của ông ta vồ lấy bắt được một con yêu thú đầu có hình thể như núi trong đó giống yêu thú kêu bị bắt thì nhất thời kêu lên giống giận mà yêu thú xuất khiếu kỳ thất phẩm này ở trong tay tuân Trì lại tựa như một món đồ chơi không có chút lực phản kháng nào là ánh mắt ánh mắt của những n à y yêu thú không đúng tôi là xuất khiếu kỳ đại viên mãn chỉ cần bọn họ không、đốc. thì sẽ không lựa chọn đi đối phó với tôi mà sẽ tránh né trừ khi ám sát đôi mắt tuân chỉ h í p lại ông ta đâm một kiếm đ n g ra máu trên cô yêu thú này phun trào bắn khắp bầu trời tuân chỉ vớt máu lên ông ta liếm liếm mùi vị máu sau đó biến sắc trường lão làm sao vậy vài tên thân tín cũng đi xuống ở hai bên người ông ta máu của những yêu thú này có vấn đề là yêu thú bị sương mù làm hoảng loạn bọn chúng không phải bởi vì thú t r i ề u bùng nổ mà chạy đến nơi đây mà là yêu thú nội điên bị người xua đuổi chạy tới nơi này sắc mặt tuân chỉ tái nhợt nói đây là ý gì những người thân tín kia sợ ngây người t r ư ờ n g lao đang nói có người chế tạo thú t r i ề u người này muốn làm gì đạo sĩ bù nói hôm nay là kiếp nạn lớn của vấn tông nếu không phải thú t r i ề u này vậy sẽ là cái gì một t r ư ờ n g lao khác lo l ắ n g nói lúc này mới phiền toái nhất nếu kiếp nạn lớn hôm nay của vấn tông không ở đám thú triều này thì ở đâu giọng nói của tuân trì lạnh lẽo ông ta trợn bay lên ánh mắt lướt qua trên không rồi rơi vào bên trong vấn tông chúng tôi đều bị dẫn tới núi n h ạ hoàng này phòng bị bên trong vấn tông trống giống không thể nào tông chủ ở tông môn mà có người dám ở tác loạn một trưởng lao kinh ngạc nói Trước nhưng rất nhanh tuân t r ỉ đã nói ra một tin tức làm cho tất cả mọi người k h i ế p sợ tông chủ vốn không ở bên trong tông ông ấy và hai đại thánh tử đi đến nơi khác thông báo cho tất cả trưởng lão đệ tử lập tức rời khỏi thú triều về v ấ n tông sợ rằng tông môn đã xảy ra chuyện tuân t r ỉ giống to hơn tất cả thân tín bị tin tức này làm cả kinh trận to hai mắt v ấ n tông ở trong thế giới ở mấy nghìn năm vẫn đứng vững không ngã không ai dám trêu chọc cũng làm bọn họ cảm thấy v ấ n tông vô cùng an toàn không ai dám đụt vào lẽ nào hôm nay lại có người phản trời dám ra tay với vấn tông ha ha trưởng lão tuân thấy xu thế thú triều lớn vậy nên vấn tông mấy người sợ hãi quá rồi phải không ngay khi tuân chỉ toan dẫn người đi thì một cơn gió lớn trợt thổi vào mặt hơi thở c u ồ n g loạn như gió bao thổi mọi người lùi ra sau là tuyệt nhật yêu hoàng ngăn cản đường đi của họ tuyệt nhật yêu hoàng ông ngăn cản bọn tôi là muốn m gì đây tuân chỉ bị ngăn cản ông ta đứng vững cơ thể hỏi với vẻ mặt tâm u những gì trưởng lão tuân vừa nói làm b u ồ n hoàng khó hiểu quá thú triều còn ở đây nhưng các người lại muốn chạy nên đương nhiên bùn hoàng phải hỏi lý do rồi tuyệt nhật yêu hoàng thản nhiên áp tôi thấy sắc mặt của các người căng thẳng quá muốn đi đâu vậy không phải là tông chủ của các người bị tàu hỏa nhập man ê n bất hạnh qua đời rồi chứ tuyệt nhật ông dám nguyền rủa tông chủ của bọn tôi một trưởng lao khác giận dữ đến mức không nhịn được chỉ vào tuyệt nhật yêu hoàng rồi quát lên đôi mắt của tuyệt nhật yêu hoàng trở nên lạnh lùng một hơi thở chợt lao vút ra khỏi tay áo âm ầm đánh bay trưởng lão nọ đến hộp máu tuyệt nhật yêu hoàng ông muốn dấy lên trận đại chiến giữa hai tộc sao phá vỡ hơi thở thứ hai yêu hoàng đánh ra tuân chỉ xuất hiện che chắn trước mặt trưởng lao nọ sắc mặt t ú ám tên của tôi mà hẳn có tư cách để gọi sao lần này chỉ trường phát nhẹ nếu còn dám nói năng bậy bạ nữa thì tôi sẽ lấy mạng của hắn tôi đấy tuyệt nhật yêu hoàng thu tay lại dáng vẻ nhẹ nhàng như mây đó khiến trong lòng tất cả t r ư ở n g lao ớn lạnh chúng tôi mặc kệ thú triều bây giờ phải trở về vấn tông yêu hoàng đang muốn ngăn cản chúng tôi sao tuân chỉ hỏi các người trở về tông môn của mình thì sao b u ồ n hoàng phải cản thế nhưng nếu các người đi thì những bảo vật yêu thú kia sẽ thuộc về chúng ta tuyệt nhật yêu hoàng cười nói xin mọi người cứ tự nhiên tuân chỉ nhìn ông thật sâu sau đó dẫn theo mấy trăm trưởng lão và đệ tử tinh nhuệ của vấn tông nhanh như chấp lên đường trở về tô n g môn thậm chí họ không màng đến những chiến lợi phẩm trên chiến trường kia nhìn chăm chú theo hướng vấn tông tuyệt nhật yêu hoàng than khẽ rồi bóp nát ngọc quyết trong tay tân trạng bùn hoàng chỉ có thể g i ú p cậu đến đây thôi còn chạy thoát được hay không thì phải dựa vào chính bản thân cậu rồi mọi người phi hành trong bầu không khí rất n g t ngạt t r ư ở n g lao tuân nếu ông đoán đúng vậy rốt cuộc là ai dám ra tay với vấn tông chứ một trưởng lão trong số đó khó hiểu hỏi tôi nghĩ nát ó c cũng không đoán ra ai dám to gan như vậy sau khi trở về thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi trường lao tuân trả lời với vẻ mặt t á i xanh các vị thôi diễn thuật của đạo sĩ bồ chưa từng mất linh nên các vị hãy chấn chỉnh tinh thần vận chuyển hơi thở đến mức tốt nhất nếu có ngọc giảng truyền âm thì hãy liên lạc với tất cả mọi người trong tông để xem thử có vấn đề gì không giọng nói của tuân trì châm thấp sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng tâm trạng của ông ta cũng ảnh hưởng đến mọi người tuy có người cảm thấy ông ta chuyện b é xé ra to nhưng vẫn vội vã truyền âm về nhà họ nghiêm không sao nhà họ trương cũng bình an thư viện không có gì khác thường trường lao t u n chương ó p ả i c tôi này h có nội g m n g ư dung h ảnh ư nếu g bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc chương một nghìn một trăm linh chín có người kêu lên ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hơi thở hỗn loạn kia hướng phát nổ chính là biệt viện tiên cung vệ hình trong lúc mọi người đang khiếp sợ thì hai tòa gác lửng cao vút ở phía cuối cùng trong biệt viện tiên cung đột nhiên tỏa ra hai tia sáng trắng loá như mặt trời mọc theo đó tòa lầu cũng rung động dữ dội nghiêng trái ngã phải vô số hơi thở cồn u g bạo như sóng to gió lớn dâng lên từ bên trong rồi bản ra bốn phương tám hướng cột linh khí sáng rực phóng thẳng lên trời ấy nuốt trọn trích tình cắc và quan tinh cắt chỉ trong t r ớ c mắt trong tiếng động khiến hai người ta phải u đi hai tòa lầu cắt đổ sập xuống đất trong tiếng gào thét thảm thiết âm cả vùng đất chợ chấn động bụi bay mù trời mọi người c h ơ mắt nhìn tòa nhà đại diện cho dấu ấn của vấn tông dần hóa thành cắt bụi chỉ trong phút chốc rốt cuộc là do ai làm không ít trưởng lão vấn tông đỏ mắt tỏ vẻ vô cùng giận dữ tuân chỉ đoán chúng rồi quả nhiên có người dám ra tay với vấn tông dám làm nổ tòa nhà tông môn ngay trước mặt bọn họ quả thật điều này tương đương với đánh vào mặt của họ rồi trong cơn tức giận họ hận không thể rút gân lột ra tên đầu sỏ như được đáp lại ở nơi bụi mù quần quần xa xa có hai bóng người dường như không che giấu được dáng vẻ của mình bay nhanh như mũi tên rời cung về hướng dãy núi quái thú chắc chắn là hai tên k h ố n kiếp này làm bắt lấy chúng không đợi tuân chỉ ra lệnh những trưởng lão đó giống to đột nhiên lao người ra tốc độ của hai bóng người kia rất nhanh tất cả trưởng lão đều tăng tốc độ lên đến mức tối đa hai bên nhanh chóng lao vào dãy núi q u á i thú không còn nghi ngờ gì hiển nhiên hai người này là tiểu lão và ngân hoa bà bà xem ảnh một im miệng tôi cần ông nhắc nhở chắc ngân hoa bà bà hừ nói sau đó trong tay bà có thêm một cái phụ lục bà vò nát nó ngay khi những trưởng lão này tới gần hai người thì đột nhiên một chuỗi ánh sáng v ụ sáng lên trên mặt đất dưới chân họ không ổn rồi đó là phụ nổ chạy mau một trưởng lao thấy thế khế biến sắc gọi to nhắc nhở mọi người lập tức cuốn cuồng bay lên cao tuy nhiên hai người t i ể u lao vẫn phi hành trong rừng họ đ ố n g nhảy lên cao hoàn toàn không thể đổi kịp nữa bùm bùm bùm hàng loạt phụ nổ liên tục nổ tung ánh sáng cực kỳ trói lóa một làn sóng khí khổng lồ tỏa ra khắp nơi lật tung mọi thứ vô số cây cối trao đảo một nửa ngọn núi bị nổ tan cảnh dưới hơi t h ở chập trần như đang rời núi lấp biển những trưởng lao đang đuổi theo nọ cũng bị làn sóng mạnh mẽ này đá văng khiến tạ phụ chấn động đau nhức có vài người còn bị gãy xương toàn thân không ít kẻ bị trọng thương gói r a cả máu lần truy đuổi này làm trưởng lao vấn tông bị tổn thương hơn nữa đừng đuổi theo nữa thấy hai bóng người kia thong thả bay vút đi xa thì đôi mắt tuân trì đỏ bừng ông ta đột nhiên nói ông ta tự tay tóm lấy chấp sự nhà họ triệu đang đứng cách đó không xa tới nói trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi ông nhà họ triệu xảy ra chuyện gì tuân trí quát gã đàn ông trung niên run cầm cập vội văng đáp những người khác trong nhà họ triệu đều ổn chỉ có trưởng lao triệu tấn dục vẫn chưa trả lời triệu tấn dục là triệu tấn dục trông chừng hầm ngục sau núi tuân chỉ trận to mắt có dự cảm chẳng lành liên lạc lại với ông ta các ông cũng liên lạc với trưởng lao phía sau núi mà mình quen biết đi tuân chỉ ra lệnh cho mọi người trường lao tuân thật sự đã có chuyện rồi không liên lạc được với tất cả các trưởng lao ở sau núi một ông lao báo lại trong sự bàng chứ chứ hoàng sợ.、Thật、sự là sau Thật tử của Tuân chỉ co giúp mạnh, cả người toát chuyện. chỉ mạnh, hôi lạnh. là ra của núi Đông người giúp đã xảy cả co mồ nếu có ai hỏi những nơi nào quan trọng nhất trong vấn đạo tông ngoài phủ đệ của tông chủ và vài nơi trong thư viện ra thì đó chính là hầm n g ụ c sau núi kia nhanh lên tất cả dùng tốc độ nhanh nhất trở về sau núi hai người các ông đến bí cảnh tông môn mời ba thái thượng trưởng lão ra đi nhưng ba vị trưởng lão đã bế quan nhiều năm rồi được ban lệnh nghiêm ngặt rằng không được quái dày trưởng lão nọ lo lắng nói xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ phụ trách nhanh đi tuân chỉ cắn răng nghĩ lợi bất kể là ai làm thì ông ta cũng muốn người đó chết không có chỗ trong thây trong khoảnh khắc hai tòa lầu các của vấn tông sụp đổ thì hơi thở cồn g bạo tràn ngập trời đất trong lĩnh nam kiếm tông và khấu tiên tông có vô số tu sĩ cảm nhận được sự bất thường từ hướng vấn tông rất nhiều trưởng lão đều phải thức tỉnh trong khi tu luyện không ít đệ tử ngạc nhiên bay lên giữa không trung ngay cả tông chủ của hai tông cũng chợt biến sắc có người dám ra tay với vấn tông à, thú vị thú vị đấy tông chủ của lĩnh nam kiếm tông là một ông lão tóc bạc có b ề ngoài gầy gò mặt mũi hiền lành bấy giờ ông ta đang ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi nhỏ dưới đất bên cạnh ông ta cắm đầy các loại kiếm trong ê n ngọn núi này đều đang thực tế cả đều a bị b trùm bởi h à nghìn thanh khấu i ế m á t tôi thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông Lão tóc trắng ngóc tay, đống một thanh kiếm đen nhánh trên mặt điệp, đã đống đen đỉnh giúp kiếm núi khỏi chuyện anh ra bay ra khỏi mặt đất và rơi vào tay Ông ngóc nhánh run khẽ xem xảy gì. cuộc láo t tay Theo động tác ném của ông Lão, thanh trợt tức biến mất và vào rơi rồi kiếm đi biến giữa láo. láo, của bay ông ông không động ném đen lập n g tiên r o n g t tông vẫn là tiếng luyện khí len ken và làn xương trắng lan tỏa do chế thuốc tạo ra tông này không phản ứng quá lớn với những chuyện của vấn tông như lĩnh nam kiếm tông tu sĩ say mê luyện đan luyện khí và các thể loại kỳ môn đ ộ giáp chẳng qua khi lâu các sụp đổ thì họ có chút hiếu kỳ nhưng sau đó lại tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình vấn tông chủ mới vừa đi tông môn đã ra có chuyện rồi đúng thật là xui xẻo tông chủ khấu tiên tông cũng là một ông lão nhưng gò má ông ta vẫn hường hào thân hình phốt pháp như một pho tượng phật di l ạ c lúc này trong đại điện ông ta đang ngồi xếp bằng trên một thực thể nửa trắng nửa đen nom như hình thái cực nhìn về hướng vấn tông với vẻ mặt đầy suy ngẫm quả thật hơi tò mò nhưng nó chẳng liên quan gì đến ta cuối cùng tôi có nên xem hay không đây thôi vậy khó gặp lắm ông lão đậm người này đưa tay lấy ra một bảo vật là con mắt khổng lồ từ trong không gian chứa vật sau đó ông tự tay ném đi cứ xem thử đi việc hay ho thế này trăm năm con mắt nọ chuyển động loạn xạ giữa không trung rồi sau đó bay vút về hướng vân tông trong thời khắc tuyệt nhật yêu hoàng bóp vỡ ngọc quyết ở sau núi tân trạm đột nhiên mở mắt ra đến lúc rồi anh đứng p h á t dậy nhóm triệu hạo thiên đồng loạt nhìn qua thì biết đã đến lúc quyết chiến rồi các vị sắp tới là thử thách liên quan đến sống chết hay chúng tôi hợp tác được chứ trương xuân hằng nhìn họ rồi đề nghị hợp tác từ lao ma trở sửng sốt không sai thực lực của các người không kém thực lực của tôi cũng đủ mạnh chúng tôi hợp tác sát xuất chạy thoát sẽ cao hơn đấu riêng lệ trường xuân hà cười nói triệu hạo thiên ông cảm thấy thế nào không có hứng triệu hạo thiên lạnh lùng đáp lại khiến nụ cười của trường xuân h à g cứng đờ từ lao ma còn ông anh ta lại quay sang nhìn ông lão trong màn sương mù tối tăm ha ha tôi cảm thấy tốt hơn nên dựa vào bản lĩnh của mình từ lao ma do dự một lát sau đó cũng lắc đầu cười đáp phấn ngọc tiên tử không nói gì nhưng nhìn có vẻ hai người cũng từ chối và có chút c h á n trường tân trạng bàng quăn nhìn mọi việc âm thầm cười khẩy trong lòng những người này đều đầy toan tính nam hiểm ngoài mặt nói rất hay nhưng nếu thật sự gặp phải uy hiếp thì họ chắc chắn sẽ không chút do dự bán người khác đi t i ể u hợp tác này không có chút ý nghĩa nào người trẻ tuổi họ không đ á n g tin nhưng cậu có thể cho tôi đi cùng ngay khi tân trạm toang đi qua một bên thì triệu hạo thiên đột nhiên truyền âm làm anh hơi k h ự c lại tiền bối muốn hợp tác với tôi tân trạm hỏi ha ha thay vì nói là hợp tác thì đúng hơn nên gọi là dẫn dắt thế hệ trẻ triệu hạo thiên cười nói cậu cũng biết dù tôi có vài đệ tử nhưng chưa có truyền nhân y bắt thực thụ tôi rất thưởng thức cậu nên nếu cậu đi theo tôi thì tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn sau đó sẽ truyền thụ lại cho cậu tất cả những gì tôi biết tôi phải trả bằng điều kiện gì tân trạng hỏi rất đơn giản triệu hạo thiên tôi có thể cứu truyền nhân nhưng sẽ không cứu người ngoài cậu phải nói cho tôi biết mọi thông tin hơn nữa nếu cậu đồng ý thì sau này phải phế bỏ tu vi linh khí tập trung tu nguyên khí tân trạng neo mắt lại bỏ hết tất cả những phương pháp tu sĩ mà mình đang có sau đó còn phải phơi bày thân phận của bản thân đến lúc đó tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho an toàn của cả những người cậu phải cứu ra triệu hạo thiên nói thêm nếu rơi vào trường hợp nguy hiểm không thể chống chọi thì sao tân trạm tò mò hỏi tôi không muốn lừa cậu khi đó tôi sẽ dẫn cậu đi còn những người khác chỉ đánh vứt bỏ triệu hạo thiên nói với vẻ đương nhiên cảm ơn lòng tốt của tiền bối nhưng tôi muốn tự đi hơn chương một n r ư ờ chương một n n r ă m mười m nghe xong tân trạm không do dự nói mình không thể nào đồng ý điều kiện mà triệu hạo thiên đưa ra lần này anh đến để cứu hai người d i ệ p thành nếu cuối cùng từ bỏ vậy thì anh tới có ích lợi gì có lẽ triệu hạo thiên cảm thấy chỉ cần cứu anh thì lần sau sẽ có thu hoạch nhưng theo tân t r ạ n cơ hội được làm đồ đệ y bắt hoàn toàn không có giá trị gì trước mạng sống của hai người diệp thành cả một khi mình thật sự đi theo triệu hạo thiên vứt bỏ hai người kia thì xem như mình đã làm trái với những gì mình từng nói rồi huống hồ tân trạm không thể từ bỏ tu luyện linh khí đây là công pháp c h a truyền lại cho tân trạm nên anh sẽ không bao giờ tự phế bỏ nó để chuyển sang tu những thứ khác sự từ chối quả quyết của tân trạm khiến triệu hạo thiên cảm thấy rất bất ngờ ông ta nhìn chằm chằm tân trạm hồi lâu rồi lắc đầu nói cậu trai trẻ à, cậu có biết từ xưa đến nay vì sao thiên tài luôn dễ sang nga không tân trạm nhìn triệu hạo thiên đó là vì là thiên tài quá tin tưởng vào chính mình cố chấp kinh dạy và xem thường thế giới này đến khi cùng đường bí lối thì hối tiếc không còn kịp nữa ngữ điệu của triệu hạo thiên ẩn chứa ý rễu cận dường như ông ta đang nhắc nhở rằng nếu tân trạm không phụ thuộc vào ông ta mà một mình đối diện với đám vấn tông tiết thì kết quả chỉ có chết cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở nhưng tôi không hề tự xưng mình là thiên tài cũng không xem thường thế giới này tân trạm mỉm cười rồi bỏ đi không chút do dự triệu hạo thiên cười khẩy không thèm nói nữa ông ta không bay đến trước trận pháp như những người khác mà khoanh chân ngồi dưới đất ở sau núi thứ â n Trạm, t cậu ấ giấu. đấy y này chuyển hai chúng thế Thành Họ phủ thêm áo choàng tàng hình bằng da mà khôi ách khởi ra. Lúc này hơi thở che không phải hai người chủ động âm thì anh không nhận địch thì không cạnh Thành h Ban da ra, ra Ban. tôi Diệp Việt đi tới. ngoài người nổi người người ngoài cũng sẽ không biết người đi cạnh tân trạm là Diệp Thành và Lạc Việt Lạc lúc được có cũng Lạc nào? lặng tràng tàng bằng bên tràng Tân sáng lên, nếu động trong nào. Nếu Tân gặp Trạm mắt Trạm và mà là là áo áo và lẽ đã đã sẽ âm kẻ này không t ố i đâu dù là phân thần cảnh cũng rất khó nhận ra hai người nữa là tân trạm hài lòng nói tôi vẫn không hiểu vì sao không cho tôi ra tay dẫu sao tôi cũng có thể giúp đỡ được cho cậu chút ít chứ lạc việt ban buồn khổ than thở thấy tân t r ạ n g một mình liều chết chiến đấu hai người họ chỉ có thể làm gánh nặng đằng sau thì trong lòng đau đớn biết bao anh ban đầu góc anh bị gỉ xét sao diệp t h a n h tặng lời nếu chúng tôi ra tay thì lần này tân t r ạ n g sẽ kiếm tuổi ba nằm tiêu một giờ đấy đồ ngốc cũng sẽ biết người bên cạnh hai chúng tôi chắc chắn là tân t r ạ n g được rồi lát nữa chúng tôi sẽ theo anh nếu không chạy thoát được thì cùng lắm ba chúng tôi sẽ chết cùng nhau lạc việt ban nói suy xui xẻo quá diệp thành mắng tên danh này hở chút là nói vợ sẽ không ai trong chúng tôi chết cả đâu nhưng tôi cứ có cảm giác rất nguy hiểm một câu nói của tân trạm đủ khiến diệp thành á khẩu không trả lời được mẹ kiếp anh đừng làm tôi sợ diệp thành biết tân trạm chưa bao giờ nói năng suối quậy cả thế nên anh ta mới trợt thấy hữu hãng é là lát nữa thật sự rất nguy hiểm tân trạm lắc đầu chẳng biết tại sao sau khi tuyệt nhật yêu hoàng b ó t vỡ ngọc quyết thì anh cảm thấy vô cùng bất an đây không phải do lo lắng mà là một kiểu trực giác dường như có một sự nguy hiểm có thể chống đỡ đang cận kề nếu đã không có ai đầu hàng vậy giết chết toàn bộ đi tất cả vào vị trí tuân chỉ lạnh lùng đảo mắt nhìn qua đám người phía dưới ông khẽ quát một tiếng vẫn tông tu sĩ lập tức tỏa ra bốn phía họ bắt đầu điên n h n cờ ư ổ nở đánh phá trận pháp bảo vệ khiến cho trận pháp dần dần lung lay sắp hủy Tân trạng, ở đây không được rồi. một lát nữa cậu cứ mặc kệ chúng tôi, tự tìm đường sống cho mình đi thành mở miệng nói. Cậu đã liều chết đến cứu chúng tôi, tôi và dâu quay nón đã rất biết tôi đây dâu không nữa chúng đường sống mình miệng nói. đến chúng nón ơn, chúng rồi, ở mở được đi đã đã quay kệ cho cậu cứ mặc Cậu cứu diệp liều d và nói không chừng còn có thể mở được con đường cho cậu thoát thân dâu quay n ó n cũng nói các người nói nhãm gì vậy năm đó các người không ngại sống chết mà cứu tôi bây giờ các người muốn tôi bỏ chạy trơ mắt nhìn hai người chết ở đây sao tân trạm hít sâu một hơi nói hơn nữa chưa đến phút chót còn chưa biết tình hình thế nào tôi vẫn còn một chiều cối u chưa dùng mặc dù không thật sự muốn dùng đến cách đó nhưng hiện tại mình đúng là không thể xem thường vấn tông tông môn đã tồn tại vững vàng suốt một ngàn năm không dễ dàng bị phá hủy như một cái hiệp hội võ đạo nho nhỏ này n h c bây giờ còn có một cơ hội nếu cậu chịu đi theo tôi thì tôi có thể mang cậu ra khỏi đây nhưng chỉ có một mình cậu được đi thôi triệu hạo thiên truyền t h ố n ó i tiền bối sợ là từ lúc bắt đầu ông đã không muốn cứu bạn bè của tôi rồi tân trạm nhẹ nhàng nói đương nhiên có viên đá quay ngược thời gian bạn bè của cậu vốn không thể sống sót trước đó cậu muốn lấy tôi làm mồi nhử để mở cho các cậu một con đường sống cũng không thể làm đờ cờ triệu hạo thiên đ u a cờ nói tiền bối sự hiểu biết của cậu đối với thế giới này quá ít triệu hạo thiên tôi là người như thế nào làm sao có thể để các cậu nắm trên tay được thấy tân trạm không có ý muốn theo ông ta rời đi triệu hạo thiên cũng dứt khoát nói hết lời trong lòng tân trạm lắc đầu anh đã tính toán sai chuyện lai lịch của triệu hạo thiên điều đó thật sự vượt qua sự tưởng tượng của anh nhưng triệu hạo thiên cũng đã sai ở một điểm tiền bối ông cũng tính sai rồi cho là chúng tôi cùng nhau rời đi cũng không thể thoát khỏi v ấ n tông ông làm sao chắc chắn được chúng tôi có thể giữ được mạng ra ngoài a vậy cậu hãy rửa mắt mà chờ đi triệu hạo thiên ngồi xếp bằng trong hang động hứng thú nhìn về phía tân trạm âm ngay trong lúc hai người trò chuyện trận pháp ở bốn hướng phía sau núi âm ầm vỡ tan trong nháy mắt hơi thở xung thiên tràn ngập khắp nơi tu sĩ vấn tông mang theo sát khí ầm ẩ m kéo đến áp lực khổng lồ này dường như muốn làm cho trời sập đất lở kỵ sát mặt tất cả mọi người có chút khó chịu không có cách nào khác đáng chết các người nhất định phải giết hết chúng tôi không chừa một hai sao một phạm nhân gầm lên lúc trước ông ta chạy trốn theo những người kia vừa chớp mắt một cái thì đã bị lôi trở về ông ta hét lên một tiếng rồi phóng ngọn thương của mình tới một trường lào gần đó ẩm tuân chỉ sắc mặt lạnh lùng ông dương cánh tay lên một quả cầu lửa bạt tới trong nháy mắt ngọn lửa hừng hực đã bao trùm lấy thân thể người kia g i a tiếng kêu gào thê thảm người tù nhân lăn lộn trên đất mấy vòng rồi không còn thấy nhúc nhích gì nữa cảnh tượng lúc này hỗn loạn vô cùng tuân chỉ điều khiển cầu lửa liên tục bắn vào trong đám người tay ông chỉ qua chỗ nào từng phạm nhân ở chỗ đó đều bị cầu lửa thiêu cháy thành cho bụi các vị hãy nghe tôi nói chúng tôi đều đã bị vấn tông nhắm tới bây giờ phải chọn ra một con đường mà đi tập trung đánh cho lực lượng chủ lực của vấn tông phân tán thì mới có hy vọng sống sót trường xuân hàng đảo m ắ t qua tân trạng từ lao ma đầu và tiên nữ phấn ngọc đều đang chờ sự lựa chọn của anh Trước 1120. Trước 1120. nhưng tình hình lúc này xem ra ngoại trừ tuân Trì đang đứng một bên ra thì những nơi khác đều không khác biệt bao nhiêu không ai biết được tiếp theo đối thủ sẽ tràn lên từ hướng nào sự lựa chọn này cũng giống như quyết định sinh tử chọn hướng nào bây giờ trái tim tân trạm đột nhiên đập lên m á h liệt miệng lưỡi anh khô khốc trong n g a y mắt anh nhớ đến câu nói kỳ lạ mà đạo sĩ bổ đã nói với anh lúc đó tân trạm nghĩ mãi không ra vì sao đạo sĩ bổ lại nói với mình cái phương hướng đó nhưng lúc này anh có chút giật mình cũng có chút kinh hãi đạo sĩ bổ đã tính được hôm nay mình sẽ ra tay ông ta thật sự chỉ cần bấm quẹ là đã biết được lựa chọn lúc này của mình sao thế nào diệp thanh đứng một bên xứng sở các người nói xem có nên đặt lòng tin vào đạo sĩ b ù hay không tân t r ạ m hít thở sâu đột ngột mở miệng nói tôi có nghe b ù linh nói mặc dù cha anh ta cứng nhắc nghiêm khắc nhưng dường như không phải là người xấu do anh ta là người trong nhà còn đối với người ngoài thì ai biết thế nào dầu quay nón lắc đầu nói đôi mắt tân t r ạ m loay lên lúc đó đạo sĩ b ù nói phía đông bắc chính là chỗ mà tuân trì đứng ngay lúc này cũng là hướng có vẻ nguy hiểm nhất đạo sĩ bộ là đang muốn giúp vấn tông hại mình hay thật sự là đang giúp mình trốn thoát tân trạm nhắm mắt lại một loạt suy nghĩ xoay quanh trong đầu đi đi về hướng đông bắc tân trạm nhau mắt lại cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng được tôi đi hướng này mấy người trường xuân hàng đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới tân trạm chọn ngay hướng đi nguy hiểm nhất phải biết tu vi của tuân trì là xuất khiếu cảnh cựu phẩm lấy cơ thể đầy thương tích của bọn họ ra chống đối thật sự là không ổn bốn người xác định phương hướng của mình gần như cùng lúc phóng lên giống như một mũi tên lúc những người này bay đi sau lưng bọn họ đều có không ít phạm nhân đi theo bọn họ đều là những người lắm mưu nhiều kế chọn cách đi theo mấy người trưởng xuân hàng chờ họ mở đường sẽ kiếm cơ hội trốn thoát sau lưng tân trạng cũng có không ít những người suy nghĩ giống như vậy bất quá nếu như vậy diệp thành và dâu quay nón theo sau tân trạng cũng không quá lộ liễu muốn chạy trốn tuân chỉ nhìn thấy tân trạng nhắm hướng mình lao tới không khỏi cười lạnh một tiếng cơ thể của ông ta bỗng nhiên bay lên một bàn tay hướng về phía tân trạng r h ừ n g tới tuân chỉ đã nhìn ra dẫn đầu những người này chính là tân t r ạ n một trưởng còn chưa đánh lên thì lượng không khí nóng rực đã vọt tới trước sau đó ngọn lửa lớn bao quanh bàn tay tuân chỉ rồi phun ra một con dòng lửa dầm tân trạm đẩy hai người diệp thành ra một mình lấy tay chặn lại sự tấn công của dòng lửa ngọn lửa khổng lồ bùng cháy trong tiếng nổ to lớn tạo thành một biển lửa nhấn chìm tân trạm vào trong bên cạnh tân trạm những tù nhân không tránh kịp đều bị ngọn lửa này thiếu đốt đau đớn mà kêu gào đi diệp thành và dâu quai nón không hề do dự bọn họ cắn răng liều mạng phóng về phía trước không phải là họ bỏ mặc tân trạm mà họ biết rõ tân trạm biết ngọn lửa này sẽ không làm tổn thương anh được t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi mốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn một trăm hai mươi mốt chỉ có điều hai người trưởng lao chấp sự của vấn tông không bay đi q u á xa bị không ít tu sĩ lôi theo đôi mắt tuân chỉ lạnh lùng cũng muốn dậm chân đuổi theo hai người nhưng tầng trạm đột nhiên từ trong biển lửa bay ra tốc độ như sấm chớp anh lấn người lao lên một đấm nện vào ngực tuân chỉ đánh ông lăn ra đất mọi người chung quanh đều giật nảy mình t ầ n trạm là người duy nhất không hề bị thương sau khi nếm phải ngọn lửa của tuân trì hơn nữa còn có thừa sức lực nhân lúc tuân chỉ không để ý mà đấm tới một phát đi chết đi nguyên khí toàn thân tân trạm bộc phát đột ngột đẩy lui những trưởng lão còn chưa hoàn hồn ra xa cơ thể lại xông lên phía trước mà càng ra bên ngoài tu sĩ v ẫ n tông càng nhiều tất cả mọi người có thể nói là từng bước đi đều chật vật vô cùng tuân chỉ ở phía sau lại bay lên không ngừng lao tới gần quắt mà ngay tại lúc này một vệ ánh sáng ánh kim từ xa bay đến đây là một con chim khổng lồ màu vàng kim nó ngựa đầu kêu to một tiếng văng dội nâng đôi cánh dài màu đỏ của mình lên tốc độ bay cực kỳ nhanh nơi nó đi qua ngọn lửa nóng r ự c quanh cơ thể phóng ra bốn hướng d ọ a cho những tu sĩ của vấn tông không dám tới gần đứng trên lưng chim là một người con gái mặc váy đen mang khăn che mặt tay cô cầm một cây cung dài mỗi một lần k é o cung đều bắn ra mấy chục mũi tên băng làm cho tất cả mấy tên tu sĩ bị bắn trúng đều đông cứng lại một người một chim phối hợp trong nháy mắt hướng đông bắc đã mở ra được một con đường thoát ra chu lam thô uyên tân trạm nhìn thấy cô gái này cùng kim s á t tức điệu anh lập tức xứng sờ một chút anh có chút không hiểu chu lam không phải đã bị anh đánh n g t xịu nhốt ở y hoàng cung rồi mà còn tô huyên làm sao biết mà đến nơi này tân trạng anh bị ngốc cả không lẽ anh cho là ông đây không có chút nghĩa khí nào mà để anh đi chết một mình sao chu lam nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tân trạng không khỏi hư lệnh nói đừng quên mạng của tôi là do anh cứu anh không thể xem tôi là người ngoài c ủ a được mau đi ra ngoài tân trạng cười khổ một tiếng nhưng tâm trạng cũng phân chấn không ít anh cũng biết lúc này không phải là lúc thích hợp để hỏi thăm ngọn nguồn câu chuyện ba người một bước leo lên trên lưng chu lam có tô huyên và chu lam r ú t sức lần này bọn họ đã có thể thay đổi cục diện họ l i ề u mạng phóng một mạch thẳng ra khỏi phạm vi phía sau núi mặc cho tuân chỉ ở phía sau gạo thét nhưng một khi chu l à m đã dương cánh thì ông ta sẽ không thể đuổi theo kịp tốc độ này cùng lúc đó đám người của từ lão ma cũng gần như lao ra phía sau núi phản kháng cũng chỉ vô ích tôi h tất cả vẫn phải ở lại mà thôi đột nhiên trên bầu trời chấn động một phen ba bóng người từ từ hiện ra trên người bọn họ mang theo hơi thở khủng bố giống như mặt trời trói trang hào quang vô cùng trói mắt chỉ cần nhìn tôi h cũng đủ để làm lòng người sinh ra kính trọng và cả sợ hãi không dám nhìn thẳng trong đó ông già bạch phát nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn phía dưới chỉ đành thở dài một tiếng xem ảnh một chương một nghìn một trăm hai mươi hai c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi hai nhìn thấy ba người kia giống như ba vị thần chỉ tồn tại trên trời mọi người đều điên cuồng bọn họ hết sức hoảng loạn chạy trốn khắp nơi ai cũng biết một khi ba vị trưởng lão thái thượng ra tay cục diện rối loạn này sẽ nhanh chóng kết thúc từ lao ma ở trong đám người con người càng ngày càng co rút lại lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi năm đó bởi vì n g o ạ i ý muốn nên ông ta mới đạt tới cảnh giới này nhưng mà lại bị cái tên trưởng lão tóc đen trong đó trấn áp lúc trước ông ta dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu nhưng không phải là đối thủ của người kia bây giờ lại càng không thể thẳng nổi lao ma ông còn muốn chạy sao ông lao tóc đen kia cười lạnh trong n g á y mắt cũng vây khốn từ lao ma lại ông ta bước ra một bước đã đi đến trước mặt của từ lao ma vươn tay bắt lấy đám xương đen bên ngoài cơ thể của từ lao ma ngay lập tức biến mất một nửa tôi chưa từng làm hại vấn tông của ông tại sao ông lại muốn dồn tôi vào đường chết từ lao ma hét trói thai cũng không giành đổi tay k h ô n g chế đám xương đen còn sót lại hướng về phía bầu trời xa xa lao ra ông nghĩ sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi hay sao ông lao tóc đen một lần nữa xuất hiện lại đi đến trước mặt từ lao ma lúc này vươn bàn tay ra trực tiếp bắt lấy thiên linh của từ lao ma tôi không phục nếu tu vi của tôi không bị ông rút đi ông làm sao có thể bắt được tôi cơ chứ ông lao tóc đen cười lạnh tay dùng sức một cái từ lão ma cùng với tiếng kêu gào thê thảm đã hoàn toàn hóa thành cho bụi chú ý tới cảnh tượng này mồ hôi lạnh của trường xuân h à n g chạy ròng ròng gò má của phấn ngọc tiên tử cũng tái nhợt trong lòng tân trạm n h ả như điên tu vi của trưởng lao thái thượng này qua khủng bố gần như là không thể đánh lại hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn so với chu linh cưới mây vượt gió thậm chí ngay cả thuyền bay tử quang của mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ cô gái nhỏ này cô cũng ở lại đi ánh mắt của bà lão kia cũng dừng lại trên người cường giả bà ta cất bước đi về phía phấn ngọc tiên tử phấn ngọc tiên tử hét lên một tiếng đông đảo tu sĩ bị cô ta mê hoặc từ bốn phía bay tới d ũ n g m anh không sợ chết lao về hướng bà lão nhưng bà lão cũng chỉ vây vây tay thân thể đám tu sĩ này đều cứng đở sau đó biến thành cho bụi này sao lại có huyết mạch của yêu hoàng tham gia nữa điều khiến tân trạm dùng mình đó chính là trong ba vị trưởng lao thái thượng người có tu vi mạnh nhất ông già bạch phát đột nhiên nhìn về phía bọn họ cơ thể của tân trạm đột nhiên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng một tia dự cảm mãnh liệt về ranh giới giữa sự sống và cái chết ở trong lòng không ngừng nảy lên với tu vi ở cảnh giới phân thần thường thường chỉ cần một cái dịch chuyển hư không đã có thể đến trước mặt bọn họ đến lúc đó mọi chuyện đã xong rồi chẳng những thân phận bị bại lộ mà chu linh và tô huyên cũng khó thoát khỏi cái chết gần như trong nháy mắt tân trạm liền bóp nát ngọc quyết trong tay đây là bước cuối cùng trong kế hoạch mà tân trạm đã chuẩn bị để dùng lúc chính mình ra tay với đám người triệu tấn ứng dụng đã sắp xếp khôi ách ở tầng ba của địa lao cũng động tay động chân đối với trận pháp giam cầm của ba vị cường giả thượng giới đó lúc trước tân trạm không thả ba người kia ra là bởi vì lo lắng tu vi của ba người này quá mạnh khó có thể khống chế nếu thả ra trước chỉ cần chính mình không áp chế được thì sẽ có rất nhiều người ở phía sau núi không tránh khỏi kết nạn ngay cả mạng sống của diệp thành và bọn lao g i a đen cũng đều bị đe dọa nhưng đến lúc này rồi vẫn tông gần như đã bao vây nơi này những chuyện này cũng không quan trọng nữa khi ngọc quyết bị vỡ nát trận pháp ở tầng ba của địa lao cũng bị phá vỡ trong n g a y mắt ở tầng ba của địa lao vang lên một tiếng nổ một vài luồng hơi thở nguy hiểm n g ú t trời đột nhiên tuôn ra ha ha ha cuối cùng thì ông đây cũng thoát khỏi cảnh khốn cùng rồi máu người ta muốn hút máu người tên tặc tử của vấn tông kia lần này tao phải c h ặ t xương của mày ra thành một trăm lẻ tám khúc c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi ba c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi ba sắc mặt của các trưởng lao vấn tông thay đổi cảm nhận được luồng hơi thở này rất nhiều người đã đoán được là ai được thả ra không ổn rồi ba lão ác ma kia đã được thả ra là ai đã làm quả thật là một tên k h ố n m à ông lão bạch phát đột nhiên cau mày nhìn về phía ngọn núi ông ta vốn dĩ định ra tay với t â n trạng nhưng bây giờ lại bị ba lão ác ma thu hút sự chú ý tuyệt đối không thể thả ba lão già này ra ngoài được bóng dáng ông ta thoát thần thoát hiện đi về phía địa lao tôi đi c h ấ n áp ba tên ma đầu đó các người giải quyết những kẻ còn lại nhớ phải bắt được kẻ chủ mưu đó ông già bạch phát hét lên với hai trưởng lao thái thượng kia rồi xông vào trong địa lao mau chạy đi mặc dù ông già bạch phát đã bị thu hút sự chú ý nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng tân trạm vẫn không giảm đi chu linh theo lệnh của anh đột ngột tăng tốc càng p h ó n g càng xa bà lão nhìn xung quanh rồi chạy theo trường xuân hàng ông lão tóc đen bắt lấy một tên tù nhân vươn tay đâm xuyên qua đầu của tên đó để tôi xem thử chủ mưu của vụ việc lần này là ai ông ta k h ẽ nói thầm k h ẽ nho mắt tìm kiếm ký ức trong não của tên này sau đó ông lão tóc đen mở mắt ra đột nhiên nhìn về hướng tân trạm đang đứng thì ra là do cái tên này làm ông ta đạp đất bay đến bên ngoài của phía sau núi mà sau vài bước liền chạm nhẹ vào hư không cách tân trạm càng ngày càng gần tân trạm tôi đã từng nói thiên tài cưỡi mây đập gió đáng tiếc là anh không nghe trong lúc chạy trốn con ngươi của tân trạm co rút lại vậy mà lại nghe thấy giọng nói của triệu h ả o thiên nhìn thấy bản thân bị ông l á o tóc đen truy sát triệu h ả o thiên rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi chế nhạo anh xem ra ông ta thật sự rất không hài lòng đối với quyết định của mình nhìn thấy ông l á o tóc đen càng lúc càng gần ánh mắt tân trạm trở nên lạnh lẽo các người đừng lo cho tôi vừa nói tân trạm vừa dẫm lên người chu linh đột nhiên bay về phía sau núi người ông lao tóc đen này muốn bắt là mình tạm thời sẽ không đối phó với chú linh tô huyên và những người khác ngay người trẻ tuổi cậu khả đó biết hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội đáng tiếc ta chỉ cần trong c h ư ớ c mắt là có thể bắt được hết các người đối với ta mọi sự chống cự đều là vô nghĩa mà thôi ông lao tóc đen vừa nhìn liền hiểu tâm tư của tân trạng ông ta cười lạnh l ắ t mình đi tới trước mặt tân trạng để tôi xem thử cậu là ai mà dám phá hủy địa lao của vấn tông tôi tôi đã quyết định phải tiêu diệt chín đời nhà cậu lòng bàn tay nhăn nheo vừa nói vừa nắm lấy đầu của tân trạng tân trạm cảm giác được nguy cơ giữa sự sống và cái chết đang dâng trào trong cơ thể lông sức mạnh này mang đến cho anh một loại cảm giác không thể nào ngăn cản được trước đó tên tù nhân có tu vi không thấp kia chính là bị chiêu này của ông ta trực tiếp xuyên thủng đầu vút ngay vào lúc ngón tay của ông lão lướt qua làn da của tân trạm bóng dáng của tân trạm từ từ hóa thành một tạo ảnh h ử n g ông lão tóc đen thu lại nụ cười bên m ô i ông ta kinh ngạc quay đầu lại phát hiện tân trạm đang đứng ở lân cận phía sau núi thực ra đó là không gian pháp thuật và lại cậu mới chỉ mới đạt được xuất k i ế u cảnh cấp bảy thôi thế nhưng cậu lại hiểu được căn nguyên của sức mạnh này thú vị thú vị thật đấy ánh mắt của vị trưởng lao tóc đen đó lóe lên càng ngày càng thêm tò mò về tân trạng này nhóc vận may của cậu sắp tới rồi trước hết ông đây quyết định sẽ không giết cậu cậu nhất định phải luyện được công pháp này thật tốt nhé chương một n r ư ơ chương một n t r ă m hai m ư trưởng lao tóc đen lại bước ra một bước của ông ta dài v à trượng mà tân trạng không chút do dự một lần nữa anh quyết định sử dụng dịch chuyển cả khôn hai bóng người dịch chuyển trước mắt nhanh chóng bay đi xa tân trạng trên lưng chu linh diệp thanh đỏ bừng hai mắt nhìn tân trạm cầu trưởng lao tóc đi mắt của tô huyên cũng hiện rõ vẻ căng thẳng cô vội vàng rút thanh kiếm dài ra tân trạm dẫn theo trưởng lao tóc đen đi rồi đồng nghĩa với việc bảo vệ bọn họ đem nguy hiểm lại cho chính anh chu linh cũng xửa rộng đôi cánh của mình chuẩn bị bay ra ngoài nghĩ cách để giải cứu tân trạm các chư vị đại hiệp trước hết xin mọi người đừng manh động có điều đúng vào lúc này một bóng người có ánh sáng vàng trói l ó a bước ra từ hư vô hộp và xuất hiện trước mặt họ giới thiệu với mọi người một chút ta là phu ma t ư ớ n mạo của lão già này vô cùng xấu xí trên người lao ta còn tỏa ra loại sóng điện kỳ dị lao ta khẽ mỉm cười nhìn đám người t h u y ê n lúc này tình hình bên phía tân trạm và trưởng lao tóc đen chẳng khác nào như mẹo vần chuột mỗi lần trưởng lao tóc đen đi một bước tân trạm phải dùng dịch chuyển c ả n k h ô n để né ông ta căn cơ tu vi của hai người gần như t r ê n lệch quá lớn một trời một vực tân trạm lại không thể tự mình xuất chiêu căn bản cũng không có sức đánh trả lại lao ta này nhóc tôi khuyên cậu nên sớm đầu hàng thì hơn tốc độ của lão giả tóc đen kia không nhanh cũng không chậm bám sát sau l ư n g tân trạm cứ như keo sơn tân trạm sử dụng dịch chuyển càng khôn càng nhiều vẻ mặt của lao già này càng trở nên hưng phấn hơn đối phương cùng lắm chỉ có sức mạnh của s u ấ t khiếu cảnh mà lại có thể thi triển không gian pháp thuật nhiều lần như vậy nếu như lão ta cũng chiếm được thần pháp này này thì thực lực của lão ta sẽ tăng vọt cậu đoán xem cậu còn có thể bay như thế này bao lâu nữa không gian pháp thuật tiêu hao thần thức rất nhiều không cần lao đây ra tay thì cậu đã ngỏ mất tiêu rồi hơn nữa khi trở về ngọn núi phía sau kia đối mặt với vô số t r ư ở n g lão của đạo tông cậu cũng chỉ còn có con đường chết mà thôi trường lao tóc đen cờ nhạt từng bước đuổi theo sát tân trạm tân trạm im lặng không nói gì cứ chạy về phía trước trường lao tóc đen nói đúng quả thực anh đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt nhận thức giảm kim s á c tiểu nhân cũng không thể chịu nổi nữa mồ hôi chạy đầm địa trên người và mỗi khi dịch chuyển càn g khôn kim s á c tiểu nhân cũng run lên trên người tân trạm đã bắt đầu xuất những biểu hiện bất thường hai mắt đỏ ngầu ngay cả mắt và lô mũi cũng bắt đầu chảy máu đã đến cực hạn rồi tâm nhìn trước mắt tân trạm trở nên tối mịt anh suýt nữa ngất xỉu anh căn chặt đầu lưới cưỡng chế mình phải tỉnh lại cùng lúc đó có ánh sáng nào đó quét qua phía sau anh thầm cầu nguyện rằng mọi việc ở bên phía phủ mà sẽ suôn sẻ nói cách khác bản thân anh giờ đây thực sự đã xong đời rồi trên bầu trời cao không ai để ý kia phía trên bầu trời ẩn hiện hai lồng ánh sáng lơ lửng lúc gần lúc chìm trong mây mù. bọn họ nhìn xuống toàn cảnh phía dưới theo dõi trận chiến trong và ngoài ngọn núi hậu sơn chương 1125. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n t r o n g khi tân trạm thể hiện ra năng lực kinh người của mình sự chú ý của hai lần ánh sáng này đều dồn vào phía anh thằng nhóc này không tệ nó có thể luyện được không gian thuật mà hiếm ai có thể đạt được đến mức này giống như có một cánh tay nào đó chỉ điểm cho nó vậy thực sự là một thiên tài một trong những linh khí đó có hình dạng của một thanh kiếm đen đang nói gã ta không kìm lòng được mà suýt xoa lao phu cho rằng với căn cứ tu vi cấp bảy của khiếu xuất cảnh này mà có thể thi triển được nhiều không gian pháp thuật như vậy quả thật là vô cùng biến thái lao ra này nếu với thực lực mà người có người có thể phung phí bao nhiêu linh khí và thần thức để làm được điều ấy một luồng ánh sáng khác phát ra từ một nhãn cầu kỳ lạ lúc ấy có một tiếng cười khúc khích phát ra thật đáng tiếc một mầm non tốt như vậy lại sắp phải chết sớm rồi luồng ánh sáng hình kiếm đen thở dài này lao ta kia nếu không thì ngài cứu cậu ta đi đừng có hãm hại ta cậu ta đã đắc tội với vấn đạo tông như thế ai mà còn dám cứu cậu ta nữa chứ quả nhãn cầu nói t h ầ m cứ chờ xem không khéo cậu ta lại có cách khác nhưng mà cả hai người đều biết tân trạm sợ rằng không còn đường lui nữa rồi dù sao thì tranh lệch giữa căn cơ tu luyện của hai bên quá lớn lúc này tân trạm rơi xuống núi hậu sơn còn trưởng lao tóc đen kia v ẫ như k ô n ngừng n g bám theo h ma quỷ. Chấp người h phận ậ n n số đi. ô láo cởi đụng phải một luồng ánh sáng cả người ông ta bị đánh bật trở lại cùng lúc đó chiếc mai rùa do lăng nhật yêu hoàng ban tặng trên người tân trạm lập tức tách ra phát ra ánh sáng m ở ảo vãi trưởng cậu còn có vật phẩm cứu mạng nữa à rốt cuộc cậu là là thánh tử của gia tộc nào hay là một thế lực nào đó đang ẩn thân Thế nhưng bảo bối này của cậu liệu có thể chống lại tôi được mấy lần trường lao tóc đen lại dao động một chút nhưng ngay sau đó ông ta lại cười lạnh một lần nữa xuất chiêu có thể chặn được một chút là đủ rồi lao thất phu kia ông xem dưới chân tôi là cái gì đây tân trạm nhìn trường lao tóc đen cười nhếch mép con ngươi của trường lao tóc đen co rút lại lập tức túi đầu xuống lúc này ông ta mới để ý tới tân trạm bay trở về vị trí dĩ nhiên cùng lúc đó có trận pháp quang hòa xuất hiện n Chuyến tống t r ậ sắc mặt của láo giả kia tái nhuận tân trạng thực sự triển khai trận pháp truyền tống trận sau núi hậu sơn thảo nào anh chạy trốn về phía hậu sơn triệu hạo thiên vốn dĩ đã trốn ở ngọn núi hậu sơn nhìn thấy cảnh này cũng bị sửng sốt